Trương 751, kịch chiến. Ngươi giam chiến đấu ở nơi này. Tiếng nói của thanh hà tràn ngập kinh ngạc và phẫn nộ. Khuôn mặt vốn đã lộ ra vẻ hung ác giờ lại càng giữ tợn đáng sợ. Hàn toàn lực ngăn cản một kiếm của Lăng tiêu đồng thời giận dữ hết lên. Lăng tiêu, người muốn chết. Vừa nói, một cố khí thế to lớn mênh mông trong dây lát buộc phát ra. Tất cả tiến đồ đang hướng tới thánh địa được chứng kiến một cảnh mà suốt đời bọn họ khó có thể quên được. Vị thần họ cả ngày bái tế kia không ngờ lại hiện ra một hư ảnh cao chừng 30 thước. Một luồng thần uy kinh thiên áp bách trong nội tâm của tất cả các tín đồ. Các tín đồ, kể cả những người trong thành phỉ địch đá tư đều phủ phục xuống đất, miệng hướng tới thần cầu khẩn. Đây không phải là thần tích nữa mà thực sự là chân thần hạ phàm. Sợ rằng cường giả thánh vực lúc này cũng không hoàn toàn ngờ được. Ngay lúc bọn họ đang tranh đoạt điệu bản trong thánh vực tới mức như dầu sôi lửa bỏng thì ở nhân giới xa xôi lại có một cảnh này. Khoe miệng lăng tiêu hiện lên một nụ cười nhạc, thân thể bay thẳng lên đối mặt với hình chiếu thật lớn của thanh hà. Trong mắt lăng tiêu là một khoảng tinh minh, không hế có vẻ sợ hãi. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái túi, hướng về phía hình chiếu của thanh hà túm lấy dây buộc túi. Dây buộc bung ra, một cơn lốc mạnh mẽ hướng về phía đó thổi tơi. Thanh Hà gầm lên dữ dội, không ngờ tới Lăng Tiêu lại có thứ bảo vật như vậy. Trong nháy mắt hình chiếu của hắn bị thổi bay đi mấy trăm dặm Tuy nói rằng tất cả các tín đồ của Thanh Hà giáo đều đang phụ phục trên mặt đất lạnh leo, không dám ngẩn đầu lên nhìn cảnh tượng trên bầu trời. Nhưng đối với Thanh Hà mà nói, chuyện này chẳng khác gì bị làm đủ. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm thét, lao về phía Lăng Tiêu nhanh như chớp. Thân thể Lăng Tiêu giống như một chiếc lá trong cung phòng. Lấy một góc độ khó tin bay ra phía sau mấy trục trượng. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một đồ vật màu làm trông giống như một cái trụ y. Thanh Hà đột nhiên theo bản năng cảm nhận thấy nguy hiểm hợp tới thân thể thật lớn trên bầu trời cực kỳ linh hoạt nẹ tránh. Ba đạo thiểm điện đồng thời bắn về phía hắn, trong đó có một đạo mạnh mẽ đánh lên người hắn. Thanh Hà đã triệt để bị lăng tiêu chọc giận, gầm thét lên, trục vào hư không một chảo. Bầu trời đột nhiên vằn mèo. Trong tay Thanh Hà xuất hiện một thanh cử kiếm bằng năng lượng còn cải hơn thân thể hắn. Cự kiếm vung lên, một luồng kiếm khí mãnh liệt như thủy triều hập tới hướng lăng tiêu. Trong tay lăng tiêu lại có thêm một cái ấn màu đen. Cái ấn này nên đón kiếm khí của Thanh Hà chém tới. Một tiếng nổ ầm ấm, ấm văng lên, kiếm khí tiêu tan vô hình, mà khối ấn màu đen kia buộc phát ra lực lượng thổ hệ mãnh liệt, hình thành vô số mũi nhọn bay thẳng tới phía Thanh Hà. Thanh Hà giống giận ấm, ấm. Từ thân thể hắn buộc phát ra khí thế khiến cho những mũi nhọn kia căn bản không thể tiếp xúc với thân thể hắn. Những mũi nhọn này dày đặc như mưa đánh vào vòng năng lượng bảo hộ trên người thanh hà, mặc dù khí thế kinh người nhưng cũng không khiến hình chiếu của thanh hà có tổn thương gì lớn. Đồng thời cự kiếm trong tay thanh hà liên tiếp chém ra, đánh thẳng tới thân thể lăng tiêu, thế như mánh hổ hạ sơn, khiến cho bầu trời cũng phải vằn mẹo. Pháp tác bắt đầu trở nên hôn loạn. Thế giới này vì pháp tắc hôn loạn mà dẫn tới những phản ứng liên tiếp, cả tây phương đại lục bắt đầu chấn động, sơn hô biển gầm, tất cả mọi người đều kinh hoàng thất thố, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Giờ khác này dù là tín đồ của thanh hà giáo hay tín đồ của thục sơn giáo đều thành khẩn quy xuống, chăm chú cầu nguyện. Dù là lăng tiêu hay hình chiếu của thanh hà lúc này trong nháy mắt đều cảm nhận được tín ngưỡng lực tăng lên gấp bội. vẻ mặt lăng tiêu nghiêm trọng. Không phải là do pháp bảo trong tay hắn yếu kém. Phải nói bất cứ pháp bảo nào trong tay hắn dùng đối phó với cường giả đại viên mãn đỉnh phong cũng rất dễ dàng, cho dù là vũ giả đạt tới kiếp tiền thần thì cũng không dám đón đỡ lực lượng bạo phát của pháp bảo này. Nhưng vừa rồi đối với Thanh Hà, pháp bảo lại chẳng có thể gây chút tổn thương gì cho hắn, thực sự không có tác dụng gì. Chuyện này không phải là điều Lăng Tiêu muốn thấy. Trong tay Lăng Tiêu lại hiện ta một pho tượng hình rồng lớn. Sau khi được lăng tiêu đưa một luồng tiên lực vào, miệng nó liền mở ra, bắn ra một mũi thủy tiễn, phóng thẳng về phía thân thể khổng lồ của Thanh Hà đang lao thẳng tới hướng lăng tiêu. Thanh Hà không hề né tránh, hoặc có thể nói là hắn không muốn né tránh, liều mạng để hình chiếu của mình bị thương cũng muốn chém lăng tiêu. Kiếm khí ác liệt của Thanh Hà ẩn trưa thiên đại pháp tắc cũng tạo thành ý hiếp đối với lăng tiêu. Thân hình của hắn vội lui lại về phía sau. Những đạo kiếm khí kêu đuổi theo sát không bỏ. Thình thịch. Thủy tiễn với lực lượng lớn vô cùng bắn mạnh lên hình chiếu của Thanh Hà. Mà kiếm khí của Thanh Hà cuối cùng cũng đánh vào trước người Lăng Tiêu, bổ vào huyền thiên lệnh bài. Lăng Tiêu thầm kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác lục phủ ngũ tạng bị chấn động tới lệnh vị trí, một ngụm máu tươi phun ra từ cổ họ. Nếu không có huyền thiên lệnh bài chống đớt thì lần này cũng đủ khiến bản thân Lăng Tiêu bị trọng thương. Nhìn lại Thanh Hà. Mặt nguôi vốn rất rõ ràng giờ phút này đã trở nên hơi mơ hồ. Lăng tiêu cười ha hả, cũng không lau vết máu bên mép, nhìn Thanh Hà nói. Muốn thế nào? Muốn chết? Tiếng nói của Thanh Hà lạnh lùng nghe hết sức tỉnh táo. Nghĩ lại thì một cường giả đã đạt tới cảnh giới này thì làm sao có thể dễ dàng tức giận được chứ? Cho dù là bị khiến cho tức giận thì cũng sẽ không làm chuyện thiếu lý trí cho nên dáng vẻ vừa rồi của thanh hà chẳng qua chỉ là để mê hoặc lăng tiêu mà thôi. Thần linh trong chiến đấu hư hư thực thực, con người căn bản không có khả năng nhận ra đâu là thật, đâu là giả. vẻ mặt lăng tiêu tươi cười, trong tay đột nhiên lại có thêm một cái quạt loại sáng, phạch một cái mở ra, sau đó hướng về phía thanh hà nói. Đến đây, ta giúp ngươi giải nóng. Lăng tiêu vừa nói xong thì liền dùng toàn bộ lực lượng hướng về phía thanh hà quạt một cái. Một vùng biển lửa màu lam sẫm chạy dài ngàn dặm trên bầu trời. Dường như cả bầu trời đều bốc cháy, sóng biển với tốc độ cực cao cuốn bay mọi thứ. Luồng nhiệt độ vô cùng cao làm cho Thanh Hà biến sắc, nghiến răng nghiến lợi hướng lên phía trên bay đi. Đối với việc Lăng Tiêu làm sao có được nhiều pháp bảo như vậy hắn cũng cực kỳ khó hiểu. Mà lúc này ba đạo kiếm khí cực kỳ ác liệt xuất hiện khiến hình chiếu của Thanh Hà trong dây lát sợ tới run người, khóe mắt muốn ra, thân thể nhoáng lên. Một khắc sau khi xuất hiện đã ở ngoài ngàn hàn giảm. Lăng tiêu lúc này mới dùng ba thanh bảo kiếm từ trên trời răng xuống, kiếm khí xẹt qua thân thể hình chiếu của thanh hà, mang theo một mảng lớn năng lượng. Thanh hà đang chạy sợ hãi không thôi, đôi mắt nhìn chầm chằm vào lăng tiêu, ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Chẳng có bao nhiêu năm không gặp lăng tiêu mà hắn lại có nhiều kỳ ngộ tới như vậy. Nếu để kẻ này phi thăng thần giới thì sẽ đạt tới trình độ thế nào? Thanh Hà nghĩ tới đây khuôn mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, trong lòng này sinh ý niệm độc ác, cho dù có phải phá hủy thế giới này, Lăng tiêu ngươi hôm nay đừng hỏng có thể sống rời khỏi nơi này. Lăng tiêu cầm yếu huyết hồng liên kiếm trong tay, một chiêu kiếm kỹ bổn nguyên đâm tới Thanh Hà. Nhìn một kiếm đơn giản như vậy nhưng sắc mặt Thanh Hà lại đại biến một lần nữa. Là một trí cao thần nhờ tu luyện kiếm kỹ phi thăng thần giới, lĩnh ngộ đố với kiếm kỹ của Thanh Hà đương nhiên là có bản sắc riêng. Đại đạo có ngàn vạn thì đều chung một gốc. Cũng chính đạo lý này, dù là vũ giả trong thánh vực hay là thuộc sơn phái tu chân giới cũng thế, cuối cùng cũng đều quay về cảnh giới phản phát quy chân này. Mà thuộc sơn phái dùng phi kiếm sát nhân, quang mang lóe lên là lấy đầu địch thủ ngoài ngàn dặm Đối với Thanh Hà mà nói, những loại chiêu thức này cũng không phải quá ghê gớm. Nhưng lần này Thanh Hà cảm nhận được phía sau ngón tay lăng tiêu có một cố lực lượng khổng lồ vô cùng ẩm ầm kéo tới. Hắn vội túi mạnh đầu. Một đạo kiếm khí lướt sát ra đầu hắn, từng đám tóc liền tung bay rơi xuống. Bùn nguyên kiếm chiêu của lăng tiêu đồng thời chém lên trên thân thể hình chiếu của thanh hạ. Xoét một tiếng, tạo thành một vết thương thật dài trên cánh tay hắn. Hình chiếu của thanh Hà cưới lạnh, cánh tay vừa bị thương đột nhiên lớn hẳn lên. Dấu ấn hình chữ vạn kia hiện lên cực kỳ rõ ràng, hung hăng đánh về phía lăng tiêu. Một trường này bao gồm cả quy tắc không gian. Lăng tiêu có cảm giác không thể né tránh. Nếu đã không thể né tránh thì đón nhận đi. Yêu huyết hồng liên kiếm trong tay lăng tiêu thời khắc này bộ phát ra chiến ý vô tận. Kiếm ý kia thậm chí có thể chém rách trời cao. Đây là một trận chiến không quá kinh thiên động địa nhưng đối với những người đã chính thức đạt tới cảnh giới cao mà nói, trận chiến này còn kinh hồn động phách hơn bất cứ trận chiến nào mà họ đã trải qua. Chỉ cần không cẩn thận một chút là một trong hai người có thần cách sẽ phải sụp đổ. Thanh Hà ở nơi này mặc dù chỉ là hình chiếu nhưng nếu hình chiếu bị lăng tiêu chém giết thì cũng gây thương tổn rất lớn đối với Thanh Hà. Bởi vì hình chiếu này căn bản là do ý niệm và năng lượng bản thân Thanh Hà ngưng kết mà thành. Nói cách khác thì nó gọi là phân thân của Thanh Hà cũng không có gì quá đáng. Người đánh ta một trường, ta sẽ hoàn lại người một kiếm. Lăng tiêu cắn răng một cái, ẩm ẩm hướng tới bàn tay ẩn chứa pháp tắc không gian của Thanh Hà càng tới gần lăng tiêu càng có thể cảm giác được loại thiên địa áp bách này. Hắn biết đây là do cách biệt về thần cách và cảnh giới giữa mình và Thanh Hà tạo thành, cắn răng chịu được loại áp lực gây thương tổn rất lớn cho thân thể này. Ẩm! Yêu huyết hồng liên kiếm xuất ra một đạo kiếm khí thật dài, hung hăng đâm vào bàn tay của Thanh Hà, phát ra những tiếng nổ vang dội Một trường của Thanh Hà bắn ngược trở lại phía trên, trên bàn tay đầy những vết dạng nước nhỏ như tơ, giống như là loại đồ mem sứ vậy. Thoạt nhìn như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Mà yêu huyết hồng liên kiếm trong tay lăng tiêu không ngờ cũng hiện ra những đường nút như vậy. Cuối cùng một tiếng rắc nhỏ vang lên. Thanh kiếm nước ra. Lăng tiêu đồng thời cũng bị một cỗ lực lượng phản chấn đánh vào. Thân thể giống như một chiếc thuyền nhỏ trong sóng to gió lớn. Bị hung hăng quang quật. Máu tươi trong miệng ảo hảo phun ra nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ bất khuất. Tiểu yêu hóa thành linh thể được lăng tiêu thu hồi vào trong nhẫn. Lại thấy Thanh Hà đang khó tin nhìn vào cánh tay mình bốn. chương 752, Thương Thệ Dầm 5 Cánh tay của Thanh Hà vỡ vụn tới tận cổ tay. Mỗi một manh vỡ đều ẩn chứa năng lượng kinh người, rơi xuống phía dưới đánh lên những kiến trúc trên mặt đất Pháp ra những vụ nổ mãnh liệt, rung trời chuyển đất. Mỗi một vụ nổ đó đều khiến cho người ta tổn thương tới rung rẫy. Mặc dù nơi này đã cách phỉ địch giá tư thành một khoảng nhưng cuối cùng thì vẫn là địa bản của Thanh Hà giáo. Mỗi một người bị tổn thương khiến lửa giận của Thanh Hà bùng phát. Sau khi bị yêu huyết hồng liên kiếm liệu mạng làm tổn thương một bàn tay, nơi này lại xuất hiện một bàn tay khác. Chỉ có điều lăng tiêu có thể cảm nhận được, hình chiếu của Thanh Hà ở nhân giới đã suy yếu đi rất nhiều. Nếu như bản thân không bị thương thì còn có thể dây dưa với Thanh Hà một phen. Nhưng hiện giờ chính mình cũng bị thương không nhẹ, đối phó với một kẻ bình thường thì không vấn đề gì nhưng gặp phải cường giả có cảnh giới như Thanh Hà. Dù chỉ là một hình chiếu thì cũng hiển nhiên là không đủ. Trong đôi nhãn thần của Thanh Hà hừng hực lửa giận, giống như muốn nhớ thật kỹ hình dáng của lăng tiêu, dùng cánh tay không bị thương kia vung lên. Thanh cử kiếm bằng năng lượng trong tay hắn hướng về phía lăng tiêu hung hăng chém tới. Vèo 6 Trên bầu trời hiện ra một cảnh tượng quỷ dị. Bầu trời xanh thảm dường như cực kỳ yếu ớt, bị một kiếm này của Thanh Hà tọa thành một vết thương vừa dài vừa sâu, bên trong vết thương lộ ra hắc cám vô tận. Thứ hát càm này cực kỳ kinh khủng, khiến người ta phải sợ hãi, dường như là cả ánh sáng cũng có thể bị nó cắn nuốt vậy. Thiên địa pháp tắc ở nơi đó có vẻ vô cùng huấn loạn. Thứ pháp tắc này chiếu lên mặt đất khiến mặt đất bắt đầu sụp đổ, tạo thành những vết nước cực lớn. Núi cao sụp xuống, sông biển đều dâng lên những con sóng khổng lồ một đại lục tràn ngập sinh cơ trong nháy mắt hầu như bắt đầu tàn nát. Quy tắc kiếm, tiếng nói của thanh hà vang lên không có một chút tình cảm. Lăng tiêu, đây là ngươi tự chúc lấy. Ta xem ngươi hôm nay làm sao có thể chạy thoát một kiếm do quy tắc ngưng kết thành này. Lăng tiêu có thể cảm nhận thấy rõ ràng, ngay khi thanh hà nói xong thì pháp tắc thiên địa liền bắt đầu trói buộc mình, không khí trở nên dính vô cùng. Mỗi một cử động của lăng tiêu, mỗi một hơi thở đều trở nên vô cùng khó khăn. Cùng lúc đó, hàng ngàn hàng vạn ý niệm đều tập trung về phía hắn, mỗi một ý niệm đều là một đạo kiếm ý. Kiếm kỹ có cảnh giới cao nhất không phải là sử dụng kiếm thi triển mà là chỉ cần một loại ý niệm, liền có thể hình thành kiếm khí mang sát khí mãnh liệt, cường đại vô cùng. Chỉ cần nơi thần thức bao trùm là có thể dùng ý nghĩ giết người. Chủ nhân, phải nhớ tới ta. Trong lúc vạn phần khẩn cấp, huyền thiên đột nhiên phát ra một tiếng giống giận kinh thiên. Một thân ảnh bắn về phía hình chiếu của thanh hà, thoáng quay đầu lại nhìn lăng tiêu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ dứt khoát. Không. Lăng tiêu bi phẫn gầm lên một tiếng. Trở về ngay, ta còn có biện pháp. Trên khuôn mặt huyền thiên đột nhiên hiện lên một nụ cười hiền lành. Nụ cười này giống như là một ông lão nhìn thấy đứa cháu tinh nịch của mình. Ánh mắt cương chiều và thỏa mãn này nào phải của một linh hồn thể tham lam rào hoặc chứ. Rõ ràng là của một con người có huyết nục có thình thân một con người sống. Trái tim lăng tiêu như bị dao cắt. Mặc dù hắn biết huyền thiên từ khi biết chân tướng sự kiện của không huyền tử thì bắt đầu buồn bực không vui nhưng ai ngờ hắn lại có ý nghĩ tìm chết thế này chứ. Đây chính là huyền thiên khiếp được sao. Trong chấp mắt khi thanh hà vận dụng lực lượng pháp tắc của thiên địa muốn liều mạng hiểu diệt cả nhân giới thì huyền thiên xuất hiện. Hắn thậm chí không có cơ hội lưu lại bất cứ lời nào, càng không như trước kia luôn kể công tích với Lăng tiêu. Hắn chỉ có một ý nghĩ liều mạng lao tới. Ơm ẩm Ẩm Ẩm. Một tiếng nổ vô cùng mãnh liệt trong nháy mắt văng lên. Lăng tiêu phát hiện khuôn mặt lớn của thanh hà tràn ngập vẻ sợ hãi. Hình chiếu chết đi đối với hàn bốn. Tuyệt đối là tổn thương không nhỏ. Chỉ mong cái chết của ta có giá trị. Ta cũng không phải là bởi vì không huyền tử. Năm đó hắn sau khi vứt bỏ ta, ta đã không còn quan hệ với hắn. Việc ta làm hôm nay chỉ là vì chủ nhân của ta. Người đó chính là chủ nhân của ta. Lăng khóe miệng Huyền Thiên nở nụ cười, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hình chiếu của Thanh Hà, vẻ tươi cười đầy trào phúng, năm đó ta có thể đánh cho ngươi vô cùng thê thảm, hôm nay ta vẫn có thể khiến ngươi phải chịu tổn thương thảm trọng. Tạm biệt nhé, tiểu chủ nhân của ta. Một luồng lực lượng mãnh liệt tới cực điểm trong dây lát đẩy tung Lăng Tiêu ra ngoài ngàn dặm. Trong tích tắc hắn bị văng đi, khóe mắt có một giọt nước mắt rơi xuống. A! Một tiếng giống tràn ngập bi phấn quanh quẩn khắp trong trời đất. Trong vòng ngàn dặm ở tây phương đại lục không còn bất cứ sinh vật gì. vì địch tư Á Thánh Thành thậm chí ngay cả một mảnh ngói vụn cũng không còn. Trong phạm vi ngàn dặm chỉ còn mặt đất cháy đen. Dù là núi non, đất bằng hay sông Hồ hiện giờ đều biến thành một vùng đất đen bằng thẳng. Có lẽ sau này rất nhiều năm, nơi này sẽ biến thành một bình nguyên nổi tiếng. Sự kiện này đối với Thanh Hà là một đả kích quá lớn. Ngay cả hình chiếu của thanh hà kia ngay khi huyền thiên tự bạo cũng bị nổ thành cho bủi chứ đừng nói là những hộ vệ cường đại thực lực mạnh mẽ của thanh hà giáo, sau vụ nổ này đã chết gần hết. Còn những kẻ đang phân tán khắp nơi thì không thể chống lại thực lực của thục sơn phái. tiếng kêu than của tín đồ thanh hà giáo vang dậy trời đất. Trên thục sơn giáo lại là quang cảnh vui sướng. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là thánh tích của giáo chủ. Danh vọng của thục sơn giáo tại nhân giới lên đến đỉnh điểm. Lăng tiêu sau khi dùng một lượng lớn tín ngưỡng lực để khôi phục thực lực lại dùng lực lượng này đưa trở lại một số tín đồ trung thành của mình, tạo thành một thần tích nữa. Thục sơn giáo tại Thương Lan Đại Lục đã trở thành đệ nhất giáo phái của loài người. Lăng tiêu lặng lặng đứng nhìn mảnh đất cháy đen. Nơi này là phạm vi của chiến trường ngày đó. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ mỹ lệ, chính là tiểu yêu. Trong tay Lăng tiêu đang đuốt vẹ khối huyền thiên lệnh bài. Đã không còn huyền thiên. Lệnh bài chỉ còn là một mảnh tử khí. Thứ này vốn là bảo vật tiên thiên, sau khi không có huyền thiên thì đã không còn người áp chế khí thế của nó. Nếu như sử dụng thích đáng thì thậm chí còn mạnh hơn nhiều lần so với khi còn có huyền thiên. Là tiên thiên linh bảo chính thức, chỉ cần người sử dụng nó còn lực lượng thì bản thân Pháp bảo có bao giờ lại bị khô kịt chứ. Nhờ hến lằng tiêu lại tình nguyện giữ cái nhát gan tham hư vinh kia còn hơn là nắm trong tay tiên thiên trí chí bảo chính thức này. Huyền thiên ơi là huyền thiên, ngươi tại sao lại khổ vậy chứ? Ngươi cũng biết là cho dù ngươi không ra thì ta cũng không thể chết trong tay thanh hà Cùng lắm là ta bị thương một chút mà thôi bốn. Thần xác lăng tiêu đầy bị thương, tiếng nói trầm thấp thì thảo. Chủ nhân, ngươi cũng không nên thương tâm quá. Hành động này của huyền thiên đại khái chính là việc mà loại người nói, cầu ngươi thì được người phải không? tiểu yêu đứng bên cạnh nhẹ giọng an ủi lăng tiêu. Từ khi huyền thiên biết không huyền tử tùy ý bỏ rơi hắn, hắn liền trầm mặc. Chẳng qua chủ nhân à, ta tin tưởng huyền thiên hắn nhất định không phải vì không huyền tử mà chủ động muốn chết. Hắn là vì muốn bảo vệ người. Tiếu yêu có thể hiểu rõ đạo lý này, lẽ nào lăng tiêu không hiểu? Nhân sinh buồn vui lần lượt trôi qua mới có thể coi là trọn vẹn. Khi nộ ai ố nếu không trải qua một lần, không cảm nhận tư vị của nó thì làm sao có thể chọn một đời người chứ? Lăng tiêu chưa từng cảm thấy mình là một chủ nhân thật tốt. Được linh vật đáng giá như huyền thiên báo đáp ngược lại hắn cảm thấy từ trước tới nay đã không coi trọng huyền thiên. Thậm chí so với hàm hàn bảo đỉnh không phải là pháp bảo có linh tính cao kia cũng không bằng chứ đừng nói gì so với vị trí tiểu yêu trong mắt hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác đều là pháp bảo kia vì mình mà hy sinh. Thật sự là khiến người ta cảm thán không thôi. Huyền thiên, ngươi yên tâm đi. Thu này ta nhất định sẽ báo cho ngươi. Lăng tiêu vừa nói xong, một luồng hơi nóng liền chạy khắp toàn thân. Luồng hơi nóng này khiến cho lăng tiêu có cảm giác nhiệt huyết toàn thân dâng lên, nắm huyền thiên lệnh bảo trong tay càng chặt Một luồng lực không kìm hãm được đưa vào bên trong huyền thiên lệnh bài. Lăng tiêu và tiểu yêu cũng không chú ý tới, theo tiên lực của lăng tiêu bất chi bất giác đưa vào, bên trong huyền thiên lệnh bài có một tia dao động cực kỳ yếu ớt xuất hiện. Yếu ớt tới độ một người đạt tới cảnh giới như Lăng Tiêu cũng không phát hiện ra. Nó giống như là một đốm lửa nơi rã ngoại, có thể bị dập tắt bất cứ lúc này nhưng cũng có thể bùng cháy mọi lúc. Lăng Tiêu than nhẹ một tiếng xoay người rời đi. Tiểu yêu hóa thành một luồng sáng tiến vào trong yêu huyết hồng liên kiếm. Huyền thiên tự bảo tử vong khiến cho Tiểu yêu dường như cũng mất đi hương thú nói chuyện. Lăng Tiêu cũng không sợ Thanh Hà trở lại trả thù căn cơ ở nhân giới của mình. Trừ phi mình chết. Nếu không thanh hà vĩnh viễn sẽ không làm như vậy, bởi vì thần có sự kiêu ngạo của bản thân. Phì địch gá tư thành bị hủy diệt, đó là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Hình chiếu của thanh hà bị diệt, Phỉ địch gá tư thành bị hủy, hiển nhiên là nằm trong tinh lý. Về việc tranh đoạt tín ngưỡng lực ở nhân giới thì có thể nói đã kết thúc. Lăng tiêu trở lại thuộc sân phái, chuẩn bị truyền tống trận trở lại thanh vực. Diệt hình chiếu của Thanh Hà khiến Thanh Hà giáo tổn thất nhưng lại mất đi pháp bảo có tinh tính có tình cảm như huyền thiên, cho nên trong lòng lăng tiêu cũng chẳng hề có chút cao hứng nào. Cũng bởi trận đánh này mà lăng tiêu cảm nhận rõ ràng được sự cường đại của Thanh Hà. Hiện tại hắn vẫn chưa phải là đối thủ, trừ phi có thể lợi dụng được tín ngưỡng lực, hoàn toàn khống chế và sử dụng được lực lượng này. Đồng thời còn phải thống nhất thánh vực, tập hợp cả tín ngưỡng lực trong thánh vực. Có lẽ khi đó thì mới có thể đánh với thanh hà một trận. Trong lòng lăng tiêu ôm một nữ anh, đôi mắt thuần tịnh trong sáng nhìn thế giới luân hồi. Trên mặt hắn lúc này cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười, khiến cho những người đi theo đang khẩn trương vạn phần cuối cùng cũng thở dài một hơi. Ánh sáng của truyền tống trận lóe lên, thân hình lăng tiêu biến mất, khi trở lại đã ở Thánh Vực. chương 753, Trọng Quy Thánh Vực Trong phương viên 1.000 ngàn dặm quanh thuộc Sơn Phái đều là lãnh địa của thuộc Sơn Phái. Trải qua thời gian phát triển, tu chân giả của Thục Sơn Phái dần dần nhiều lên, thường xuyên có thể nhìn thấy cảnh tu chân giả ngoài kim đan kỳ ngự kiếm phi hành. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy những người phi hành chưa ổn định, từ trên không chung rơi xuống, mặt mũi bầm rập. Nói thế nào thì nói, Thục Sơn Phái hôm nay thể hiện sinh cơ bừng bừng. So với hoàn cảnh nơi tràn ngập ngọn lửa chiến tranh của Thánh Vực thì nơi này thực sự là một mảnh đất lành, vốn là đệ nhất gia tộc Nam Châu. Tư đồ gia vận khí tựa hồ đã dùng hết. Đầu tiên là lão tổ tông mất tích, cả tư đồ gia tộc trên dưới lâm vào khủng hoảng. Phải biết rằng tư đồ quang huy hiện tại là chỗ dựa lớn nhất của cả tư đồ gia tộc, thậm chí là của cả liên minh Nam Châu. Nếu như tư đồ quang huy có xảy ra nguy hiểm gì thì có thể không cần nói tới thuộc sân quốc, chỉ cần lực lượng bên trong liên minh Nam Châu cũng khiến tư đồ gia tộc không thể thừa nhận. Phải biết rằng vì xưng đế, lập quốc, Tư đổ ra đã không kiêng nghệ thành trừ tất cả các gia tộc đối lập trong Liên minh Nam Châu. Không ít thế lực từng huy hoàng hiển hách bởi vì sự tồn tại của tư đồ quang huy đều đành phải buồn bã rời khỏi Liên minh Nam Châu, hoặc là từ đó cao chạy xa bay, hoặc là tiến vào thâm sơn cùng cốc gần thế, hoặc là tìm một thế lực khác để dựa dẫm. Trong đó còn có một số gia tộc bị tư đổ ra huyết tẩy. Những chuyện giết chóc này dùng từ máu chạy thành sông cũng không quá đáng chút nào. Một khi lão tổ tông của tư đồ gia tộc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần những thế lực này thôi cũng đủ khiến tư đồ gia đau đầu rồi. Đừng nói tới hoàng đế thuộc Sơn Quốc Vân Sơn đại biểu cho ngôi sao mới tỏa sáng trói mắt lang tiêu. Tư đồ gia cùng với một số thế lực trung thành với bọn họ bắt đấu chiến đấu trường kỳ với Vân Sơn. Cảnh tượng những đội quân trên trăm vạn người chiến đấu này đều đem tới thương vong thảm trọng. Đồng thời những cường giả của hai thế lực đối chiến cũng coi là trọng điểm. Hiện tại tình thế như thế nào đối với Thục Sơn Quốc đều cũng có lợi. Chẳng qua tư đổ ra và một số gia tộc trung thành với bọn họ giống như con giết trăm chân, những chiêu bài còn ẩn dấu của những gia tộc hơn 10.000 năm này người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Cho nên mãi tới khi Lăng Tiêu trở về Thánh vực thì trận chiến nhìn như kéo dài vô tận này vẫn đang tiến hành. Thục Sơn Quốc đồng thời phân tán một lực lượng lớn quân đội hướng về địa bàn vô chủ của Nam Châu không ngừng khuyết trương. Truyền tống trận của Thục Sơn Phái cũng bắt đầu lộ ra mũi nhọn của nó. Chỉ có Thục Sơn Phái mới có thể khống chế truyền tống trận. Trong thế giới này, điều đó quả thực khiến cho tất cả các thế lực đỏ mắt. Cho nên Lăng Tiêu khi trở về rất ngoài ý muốn lại gặp một người quen. Đúng là một người đã lâu không gặp. Diệp Thiên. Phía sau Diệp Thiên là một đạo quân mười và người, thoạt nhìn cũng không nhiều. Đối với nơi mà hơi chút là động tới đạo quân cả trăm vạn như thánh vực thì 10 vạn người thật đúng là không có gì đáng nói. Nhưng 10 vạn người này của hắn khác với những vũ giả bình thường trong thánh vực. Những người được Diệp Thiên triệu tập này, tất cả đều có thân phận đặc thù. Bởi vì bọn họ trong đại chiến tại thần giới năm đó tuy mất mạng nhưng lại bảo trì được trí nhớ. Diệp Thiên năm đó ở thần giới thân phận rất cao, đồng thời là một người quan hệ rất rộng. Trong những người này có rất nhiều người năm đó đều là người quen của hắn. Diệp Thiên lúc tìm tới bọn họ, những người này vốn cũng muốn thống nhất thánh vực, đối kháng với Thanh Hà, hiển nhiên là tụ tập bên cạnh Diệp Thiên. Những người này lại dựa vào sự quen biết của mình mời những người khác. Vì vậy trải qua rất nhiều năm tìm kiếm, 10 vạn thần chuyển thế và thần bị phong ấn đã hình thành một đại quân. Trong lòng Diệp Thiên có một dám ảnh lớn nhất, đó là Lăng Tiêu. Nếu không thể trừ bỏ Lăng Tiêu Tu vi cả đời này của Diệp Thiên không thể tiến thêm. Đại Nhật Kim Cương Ấn sau mấy năm tìm kiếm cuối cùng đã được Diệp Thiên tìm thấy tất cả các mảnh, sau đó hoàn toàn luyện hóa trở thành pháp bảo của hắn. Hơn 30 năm trước, Diệp Thiên còn ở một nơi hoang vu không người dùng Đại Nhật Kim Cương Ấn lẳng lặng vượt qua thiên kiếp. Điều này khiến cho Diệp Thiên rốt cục tìm lại được sự tự tin đã đánh mất nhiều năm. Chuyện thứ nhất sau khi hắn tìm lại được sự tự tin hiển nhiên là muốn tìm tới Lăng Tiêu để báo thủ. Lại nói tiếp, giữa hai người cũng không có thâm thù đại hận gì. Chẳng qua Diệp Thiên kiêu ngạo, gây hấn với Lăng Tiêu, mấy lần đều mất hết mặt mũi mà thôi. Trong lòng Lăng Tiêu cũng không muốn tiếp tục sinh sự với Diệp Thiên. Nếu không phải nhìn thấy hắn đi tới Thục Sơn Phái thì Lăng Tiêu thậm chí còn nhanh chóng quên hắn. Bởi vì Lăng Tiêu còn có chuyện quan trọng hơn. Đó chính là theo tính toán, thời gian hắn rời Thánh Vực đã hơn một năm, lúc ra đi Diệp Tử đang mang thai chỉ sợ hiện giờ đã sinh ra hải tử cho mình. Chuyện này mới chính là chuyện hiện tại lăng tiêu quan tâm nhất. Nhưng trong lòng Diệp Thiên thì bản thân hắn đường đường là một vị thần danh tiếng hiển hách trong thần giới lại bị một kẻ bình thường trong nhân giới như lăng tiêu vũ nụ, lại không phải chỉ một lần. Quả thật đây là đại sĩ nụ. Cho nên Diệp Thiên đã sớm thề trong lòng, không giết chết lăng tiêu thề không làm người. Diệp Thiên đứng trước sơn môn của thục sơn, ngầm đầu nhìn khối ngộ kiếm thạch cao lớn. Cho dù hắn đối với lăng tiêu hận thấu xương nhưng cũng không thể không thừa nhận, lăng tiêu này quả nhật là kỳ tay ngốc trời. Sau khi giết lăng tiêu, tảng đá này sẽ thuộc về ta rồi. Diệp Thiên nhìn nộ kiếm thạch thì thảo, khoe miệng hiện lên một nụ cười nhạt lạnh lùng. Mười vạn đại quân đóng ở sơn môn của thuộc sơn phái cũng không tiêu ngạo giống như quân đội trong thánh vực. Càng chưa người nào đi tới mang trận. Cơ hồ mọi người đều ở trong lều vải của mình tự tu luyện. Bọn họ mặc dù nghe theo lệnh của Diệp Thiên nhưng không có nghĩa là dâng mạng sống cho Diệp Thiên. Người này cũng biết, đại thống lĩnh Diệp Thiên tìm lăng tiêu là tư hoán. Tư hoán thì tự mình giải quyết sẽ tốt hơn. Thần, kỳ thực rất thực dụng Nếu lần này Diệp Thiên có thể chém chế lăng tiêu, như vậy những người này sẽ hơn phân nửa thuần phục hắn. Nếu Diệp Thiên bất hạnh chiến bại như vậy đầu nhập làm môn hạ của Thục Sơn Phái Tựa Hồ là một sự lựa chọn rất tốt. Trong thục sơn phái cũng không có chút không khí khẩn trưng nào, đối với Diệp Thiên đang ở ngoài sơn môn cũng coi như không thấy. Bởi vì đã có người nói cho Diệp Thiên biết, tông chủ không có ở đây. Nếu hắn nguyện ý trợt thì cứ ở đó chờ đi. Lúc Lăng Tiêu xuất hiện tại truyền tống trận khiến cho mấy người đệ tử trong coi truyền tống trận rất kinh ngạc. Truyền tống trận này chính là nối thục sơn với nhân giới. Bọn họ căn bản không có thấy tông chủ đi nhân giới lúc này, làm sao lại xuất hiện ở nơi này được. Nhìn bóng lưng của Lăng Tiêu, ánh mắt nghi hoặc của đám đệ tử dần dần biến thành vẻ sung bái. Có thể thấy cảnh giới của tông chủ đã xa xa so với hiểu biết của bọn họ. Chẳng qua cũng vì thế mà làm một đệ tử của thuộc sân phái, bọn họ cũng cảm thấy tự hào và kiêu ngạo về bản thân. Lăng Tiêu ôm nữ anh không góc quấy trong lòng, vẻ mặt mỉm cười đi vào nội điện của mình, đúng ngay Hoàng Phố Nguyệt đang vội vã đi ra. Hoàng Phố Nguyệt nhìn thấy Lăng Tiêu, ngần mạnh đầu. Trong mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, vừa định lao tới thì lại thấy lăng tiêu đang ôm một đứa bé trong lòng, là một nữ anh hết sức đáng yêu thì hơn ngẩn ra, sau đó hỏi. Phu quân, đây đây là con cái nhà ai? Chàng đi lâu như vậy là đi tới địa phương nào? Phong Linh và Tống Minh Nguyệt lúc này đang cười nói từ bên trong đi ra, nhìn thấy lăng tiêu, trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Chẳng qua khi nhìn thấy nữ anh trong lòng hắn thì sắc mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Lăng tiêu nhìn vậy liền hiểu rằng các nàng đang nghĩ tới điều gì, cười khổ nói. Nhìn cái gì? Chẳng lẽ các nàng nghĩ nữ hoa này là hài tử của ta à Tam nữ không ai trả lời, nhưng đồng loạt gật đầu. Lúc này tiếng nói của Diệp tử tử trong phòng chuyên gia. Có phải phu quân đã về không? Lăng tiêu lên tiếng đáp, sau đó lường tam nữ một cái. Muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì theo ta đi vào đây. Hoàng phố Nguyệt đỡ lấy nữ anh. Không biết tại sao Hoàng Phố Nguyệt vẫn luôn cảm thấy trên người nữ anh này có một luồng khí tức khiến mình quen thuộc. Làm một tu chân giả có đạo hạnh rất sâu, Hoàng Phố Nguyệt nhíu đôi lông mày thanh tú, bắt đầu hoài nghi thân phận của nữ anh này. Lăng Tiêu bước nhanh vào phòng, lại nhìn thấy Diệp Tử đang ngồi trên giường, trong lòng ôm một đứa bé đã 2-3 tháng tuổi. Đứa bé bi bi bô bô, khuôn mặt Diệp Tử thì tràn đầy vẻ hiền tự. Diệp Tử 4 Lăng Tiêu cảm thấy vô cùng ấy này. Đứa con đầu lòng của mình xuất thế mà mình lại không ở bên cạnh thê tử. Hắn tiếp nhận đứa trẻ trong lòng diệp tử mới phát hiện ra đứa bé này là con gái, trong lòng mừng rỡ văn phần. Đối với tu chân giả mà nói, chỉ cần có con gái đã là trời cao ban phước, tất nhiên là cực kỳ chiều chuộng. Đừng nói là lăng tiêu vốn vẫn thích con gái hơn một chút. Lập tức hắn liền ôm hải tử này lên, cao hứng hôn lên mặt hai cái. Đứa trẻ này cũng chẳng hề sợ hãi. Đôi mắt đen lấy nhìn chầm chầm vào lăng tiêu, lại còn cười khúc khích vài cái. Lăng tiêu kích động tới không biết phải nói gì, chỉ dùng ánh mắt ấy náy nhìn Diệp Tử, nhẹ giọng nói. Xin lỗi năm. Lăng tiêu trong lòng còn đang thầm nghĩ, nếu huyền thiên còn sống thì không biết có nhảy ra đòi là bá phụ của hài tử này không. Một ý kiến này khiến sự hưng phấn trong lòng hắn lập tức hơi giảm suốt. Phụ quân, đừng nói những lời này với muội muội có bao giờ trách chăng chưa? Trang xem, nữ nhi của chúng ta giống ai nhiều hơn nào? Trên mặt Diệp Tử tỏa ra ánh sáng hiển tử của người mẹ, hạnh phúc nhìn Lăng Tiêu ôn nhu nói. Là người hiểu rõ Lăng Tiêu nhất, nàng đương nhiên nhìn thấy sâu trong đáy mắt Lăng Tiêu có nỗi yêu thương nhạt nhạt, mặc dù không biết vì sao nhưng Diệp Tử thông mình sẽ không hỏi tới. Giống nàng nhiều hơn, tự nhiên là phải giống nàng nhiều hơn. Lăng Tiêu hát hát cười. Hai tử của ta chỉ cần như mẹ nó. Vậy thì đã là Mỹ Nam Mỹ nữ nhất đẳng trong thiên hạ rồi. Mấy nữ tử đều đỏ mặt lườm lăng tiêu một cái. Diệp tử lúc này nhìn về phía nữ anh trong lòng Hoàng Phố Nguyệt, hơi nghi hoặc hỏi. Đây là hài tử nhà ai? Rất đáng yêu nhỉ. Trên mặt lăng tiêu hiện lên một nụ cười, sau đó nói. Các nàng thử đoán xem cô bé này là ai? Hoàng Phố Nguyệt nhẹ giọng nói. Ta cảm nhận được từ thân thể nàng một luồng khí tức quen thuộc, nhưng ta lại không nghĩ ra đấy là ai? Hơn nữa ta còn không biết phu quân cuối cùng là từ nơi nào đưa nàng về đây đó. Phong Linh chăm chú nhìn đứa bé trên tay Hoàng Phố Nguyệt, phát hiện ra đối phương cũng nhìn nàng không chuyển mắt. Phong Linh cười hì hì sờ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ, sau đó nói. Ta cũng có cảm giác như Hoàng Phố tỉ tỉ, thật là kỳ quái. Thấy bọn họ như vậy, Tống Minh Nguyệt cũng lại gần. Chẳng qua Tống Đại Tiểu Thư ở nhân giới cùng với An Nhã không quen thuộc nên hiển nhiên không có cảm giác nào. Vì vậy chuyển ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu sang giọng hỏi. Phu quân giờ còn học thói thửa nước đục thả câu sao. Mau nói đi, đứa trẻ này là ai? Lăng Tiêu sùng nịnh nhìn thoáng qua Tống Minh Nguyệt sau đó nói với Diệp Tử. Diệp Tử, nàng còn nhớ an nhá không? 10. Yên lặng Mấy người trong phòng đột nhiên yên lặng, quay mặt nhìn nhau, một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nữ nhi trong lòng Lăng Tiêu tựa hồ cảm giác được sự yên lặng này có hơi quá dị không nhịn được dơ bàn tay mập mạp nhỏ bé chụp lên má lăng tiêu, sau đó đắc ý cười khanh khách. Diệp tử lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đón lấy đứa bé gái từ trong lòng Hoàng Phố Nguyệt, vành mắt không nhịn được đỏ lên. Thời gian như nước chảy, mấy trăm năm đã qua, cũng không phải là một đời người ngắn ngủi. Đối với người bình thường mà nói thì đã đủ cho luân hồi mấy kiếp rồi. Bởi vì có thân nhân bằng hữu và người yêu bên cạnh nên Diệp tử kỳ thật cũng không cảm thấy thời gian trôi qua. Nhưng nay nhìn thấy đứa bé gái này thì nàng liền nhớ lại nữ hài thiện lương tại Thục Sơn thành mở tiểu dược buôn kia. Nàng mới là người khác giới đầu tiên mà phu quân chính thức tiếp xúc. Nàng cũng từng an ủi phu quân, ngàn dặm xa xôi tới báo tin. Diệp tử thoáng nhở lại đủ mọi chuyện cách đây mấy trăm năm, đạo tâm như được gột rửa, không ngờ tu vi tâm cảnh lại tinh thâm thêm một bước. Một giọt lệ từ khỏe mắt Diệp tử chảy xuống nhưng nàng lại nở một nụ cười, nhìn đứa trẻ không khóc quấy trong lòng nói. Không ngờ phu quân mang đi nhiều người như vậy cuối cùng lại quên muội An nhã muội mội, năm đó nếu không có các người thì ta và phu quân cũng không có khả năng gặp được nhau. Hơn nữa muội và ta cũng xem như có duyên, từ hôm nay muội cùng ở với nữ nhi của ta, sống cho vui vẻ đi. Ở nơi này sẽ không gặp phải điều gì yêu thương nữa. Lăng tiêu trở về liền khiến cho trong thuộc sơn phái hoanh động. Những người vợ của Lăng tiêu cùng với thân nhân toàn bộ đều tới hàn huyền với hắn. Mọi người hỏi hắn đột nhiên biến mất một năm, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì ai cũng biết Lăng Tiêu là một người trọng tình cảm, không có khả năng biết rõ diệp tử đang mang thai mà rời đi như vậy. Hơn nữa đệ tử đã sơm báo lên, tông chủ là từ truyền tống trận tới nhân giới bay lên. Như vậy lại càng nêu lên một vấn đề, Lăng Tiêu làm thế nào mà tiến vào nhân giới? Đợi khi Lăng Tiêu đem hết mọi chuyện đã trải qua kể chi tiết lại thì mọi người đều than thở không thôi. Bọn họ không thể tưởng tượng được trong một thời gian ngắn ngủi như vậy lăng tiêu lại trải qua nhiều chuyện như thế, quả thật là cựu tử nhất sinh. Lăng phu nhân lúc này ôm an nhã chuyển thế trong lòng. Bà nhớ tới nữ hải thiện lương an tĩnh ở Thục Sơn thành năm đó, không nhịn được than thở. Thật sự không ngờ rằng mấy trăm năm đã qua nhanh như vậy. Nếu không có tiêu nhi thì sợ chúng ta cũng đều. Lam hy được Vân Sơn mang về mới vài ngày nhìn mọi người, trong lòng hơi hâm hộ nghĩ. Mấy trăm năm cũng đủ để một người bình thường chuyển thế luân hồi vài lần. Đáng thương cho ta sống đã mấy và năm, mai tới khi gặp lăng tiêu mới biết hóa ra trên đời lại có nhiều chuyện khiến cho người ta vui sướng tới vậy. Nếu đem so với những năm tháng của ta thì thực là sống hoài sống phí. Chẳng qua chuyện hình chiếu của thanh hà kia khiến cho mọi người cảm thấy vừa mới mẻ vừa tò mò, đồng thời cũng vì lăng tiêu mà cảm thấy sợ hãi. Không ngờ ngay cả pháp bảo cực mạnh của Lăng Tiêu mà cũng phải tổn hại mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được hình chiếu của Thanh Hà ở nhân giới kia. Như vậy thì bản thể của Thanh Hà đã đạt tới trình độ nào rồi? Ánh mắt mọi người nhìn Lăng Tiêu, không tự chủ được có thêm vài phần lo lắng. Lăng Tiêu thì lại cười nói. Yên tâm đi. Hình chiếu của Thanh Hà đã tử vong, đối với thân thể của hắn có đà kích rất lớn. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, cánh cửa thần giới cũng sẽ không mở ra. Đợi tới khi thực lực chúng ta lớn mạnh rồi thì cũng chẳng sợ Thanh Hà hắn nữa. Lời nói của Lăng Tiêu khiến mọi người tin tưởng vô cùng. Bọn họ dù sao cũng không tận mắt nhìn thấy thực lực của Thanh Hà, cũng không phát hiện ra uy lực của huyền Thiên Lăng Tiêu kể lại trận chiến cũng không kỹ càng lắm. Hơn nữa những người này đối với biểu hiện từ trước tới nay của Lăng Tiêu đã sớm tin phục hắn hoàn toàn. Nếu Lăng Tiêu nói không sợ Thanh Hà thì không phải sợ hắn. Nam Lăng tiêu trở về cũng khiến thuộc sơn phái vốn bình yên có thêm vài phần náo nhiệt. Các đệ tử đều biết trái tim của môn phái họ đã trở về. Rất nhiều người thậm chí không nhịn được tụm 5 tụm 3 nhỏ dọng bàn tán. Hắc, ngươi nói tông chủ lần này trở về có thể giáo hấn cái tên ở cửa sơn môn kia một trận không? Ta nghĩ là nhất định tôi Hừ, chó ngoan không cản đường. Các ngươi còn không biết, tên đó đã bị tông chủ giáo hấn vài lần rồi nhưng lại không chịu nhớ lấy. Thật sự là càng bại càng chiến. Ta còn phải bội phục tinh thần của hắn. Một lão đệ tử của thuộc Sơn biểu môi nói. Tông chủ của chúng ta nhân tử, không giết cái tên không biết xấu hổ kia. Không ngờ là hắn vẫn không biết tốt xấu. Ta nghĩ lần này tông chủ hẳn sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Cũng chưa chắc. Tông chủ phu nhân không phải vừa sinh một tiểu công chúa sao. Tông chủ nhất định sẽ không tạo sát nghiệp đâu bảy. 4. Lăng tiêu đứng ở cửa sơn môn nhìn Diệp Thiên toàn thân đã tỏa ta chiến ý lâm liệt, lạnh nhạt hỏi. Thế nào, phát bảo nọ của ngươi đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Diệp Thiên trong lòng thầm cả kinh. Không ngờ chuyện bí ẩn như vậy, hắn vốn tưởng chỉ một mình mình biết mà lăng tiêu lại nắm được. Chẳng qua biết thì sao? Diệp Thiên cười lạnh lùng, trong mắt hiện lên sát khí nhạt nhạt. Sao nào? Người sợ sao? Nghệ tình lăng tiêu là một nhân tài. Nếu ngươi chịu quỷ xuống đất vái ta ba cái thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Hơn nữa nhận ngươi làm thủ hạ, được không? Lăng tiêu cười cười, lắc đầu nói. Diệp Thiên, ngươi cũng là tự thân cố gắng, đặt tới cảnh giới kiếp hậu thần, làm sao lại không biết tự quý trọng như vậy? Chẳng lẽ phải tới khi mất mạng mới biết hối hận hay sao? Mất mạng? Diệp Thiên cười ha hả, sau đó thương xót nhìn Lăng tiêu nói. Trong chúng ta sẽ có một kẻ phải mất mạng. Chẳng qua khẳng định không phải là ta. Vừa nói hắn vừa bay lên, hướng về phía bầu trời mà bay đi. Đồng thời tiếng nói của Diệp Thiên truyền tới. Lăng tiêu, trận đấu hôm nay sẽ là trận đấu cuối cùng giữa ta và ngươi. Không phải ngươi chết thì là bốn. Ta sống. Diệp Thiên đang bên trên không trung thiếu chút nữa là không nhịn nổi một hơi. Lửa giận trong mắt đã không thể che giấu. Kẻ này ngay từ đầu đã đoạt lấy danh tiếng vô tận của mình đáng ra phải chết từ lâu rồi. Có thể sống tới ngày hôm nay có thể nói là một kỳ tích. Diệp Thiên nghiến răng nghiến lợi, thân thể vừa mới bay ra ngoài không gian đã thấy lăng tiêu theo sát phía sau. Hắn không chút do dự liền tế xuất ra đại nhật kim cương ấn, tỏa ra một luồng ánh sáng trói mắt như mặt trời nóng bỏng đánh về phía lăng tiêu. Chuyện này đối với phong độ của một thần chuyển thế như Diệp Thiên quả thực ít thấy. Điều đó chứng tỏ hắn đã hận lăng tiêu tới mức nào. Lăng tiêu đạt được những bảo vật của Lama giới đều phân cho những người bên cạnh mình. Bởi lẽ đối với lăng tiêu mà nói, bảo vật có lợi hại tới bao nhiêu nhưng đối với cường giả mạnh hơn mình thì phân nửa cũng không có tác dụng lớn. Bảo vật cuối cùng cũng chỉ là vật chết, con người mới là vật sống. Lôi thần trụ y, Hoàng Phủ Nguyễn thích, đem cho Hoàng Phố Nguyệt. Quạt ba tiêu bị Phong Linh thích dùng lửa lấy đi. Thủy Long âm, con Ngọc Long tinh xảo kia thì đưa cho Thượng quan Vũ Đồng. Đại địa chỉ trưởng thì bị tống minh nguyệt đoạn. Phong chi hống bị tiểu ỷ xạ có hỏa nhãn kim tim chấm. Tinh thần lam kiếm thì hắn cho diệp tử. Hỏa long hàn xương kiếm và kim xà kiếm thì chia cho Xuân Lan và Thu Nguyệt. Còn những người khác cũng chỉ còn cách chờ lăng tiêu tiếp tục luyện chế pháp bảo rồi mới có thể chia cho bọn họ. Việc này hết là những người hiểu tình hiểu lý, kể cả tinh linh nữ hoàng cạ gì nạ cũng đều thông cảm. Đến bây giờ... Tám kiện bảo vật của Lăng Tiêu đã phân hết cho 8 vị phu nhân. Trên tay Lăng Tiêu hiện giờ chỉ còn có yêu huyết hồng liên kiếm và một khối huyền thiên lệnh bài đã trống trơn. Đối với Lăng Tiêu linh hồn của một phái tu kiếm như thuộc sân phái, kiếm mới chính là sinh mệnh thứ hai của hắn. Tuy nói thân yêu huyết hồng liên kiếm trong trận chiến vừa rồi đã vỡ vụn nhưng Lăng Tiêu lấy những tài liệu luyện khí cao nhất trong tay ra luyện chế một thanh kiếm giống hệ yêu huyết hồng liên kiếm. Đối với Lăng Tiêu mà nói, Chỉ cần có tiểu yêu là có yêu huyết hồng liên kiếm. Đợi tới sau khi tìm được than của hát thiết một người vào năm, lăng tiêu sẽ chính thức có thể có một thành tuyệt thế bảo kiếm để tiểu yêu dung thân. Đến lúc đó thì tiểu yêu sẽ chính thức trở thành một kiếm linh siêu cường. Đối mặt với khí thế mênh mông của đại nhật kim cương ấn, trên mặt lăng tiêu không có chút sợ hãi. Đôi mắt trong suốt nhìn trí bảo tỏa ra kim quang long lánh kia, lạnh lùng cười. Thứ này cầm vào luyện hóa làm mặt trời trong thế giới trong đỉnh thì đúng là quá hợp. Vừa nói, cánh tay hắn vươn ra, không ngờ trụ một cái đã có thể ngăn cản đại nhật kim cương ấn. Ừ! Khoe miệng diệp thiên nổi lên nụ cười khinh thường. Muốn chết! Lang tiêu cầm lấy đại nhật kim cương ấn, thân thể rung mạnh, không ngờ lại không hề lui lại phía sau nửa bước, càng không bị lực lượng mênh mông của đại nhật kim cương ấn làm cho bị thương. Nhiệt lượng vô tận do đại nhật kim cương ấn phát ra đối với lăng tiêu dường như là một lò lửa bị dội nước lạnh. Hoàn toàn bị diệt rồi. Chuyện này, chuyện này sao có thể chứ? Không có khả năng, không có khả năng. Vẻ mặt diệp thiên tràn ngập kinh hãi. Nụ cười khinh thường vừa nãy vẫn còn cứng ngắt trên miệng hắn. Trong mắt hắn tràn ngập vẻ không thể tin, giống như là nhìn thấy quỷ vậy, tay chỉ vào lăng tiêu, cả người trở nên run rấy. Đây không phải là sự thật. Đây không phải là sự thật. A6. Ngoài không gian yên tĩnh vang lên tiếng gầm khét tầm ẩm, ẩm không ngừng như sấm rền của Diệp Tiên. Hắn thật sự không cam lòng. Trên đời này có vô số chuyển thế thần, thân bị phong ấn, sao lại còn thứ yêu nghiệt khiến người ta không thể giải thích nổi như Lăng Tiêu chứ? Ngọc tưởng thì tốt đẹp nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc, đánh tan giấc ngộng của Diệp Tiên. Tiến bộ của hắn đã rất nhanh rồi, nhưng tiến bộ của Lăng Tiêu so với hắn còn nhanh hơn nhanh hơn rất nhiều. Không. Ta không tin. Đôi mắt Diệp Thiên đột nhiên đỏ bừng, cả người tản mát ra lệ khí kinh thiên. Đột nhiên hắn cởi rộ lên điên cùng, đã bị một màn khó tin này đã kích tới phát điên rồi. Trên mặt lăng tiêu cũng lộ ra chút kinh ngạc, chẳng qua cũng không có chút đắc ý bởi vì Diệp Thiên khi vứt đi tất cả cố kỵ, cởi bỏ mọi ngụy trang mới là Diệp Thiên kinh khủng nhất. Một cường giả đã vượt qua thiên kiếp đến tột cùng mạnh tới mức nào. Lăng tiêu có thể từ biến hóa của mình sau khi độ kiếp nhận thấy được. Cái loại biến hóa này là một loại nhận biết với pháp tắc của thiên đạo, bất chi bất giác nắm giữ được biến hóa. Điều này một người chưa độ kiếp không thể nào giải thích nổi. Khó trách năm đó nhưng tiền bối đại thừa kỳ sau khi độ kiếp đã từng nói, tu chân giả độ kiếp kỳ so với đại thừa kỳ nhìn chỉ kém một bậc nhưng thực tế chẳng khác gì tiên nhân với phàm nhân. Nói cách khác căn bản là trên lệnh không thể vượt qua. Lăng tiêu tại sao lại có dụng khí để tay không bắt lấy đại nhật kim cương ấn của Diệp Thiên, chỉ có mấy chữ lực lượng của quy tắc? Không sai, đây chính là do lăng tiêu nắm giữ thiên địa pháp tắc hơn xa so với kiếp hậu thần như Diệp Thiên. Cho nên lực phá hoại do đại nhật kim cương ấn sinh ra đối với lăng tiêu mà nói hoàn toàn không có hiệu quả. Bởi vì lăng tiêu nắm giữ tất cả pháp tắc của thiên địa xung quanh. Theo Diệp Thiên nhận thấy, Dù là lăng tiêu cũng là kiếp hậu thần thi dưới sự tấn công liều mạng của hắn cũng sẽ có sơ hở, cùng lắm là sử dụng chiêu thức đồng quy vô tận, cam đoan là lang tiêu tránh cũng không thể tránh. chương 754, cái chết của Diệp Thiên và Vạn Nhân Địch. Hắn là không ngờ rằng hai người cùng cảnh giới nhưng hắn vẫn thua trên tay lăng tiêu, cũng đã quyết định rằng hắn vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng lăng tiêu. Lăng tiêu nếu muốn giết hắn thì chỉ đơn giản như nhắc tay mà thôi. Ta không cam lòng. Diệp Thiên ngửa đầu giống. Thanh Hà! Ngươi có nghe thấy không? Ta không cam lòng. Ngươi nếu ra tay ta nguyện đem linh hồn hiến dâng cho ngươi, suốt đời là người hầu của ngươi. Thanh Hà giúp ta giết hắn. Diệp Thiên gầm thét, chấn động của không gian. Pháp tác nhất thời trở nên hỗn loạn, thậm chí tùy thời có thể sụp đổ. Nhưng ngoài không gian ngoài tiếng thét gạo của hắn cũng không còn chút biến hóa gì nữa. Diệp Thiên rốt cục ý thức được. Hôm nay trừ việc tử chiến ra thì không còn bất cứ biện pháp nào có thể thoát khỏi tay người thanh niên trước mắt. Nhìn vào đại nhật kim cương ấn bị lăng tiêu nắm trong tay, nhìn vẻ mặt khinh thường nồng đậm trong mắt lăng tiêu, nỗi đau đớn như dao cắt xuất hiện trong tim Diệp Thiên. Được, lăng tiêu, vậy thì cùng chết đi. Đôi mắt Diệp Thiên đỏ hồng, trên người buộc ra khí thế khổng lồ kinh thiên. Khí thế này không ngừng tràn ra, mở rộng dần Sắc mặt hắn đỏ lên, mang theo nụ cười quỷ dị. Lăng tiêu, ha ha, cho dù ngươi có sức mạnh như trí cao thần ngươi cũng à, bốn. A4 Diệp Thiên còn chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy một bàn tay nắm chặt lấy cổ hắn, sau đó bàn tay thu lại, thân thể hắn bị kéo theo, không thể tự kìm hãm bay về phía lăng tiêu. Chắc. Một tiếng bậy tay văng lên. Cái tát này là đánh ngươi vì việc ngươi tự sanh sự không đâu, chủ động khiêu khích ta. Ánh mắt lăng tiêu lạnh lẽo. Không chút thương xót tắt Diệp Thiên một bạn hai, sau đó thu tay lại bốn. Lại một cái tắt quất lên trên mặt Diệp Thiên. Cái tắt này là vì ngươi dạy mãi mà không thay đổi, cùng vọng tự đại. Tiếng nói của lăng tiêu phản phất như từ hàn băng vạn năm tỏa ta. Hơn nữa ngươi không nên ghi hận trong lòng ta, nhiều lần muốn giết ta. Chắc. Cái tái thứ ba là vì ngươi ngũn ốc. Địch nhân của ngươi là ai? Thanh Hà Địch nhân của ta là ai? Cũng là thanh hà. Bởi vì ta ưu tú hơn ngươi, xuất sắc hơn ngươi, ngươi nhất định phải giết ta à Ngươi nói ngươi có phải là một kẻ rất ngu ngốc hay không? Tiếng nói của lăng tiêu như những nhạc búa tạ đập thẳng vào trong lòng diệp thiên, khiến trái tim cao ngạo của hắn lại một lần nữa bị đập vụn. Chắc. Ngươi dám khi dễ nữ nhân của ta. Chắc. Ngươi dám khi dễ môn nhân của ta. Chắc. Ngươi dám có ý đổ với thục sân phái. Chắc chắc chắc. Một cánh tay của Lăng Tiêu nắm chặt cổ của Diệp Thiên, một phong bế toàn bộ lực lượng trên thân thể hắn, khiến Diệp Thiên ngay cả hy vọng tự sát cũng trở nên xa vời, sau đó không ngừng bạt thai Diệp Thiên khiến cho cường giả cao ngạo không coi bất cứ ai trong thánh vực này vào mắt bị đánh cho thành một cái đầu heo, đánh cho tới xín ngốc. Lăng Tiêu buông cổ Diệp Thiên ra xoay người bước đi. Trong ánh mắt của Diệp Thiên ở phía sau hắn với cái mặt sưng hiện lên một tia hàn quang, trong lòng thầm nghĩ, ngươi còn dám thả ta ra? Lăng tiêu, ta có một vạn phương pháp. Một đám màu đỏ xuyên qua không gian, giống như là một đạo cầu rồng xuất hiện. Cảnh tượng tuyệt mỹ này khiến người ta say lòng. Ngu ngốc. Đây là hai chữ cuối cùng Diệp Thiên nghe thấy. Cảnh tượng hắn nhìn thấy cuối cùng chính là một màu đỏ tươi như mặt trời kia. Đó chính là máu của hắn. Thân ảnh Lăng tiêu nhìn như rất chậm nhưng thực ra lại cực nhanh biến mất ngoài không gian. Trong nháy mắt cả không gian đột nhiên xảy ra sụp đổ kịch liệt. Áp lực do sự sụp đổ này sinh ra năng lượng so với lúc hai người đối chiến mạnh hơn vô số lần. Khối thi thể có thần cách của Diệp Thiên trong nháy mắt bị ép thành cho bụi. Ngay sau đó ở nơi ấy xuất hiện một cái lỗ đen khổng lồ, đường kính hơn mấy vàng thước, hấp thu toàn bộ mọi thứ, sau đó biến mất. Mà lúc này thân ảnh lăng tiêu đã xuất hiện trên bầu trời thuộc sân phái, cứ như vậy lạnh nhạt nhìn xuống đám cường giả có thần cách kia. Mười vạn cường giả này đồng thời nhìn thấy lăng tiêu. Trong đó có một lao giả có thực lực tiếp hậu thần bay lên không chung, trong ánh mắt mang theo một tia hánh diện nhàn nhạt nói với hắn. Chúc mừng ngài, cường giả vĩ đại. Ngài đã đánh bại Diệp Thiên, trở thành người lãnh đạo mới của chúng ta. Mười vạn thần linh chúng ta nguyện trở thành thủ hạ của ngài. Lăng tiêu nhìn lão giả mang theo vẻ ngạo Nghễ không hề che giấu này nói. Người có bản lĩnh gì? Dựa vào cái gì mà tin rằng ta nhất định sẽ thu nhận các ngươi? Lao giả đạt tới kiếp hậu thần này nhất thời ngần ra. Lao đã nghĩ tới cảnh diệp thiên bại, lăng tiêu thắng vô số lần, tưởng tượng ra vô số câu lăng tiêu có thể nói nhưng cho dù thế nào cũng chưa từng ngờ tới người này lại cuồng vọng như vậy, dám nói ra những lời mà diệp thiên tới nghĩ cũng không dám. Người hỏi ta, chúng ta có bản lĩnh gì sao? Hả? Lao giả này hiển nhiên tính tình cũng không tốt, dù là ở thần giới năm đó, người khác cũng phải gọi hắn một tiếng vạn đại gia. Ở Thánh Vực này hắn cũng không phải loại người vô danh. Hắn là người của Tây Châu Thánh Vực, năm đó vô số người thấy hắn đều phải cung kính Vạn Nhân Địch. Không sai, Lão Giả này chính là người đứng thứ năm trên thiên bản trong thiên địa nhân bảng năm đó Vạn Nhân Địch. Hắn hơn 150 năm trước độ kiếp thành công, sau khi trở thành kiếp hậu thần mới gặp Diệp thiên Vạn Nhân Địch căn bản là không muốn chịu sự dẫn dắt của Diệp thiên Người thanh niên này mặc dù thực lực mạnh mẽ, Tiềm lực vô cùng nhưng khuyết điểm lớn nhất của hắn chính là không có sự bao dung, đối với vạn nhân địch vẫn có sự đề phòng sâu sắc. Cho nên vạn nhân địch mặc dù bề ngoài thể hiện phục tùng Diệp Thiên nhưng sau lưng lại không phục hắn. Chẳng qua vạn nhân địch đối với việc lãnh đạo thống nhất ba quân cũng không có hứng thú thế nên mới dễ dàng bỏ qua. Lúc này Diệp Thiên đã chết, hắn chính là người có thực lực cực mạnh trong 10 vạn người, trở thành đại biểu cho bọn họ. Ha, ha, ha đúng là trẻ con vắt núi chưa sạch. Lại dám nói chuyện với chúng ta như vậy? Ngươi cho rằng có thể giết Diệp Thiên thì chính là người mạnh nhất trong thánh vực hay sao? Vạn nhân địch ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi quá nông cạn rồi. Mười vạn người ở phía dưới sắc mặt đều không tốt. Mặc dù vạn nhân địch đứng ra thay mặt bọn họ nhưng lần này rõ ràng bọn họ mang cái mặt nhiệt tình lao vào ngông lệnh của người ta, mong tiếp cận lại bị người ta từ chối. Cái loại cảm giác xấu hổ phẫn nộ này cũng khiến họ vô cùng khó chịu. Chẳng qua trong lòng họ lại có thêm một ý nghi rất khó tin. Đối mắt với 10 vạn cường giả có thể dễ dàng thay đổi cán cân như vậy, có phải là quá tự tin hay không? Hay là đầu góc có vấn đề? Vẻ mặt lăng tiêu lạnh nhạt cười, lấy một ngón tay chỉ xuống 10 vạn người phía dưới, lời nói không khiến người ta sợ hãi không thôi. Một đám phế vật vô dụng như vậy, làm sao so được với 5.000 tráng sĩ trong binh đoàn tiêu chốc của ta, chẳng bằng 8 vạn đệ tử thuộc sơn phái của ta. Thân truyền thế sao? Phì! Là giỏi làm sao? Vạn nhân địch cảm thấy máu nóng dâng trào trong đại não, mặt đỏ bừng bừng, giận dữ hét Lăng tiêu, ngươi có gan dám vũ nhục coi rẻ anh hùng trong thiên hạ. Hôm nay không san bằng thuộc sơn phái của ngươi thì lao tử sẽ không phải là vạn nhân địch. Cũng không trách vạn nhân địch thẹn quá hóa giận. Lăng tiêu thật sự quá cuốn vọng, hoàn toàn vượt quá khả năng nhẫn mại của bọn họ. Không giết lăng tiêu bọn họ không còn mặt mũi rời khỏi nơi này. Lăng tiêu thầm cười lạnh, dù các ngươi có bất mạng thế nào đối với Diệp Thiên cũng không thể thấy hắn vừa mới chết đã đầu nhập thế lực khác. Lạnh lùng vô tình như thế, một đám người không có nửa điểm nhân tình muốn ta thu nạp, ta cần sao? Đợi các ngươi phản bội ta sao? Khó trách năm đó tạo sao các ngươi nhiều người như vậy lại bị thanh hà đánh bại? Hơn nữa lại lấy đi thần cách của các ngươi. Các ngươi chỉ là một lũ cạn bã. Chết một vạn lần cũng không đủ. Trong tay vạn nhân địch đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương rất lớn. Thanh trường thương này lớn như một cánh tay của người bình thường, dài hơn một trượng. Lăng tiêu lúc này mới chú ý tới cánh tay của vạn nhân địch lớn hơn người bình thường rất nhiều. Cây trường thương lớn kia rơi vào tay hắn lại có vẻ rất nhỏ bé. Thanh trường thương này không biết làm từ chất liệu gì, chỉ từ tiếng vút gió cũng có thể khẳng định rằng nó rất nặng. Lăng tiêu ở Thánh Vực đã gặp rất nhiều người dùng kiếm làm vũ khí, không ngờ tới vạn nhân địch này lại giống như lao đầu hổ của hắn cũng dùng thương. Không biết cái con hổ kia cùng với tiểu Sửu hiện giờ đang ở ma tộc hải ngoại giờ sao rồi. Hô! Một tiếng kêu xé gió văng lên. Thanh trường thương trong tay vạn nhân địch như tia chớp chém tới lăng tiêu. Nói là chém bởi vì mũi thương dài hơn một thước, hàn quang lóe lên, sắc bén vô cùng. Chỉ nói về chiều dài thôi thì nó đã bằng một thanh kiếm rồi. Lăng tiêu vung một cánh tay lên, yêu huyết hồng liên kiếm trong tay và với mũi thương của vạn nhân địch. Chăng! Một tiếng vang thanh thúy chuyển ra thật xa. Lăng tiêu cảm giác cánh tay hơi tê, nhìn lại thanh kiếm trong tay không ngờ lại bị mẻ mất một miếng nhỏ. Lăng tiêu liền cả kinh, khó tin nhìn qua vũ khí của vạn nhân địch. Thanh trường thương đó không hế hư hại một điểm. Kiếm của ta mặc dù luyện chế vội vàng nhưng cũng không phải vật phàm cũng có thể coi là pháp bảo cao cấp, không ngờ cây thương của vạn nhân địch lại càng là bảo vật. Trong lòng lăng tiêu không khỏi cảm khái. Bảo vật trong thánh vực này thật sự quá nhiều, bản thân đã hơi coi thường thiên hạ rồi. Vạn nhân địch thấy thanh kiếm của lăng tiêu bị thương của mình đánh mẹ lập tức thở vào một hơi, đồng thời cười to nói. Haha, chết đi. Tiểu súc sinh. Trường thương bay mua kín như áo trời. Đến cuối cùng xung quanh thân thể lăng tiêu từ đầu tới chân đều là thương ảnh, phong bế toàn bộ đường lui của hắn. Hơn thế nữa người đã nằm giữ kiếm kỹ buồn nguyên như lăng tiêu từ trong thương pháp của vạn nhân địch lại nhìn ra dấu vết của kiếm pháp, không khỏi cảm thấy bội phục Cương giả trong thánh bực mỗi một người đều có chỗ bất phạm. Tựa như vạn nhân địch này có thể đem kiếm kỹ dung nhập trong thương pháp, quả nhiên cũng là một thiên tài. Đáng tiếc là ngươi lại gặp phải ta. Khoe miệng lăng tiêu nở một nụ cười lạnh, đột nhiên thi triển buồn nguyên kiếm kỹ. Mỗi một kiếm đều mang theo vô tận thiên địa phát tắc. Lăng tiêu lại đem vô số ý niệm trong đầu thả ra, thất tình lục dục đem phương viên chăm dặm bao phủ hoàn toàn, ảnh hưởng trực tiếp tới tâm tư của vạn nhân địch. Nếu tâm cảnh của hắn chỉ cần có nửa điểm sơ hở chắc chắn sẽ bị lăng tiêu dễ dàng chém chết. Vạn nhân địch không hổ là cường giả xếp thứ năm trong thiên bảng, đối mặt với đả kích hai mặt mà thần sắc vẫn không đổi Một thương nối tiếp một thương, không rời khỏi những nơi yếu hại của lăng tiêu. Hơn nữa từ trong thương pháp của vạn nhân địch, lăng tiêu có thể thấy được một chút dấu vết của kỹ năng buồn nguyên. Sau lưng mình là thuộc sân phái, là tu chân giới trăm ngàn năm, thậm chí là cả vạn năm tích lũy. con vạn nhân địch này chỉ là một kẻ ở trong thần giới, năm tháng ít hơn vô số lần so với tu chân giới mà lại có thể lĩnh ngộ lực lượng buồn nguyên này. trí tuệ của hắn quả nhiên là vô cùng vô tận. Trong lòng lăng tiêu thầm than thở, nhưng ra tay lại không chút lưu tình. Trận chiến này so với trận chiến với Diệp Thiên hoàn toàn bất động. Hai người trong lúc chiến đấu không lấy lực lượng mạnh mẽ làm cơ sở mà lại dùng phương thức hung hiểm để chiến đấu. chương 755, Thục Sơn Đại Chiến. Bên ngoài không gian, nếu đánh không lại thì còn có cơ hội đảo tẩu nhưng ở chỗ này khi chiến đấu với lực lượng buồn nguyên, lúc thất bại thì ngay cả cơ hội đảo tẩu cũng không có. Dưới kiếm ý bao phủ của siêu cấp cường giả, mọi người không thể thoát nổi. Vạn nhân địch càng đánh càng kinh hãi. Người có thể đánh bại diệp thiên quả nhiên bất phàm. Đúng lúc này thì mười mấy kẻ ở trong mười vạn người bay lên, tỏa ra khí tức của vũ giả cường đại quát. Lăng tiêu, nạp mạng đi. Lăng tiêu lạnh lùng nhìn qua mấy kẻ này, đều có thực lực kiếp tiền thần. Sau khi né tránh một kích của vạn nhân địch, Lăng tiêu lạnh lùng nói. Thu vi không tồi lại còn không biết quý trọ. Ta đây cũng không cần hạ thủ lưu tình nữa. Vừa nói yêu huyết hồng liên kiếm vừa bắn ra một đạo kiếm khí hung nhãn, đánh thẳng về phía một người trong đó. Người nọ cũng biết Lăng Tiêu lợi hại, hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa ra khí thế kinh người, thân thể giống như một con quay quay tròn. Trong khoảnh khắc hắn chuyển động với tốc độ rất cao, một quần sáng màu vàng đất liền bao phủ lấy thân thể hắn. Lúc này đạo kiếm khí của Lăng Tiêu cũng đã tới nơi, ầm lên một tiếng. Một luồng lực lượng mênh mông đột Hung hăng cuộn trở về phía Lăng Tiêu. Đây là loại công pháp gì? Rất thú vị. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, hư một tiếng, yêu huyết hồng liên kiếm trong tay lại đâm một phát nữa. Một cố kiếm khí mạnh hơn nữa lại vọt tới. Ẩm. Giữa không trung bùng lên một đóa hoa khói huyến lệ. Năng lượng trong không gian bắn ra bốn phương tám hướng. Những cường giả phía dưới mặt lộ vẻ hoảng sợ chạy tứ tán khắp nơi. Bị cố lực lượng này đánh lên người thì không phải chuyện đùa đâu. Chẳng qua cuối cùng cũng có mấy người gặp xui xẻo bị lực lượng kinh khủng này đánh trúng, lập tức la lên thảm thiết ngã ra trên mặt đất. Lực lượng này có ẩn chứa thiên địa phát tắc, đối với cơ thể con người gây ra tổn thương rất kinh người. Thương tổn chưa nói làm gì, những nơi bị đánh trúng rất khó khép miệng, nếu không có linh dược thì một cường giả cũng rất có khả năng chết vì vết thương chảy máu không ngừng. Mà công kích vừa rồi của lăng tiêu cũng khiến cường giả kiếp tiền thần kia bị lực phản chấn khiến miệng phun ra máu tươi. Thân thể giữa không trùng quay cuồng bay ra xa. Vạn nhân địch cắn răng, biết hôm nay khó có thể có được kết quả tốt rồi, lớn tiếng quát. Lăng tiêu, ta có hảo ý muốn tới nương tựa người, người chẳng những không tán thưởng hơn nữa lại còn ra tay đả thương người. Các huynh đệ, thuộc Sơn Phái khinh người quá đáng. Bọn họ bất nhân cũng không thể trách chúng ta bất nghĩa. Bắt đầu từ giờ, tự do công kích thuộc Sơn Phái, giết cho bọn chúng không còn manh giáp Mười vạn người phía dưới ầm ẩm, ẩm hô vang một tiếng đáp lời. Cả đám người bắt đầu đánh lên trận pháp của thuộc sân phái. Nhất thời Quang mang bên ngoài trận pháp bùng lên. Những người này thực lực mạnh mẽ hơn binh lính liên minh nam phương năm đó không biết bao nhiêu lần, đều là những nhân vật kinh tài tuyệt diễn một phương, mỗi người đều có bản lãnh riêng. Đạo lý này giống như là một con đê dài ngàn dằm lại có một lỗ hổng như vậy. Lực lượng một người có lẽ không thể dung chuyển trận pháp nhưng mười người thì sao? Trăm người thì sao? Ngàn vạn người đồng thời công kích vào một chỗ, như vậy tình hình sẽ thế nào? Tứ tượng đại trận được mở ra toàn diện nhưng vẫn không thể ngăn cản công kích của 10 vạn người này. Trong tiếng ầm ầm, đại trận không xuất hiện vấn đề nhưng lại xuất hiện một lỗ hổng vài trăm thước. Cả một đoạn đường dài hơn ngàn thước bị công kích của những người này đồng thời đánh ra khiến không còn bất cứ vật gì. Chẳng qua trận pháp mạnh mẽ chỉ cần trận nhãn không bị phá hủy thì làm sao có thể dễ dàng để bọn hắn phá như vậy. Mười vạn người này cậy mạnh cũng chỉ đạt tới thành công tạm thời. Rất nhanh có nhiều người phát hiện ra huyền bí trong đó, rông lớn. mau tiến bảo. mau vào nơi này. Nếu không chờ một lát nữa trận pháp lại khép lại. Thừa cơ hội này chúng ta vọt vào đi. Đánh cho thục sơn phái không còn manh giáp Những người này tiến vào nhanh, đại trận khép lại cũng nhanh. Gần như chỉ khoảnh khắc, đại trận đã khép lại. Màn sương mù dày đặc lại một lần nữa che phủ những người ngoài trận chưa kịp đi vào. Những kẻ vào được đại khái tầm 3 vạn người. Trong lòng những người này có một niềm tin rằng hoàn toàn có thể đánh cho thuộc sơn phái này thành một mảnh đất bằng. Một cái sơn môn 10 vạn đệ tử chẳng lẽ có thể so sánh với những cường giả đã thành danh mấy vạn năm như bọn họ sao. Càng huống chi bọn họ không phải chỉ là cường giả bình thường. Bọn họ chính là những vị thần hiển hoách một phương ở thần giới đó. Lăng Tiêu từ trên cao nhìn xuống đã thấy các đệ tử tinh anh của Thục Sơn Phái sớm bày trận thế chờ những người này xuống tới. Nhiều năm qua như vậy, dưới sự bồi dưỡng của Lăng Tiêu, môn nhân đệ tử của Thục Sơn Phái cũng đã chính thức trưởng thành. Những chú chim non ngày trước núp dưới cánh của Lăng Tiêu giờ đã có thể tự bay, dù là hiện thai bay không cao, không xa nhưng cũng đã trưởng thành rồi, đã có thể tự mình đảm đưng rồi. Không có hy sinh thì sẽ không thể trưởng thành. Ý niệm này lại hiện lên trong đầu lăng tiêu. Hắn không bận tâm về tình thế phía dưới nữa mà phóng ánh mắt lên người vạn nhân địch, thân thể nhóng lên, giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Một khác sau đã xuất hiện trước mắt vạn nhân địch. Ken ken ken ken. Những tiếng sắt thép và chạm văng lên. Cây trường thương màu đen trong tay vạn nhân địch vũ động như cối say gió, một giọt nước cũng khó lọt qua. Hơn nữa thương pháp này của hắn cũng ẩn chứa một lượng lớn thiên địa pháp tắc, lại còn có mấy người đồng thời vây công lang tiêu, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên là đánh ngang tay. Lang tiêu cũng không muốn vận dụng lực lượng quá khổng lồ. Thế giới này không thể thừa nhận lực lượng quá lớn, nếu không thiên địa pháp tắc sẽ sụp đổ, tạo thành hậu quả tổn thất không chỉ cho thuộc sơn phái mà còn cả nam chân khổng lồ cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Quy lực của thiên địa cho dù là một tu chân giả đã bước một chân vào tiên cảnh như lăng tiêu cũng thầm kính sợ trong lòng, không dám ngạnh kháng Đơn thuần hắn chỉ lấy kiếm kỹ buồn nguyên đối địch. Kiếm kỹ mặc dù ác liệt nhưng muốn giết một địch nhân công pháp cũng xuất sắc thì lại không dễ dàng. Bởi lẽ lăng tiêu đang phải hạn chế thực lực của bản thân mình. Vạn nhân địch lúc này cũng nhận ra lăng tiêu không dám vận dụng lực lượng quá mức khổng lồ, lớn tiếng quát. Tất cả mọi người cứ xuất ra bản lanh đi. Hôm nay có thể chém chết tên không biết tốt xấu này, thuộc sơn phái tại nguyên phong phú, đến lúc đó người nào ra sức thì người đó được phân nhiều. Có trọng thưởng tất cả dũng phu. Vạn nhân địch vừa lên tiếng làm cho những người vây công lăng tiêu càng nhiều, nhất thời có mấy chục nhân ảnh bay lên không, kiếm khi ác liệt bắn về phía lăng tiêu. Lăng tiêu không dám sử dụng năng lượng quá lớn tiến hành công kích nhưng không có nghĩa là hắn không thể sử dụng năng lượng của tu chân giả đại thừa kỳ tiến hành phòng ngự. Hơn nữa thấy người bay lên càng lúc càng nhiều, trong mắt lăng tiêu hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Hán quát khẽ một tiếng, đột nhiên phân ra thành mười mấy nhân ảnh. Mỗi một nhân ảnh đều giống nhau như lúc, không thể nhìn ra chút khác biệt. Những người vây công lăng tiêu sắc mặt đại biến. Bọn họ không phải là những vũ giả trong thánh vực không có kiến thức. Những người ở đây đều là những kẻ danh tiếng lừng lấy trong thần giới năm đó. Phải biết rằng năm đó trong thần giới có ngàn vạn. Lại có thể bảo trì trí nhớ hoàn toàn tới ngày nay, hơn nữa tu luyện tới cảnh giới rất cao thì sợ rằng trong trăm vạn không có nổi một người. Mà 10 vạn người này chỉ tùy tiện chọn một người cũng ít nhất ở cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong, thuộc về những cường giả đỉnh cấp trong thánh vực, làm sao lại không hiểu sự cường hãn trong chiêu thức này của lăng tiêu chứ. Năm đó thanh hà dựa vào cái gì có thể giết chết hàng hà sa số thần linh. Thực lực bản thân hắn mạnh mẽ hơn các thần linh. Hơn nữa hắn cũng có năng lực phân thân như thế này. Năm đó thanh hạ còn có thể phân ra thành mấy chục phân thân, thực lực của phân thân so với bản thể cũng không khác biệt nhiều lắm. Không biết có bao nhiêu người đã chết trong tay phân thân của hắn. Phân thân của lăng tiêu xuất hiện trên miệng mỗi người đều lộ ra nụ cười nhạt nhạt, yêu huyết hồng liền kiếm trong tay chém ra, giống như mãnh hổ hạ sơn vọt tới giữa đám người kia. Trong thuộc Sơn phái, Năm vạn đệ tử của Thục Sơn cứ ba người một tổ tạo thành phục ma kim cương kiếm trận, đi theo sau binh đoàn tiên chớp. Mà những người đi đầu chính là những nhân vật trung tâm của Thục Sơn phái. Trừ Diệp tử bởi vì có hài tử nên ở hậu phương gia, mọi người khác đều đã đứng ở đây. Ba vạn cường giả sông vào cũng không chần chừ chút nào, sông thẳng lên, muốn dùng giết chóc để thỏa mãn tâm lý khát máu đã đẻ nén nhiều năm. Khi họ nhìn thấy đám người kia đang đứng đó. Những cường giả này thậm chí còn có thể chứng kiến sâu trong ánh mắt bọn họ có sự khinh thường và trào phúng. Yên tĩnh. Song phương chạm mặt. Hơn 8 vạn người đột nhiên xuất hiện một sự yên tĩnh tới kỳ dị. Lúc đầu phía sau còn có người nói chuyện nhưng lập tức bị không khí này bao trùm, cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Rất nhiều người từ bên ngoài tới lúc này miệng mở to, mắt trừng lớn nhìn một màn trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một ý niệm tức cười trong đầu. Những người thuộc sơn phái này có phải điên rồi không? Vẻ mặt bọn họ sao lại có biểu hiện như thế này? Chẳng lẽ trên đời ngoài cầu trường sinh ra còn có cầu chết không được sao? Lúc này tất cả mọi người nhìn thấy một nữ tử đẹp như thiên tiên đứng đầu tiên, tay phải dơ cao, lộ ra cổ tay như ngọc, sau đó hung hăng nhấn xuống một cái. Hống! Một tiếng gầm giận giữ từ trong miệng hơn 5 vạn đệ tử thuộc sơn phái đồng thời phát ra, thanh thế rung trời. Ngay sau đó hẳng hà xa số các loại pháp bảo hướng về phía 3 vạn người này hướng xuống. Ngay sau đó, 5 vạn người thuộc sơn phái như thủy triều chản tới 3 vạn người này. Còn cám lao tới sao? 3 vạn người này muốn phát điên lên. Điên mất thôi, cố lửa giận trong lòng giống như là bị đổ thêm dầu. Điên cuồng bốc cháy. Sắt. 3 vạn người này cũng đồng thanh gầm lên giận dữ. Thích Thịch thích thích. Những người bên thuộc sơn phái đang vọt tới trước mặt địch nhân tiến bước chân đột nhiên trở nên chỉnh tề như một, đây giống như một luồng áp lực của cả một dãy núi, khiến cho ba vạn người sắc mặt đại biến. Phục. Có hơn 8000 người trong năm vạn đệ tử chợt quát lên một tiếng. Đồng thời 8000 người này tạo thành một trận thế kỳ quái, đem chia hơn 6000 địch nhân ra, vây họ lại. Ma. Lại có hơn 8000 đệ tử thuộc sơn cao dọng hét, một lần nữa hình thành một trận thế kỳ quái, đem 67000 địch nhân chia ra, vây lại. Kim. Hơn một vạn đệ tử thuộc sơn lại hô vang một tiếng. Thanh âm còn đang vang vọng đã vây bảy tám ngàn địch nhân lại trong trận. Cương. Lại thêm một vạn đệ tử thuộc sơn trợt quát lên một tiếng, giống như một tiếng gầm, đem luồng khí thế này như thủy triều đầy tới, vây thêm 7.000 người nữa. Kiếm. Một tiếng hô nữa vang lên hơn một vạn người với tốc độ cực nhanh biến trận ở bên ngoài, vây toàn bộ chiến trường lại, đồng thời theo tiếng hô này. Tất cả các đệ tử thuộc Sơn đều rút bảo kiếm khỏi vỏ. Một cỗ sát khí kinh tiên bốc thẳng lên 9 tầng mây. Trận. Một tiếng gầm cuối cùng này văng lên. Chỉ thấy mấy ngàn người là trung tâm của cả chiến trường. Đây đều là những tồn tại trung tâm của thuộc Sơn Phái. Một trận chiến này tổng chỉ huy là Lam Hy, mang theo một ý niệm trong đầu, không thành công thì cũng thành nhân. thuộc Sơn Phái không thể vĩnh viễn chỉ dựa vào một mình lang tiêu. Không có trưởng thành trong máu lửa thì cũng đành phải để tiêu vong trong máu lửa. Một cỗ nhiệt huyết theo tiếng thét cuối cùng này trào dâng trong đáy lòng của mỗi đệ tử thuộc Sơn. Đại trận bắt đầu chuyển động. Mọi người đều có cùng một mục đích. Giết sạch định nhân. Một người mập mạp điên cùng tấn công Lam Hy, trong miệng giống giận. Yêu nữ làm gì, còn nhớ ố ra bảo năm đó không? Vừa nói một kiếm liền đâm tới Lam Hy. Trong một kiếm này không ngờ lại âm thầm mang theo chút thiên địa phát tắc. Lam Hy né tránh một kiếm này, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ và phẫn nộ. Cảnh tượng vạn năm trước lại xuất hiện trong đầu nàng. Vạn năm trước Lam Hy còn thường xuyên xuất ngoại. Ô Gia Bảo ở một nơi trong Tây Châu mà kẻ mập mạp này chính là lao tổ của Ô Gia Bảo, cũng là một trong những chuyển thế thần sớm nhất năm đó. Một vạn năm trước thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới kiếp tiên thần, chỉ còn kém một bước là độ kiếp. Đúng lúc đó hắn đã gặp Lam Hy ở vùng phụ cận của Ô Gia Bảo tìm dữ liệu. Tên này vừa nhìn đã thích Lam Hy. Ở thần giới dĩ nhiên là có rất nhiều phương pháp song tu, cũng giống như đạo lư ở tu trần giới, thần giới cũng có loại tổ hợp này. Tên mập mạp này muốn kết thành vợ chồng với Lam Hy, cùng tu luyện song tu công pháp, cũng hứa hẹn với Lam Hy là tương lai khi trở về thần giới, nàng sẽ là đệ nhất phu nhân. Đối mặt với một cao thủ thực lực mạnh hơn bản thân quá nhiều, Lam Hy đương nhiên biết nếu cự tuyệt thì kết quả sẽ ra sao. Vũ giả trong thánh vực kẻ yếu phải nghe kẻ mạnh, nếu rượu mời không uống lại uống rượu phạt thì hẳn phải mất mạng. Điều này khiến vô số kẻ đối với tình ái trở nên vô cùng lạnh nhạt, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng Cho nên Lam Hy lúc ấy giả ý nói mình không biết đối phương, cần phải tìm hiểu thêm, rồi theo gã mập mạp về ô gia bảo. Lam Hy tinh thông dược lý vừa ứng phó với hắn, vừa tìm một cơ hội dùng một thứ dược vật cực kỳ cường đại. Khiến người ta tiến vào trong ảo giác mê đảo tên mập này, hơn nữa còn làm cho hắn lầm một nhà hoàn thành Lam Hy. Chuyện tốt sau đó đã thành, Lam Hy rời khỏi ô Gia Bảo, trốn đi còn mang theo rất nhiều bảo vật của ô Gia Bảo, trở về Nam Châu, trở lại Lam Gia. Lúc đó tên mập này cũng cho người nói với Lam Hy, nếu nàng trở lại thì sẽ bỏ qua chuyện cũ, nếu không hắn sẽ khởi binh đánh Lam Gia. Đã trở lại địa bản của mình, tất nhiên là Lam Hy không sợ hắn. Cũng không thèm để ý tới tên mập mạp này nữa. Đương nhiên hắn cũng chỉ dọa dẫm vậy thôi chứ đánh tới Nam Châu thì hắn còn chưa có lá gan đó. Nếu năm đó hắn thực sự có dũng khí mang binh tấn công Lam ra, Lam Hy có lẽ không biết chừng lại chuyển biến tâm lý cũng nên. Dù sao thì đối với phụ nữ mà nói, một nam nhân chính thức cũng đáng để gái mộ. Chuyện quá khứ đã gần vào năm, trong trí nhớ của Lam Hy thậm chí đã gần như quên mất, không ngờ hôm nay gặp lại tên mập mạp này. Hận cũ cửu mới nhất thời nổi lên trong lòng nàng. Gã mập coi đây là một đại sỉ nhục trong đời hắn, lẽ nào Lam Hy lại không coi như thế. Tên mập mạp này một vạn năm mặc dù không đột phá cảnh giới kiếp hậu thần nhưng năng lượng của hắn tích lũy cũng rất kinh người. Theo hắn thấy, năm đó Lam Hy xa xa không phải là đối thủ của hắn, mới qua một vạn năm làm sao có thể đánh thắng được mình chứ. Cho nên gã mập mạp mới thoát ly đại đội nhân mã, bay lên không trùng chém một kiếm về phía Lam Hy. Trong lòng thầm nghĩ, đợi lát nữa ta sẽ bắt ngươi lại, làm nhục ngươi, khiến cho ngươi biết kết quả của việc dám đùa cơ ta. Nhưng hắn lại thật không ngờ rằng Lam Hy từ 100 năm trước đã đột phá cảnh giới đại viên mãn Đỉnh phong, tiến vào kiếp tiền thần. Bởi vì thường xuyên theo lăng tiêu luyện kiếm kỹ, Lam Hy cũng nắm giữ được mấu chốt của kiếm kỹ buồn nguyên, mặc dù vẫn chưa đạt tới cảnh giới như lăng tiêu nhưng đối phó với tên mập này. Khoe miệng Lam Hy Hi hiện lên một nụ cười nhạt lạnh lẽo Nụ cười này đập thẳng vào mắt gã mập Đồng thời bảo kiếm trong tay Lam Hy không có bất cứ kiếm khí gì Bình thản chẳng có một tia khói lửa đâm tới hướng tên mập Phỉ Ngươi định liếc mắt đưa tỉnh với ta sao Dám dùng phương thức này làm lục ta Gã mập dùng lực lượng và tốc độ hoàn toàn đối lập với thân thể hắn hung hăng đánh ra một đạo kiếm khí Kiếm khí bay ra như hình quạt Giống như hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm đồng thời bắn về phía Lam Hy Vạn quyết kiếm Tuyệt kỷ của Oza Trước người Lam Hy đột nhiên có vô số đạo thiên địa phát tắc. Tất cả kiếm khí khi bắn tới trước người Lam Hy khoảng mấy chục thức liến tự động tiêu tan. Tên mập còn chưa kịp lộ ra ánh mắt kinh hãi. Một kiếm bình thản của Lam Hy đã đâm tới mặt tên mập. Chết đi cho ta. Tên mập hét lớn một tiếng. Một trưởng đánh ra thẳng về phía bảo kiếm trong tay Lam Hy. A. Gã mập phát ra một tiếng kêu kinh thiên thảm thiết, nhìn lên cánh tay trái của hắn. Cổ tay hắn đã bị chặt đứt. Không đợi tên mập kịp phản ứng, một kiếm của Lam Hy hởi hợt đâm tới cổ hắn. Một tia màu hồng hiện lên. Tói ra, mùi màu tươi nồng đậm từ cổ gã mập giống như suối phu nào hào ra. Con ngươi của tên mập nhanh chóng trở nên vô thần, vận nhìn về phía trước, thấy nhân mã của bên mình đã bị những người của thuộc Sơn mà bọn hắn vốn không để vào mắt chia nhỏ ra, phân hóa tiêu diệt. Trái tim hắn đã ngừng đập vậy mà lại bị chấn kinh. Hắn đến chết cũng không hiểu tại sao rõ ràng thực lực của mình cao hơn yêu nữ lam gian này rất nhiều mà khi đối mặt dù một chiều cũng không đánh nổi, kết quả là mất đi sinh mạng. Tên mập không rõ, các thần chuyển thế phía dưới càng không hiểu. Đơn độc thì thực lực của họ rõ ràng là vượt trội đệ tử thuộc sơn nhưng mấy người hình thành một trận pháp thì có thể vây khốn họ. Mà trong khi bọn họ chiến đấu lại phát hiện ra, đệ tử thuộc sơn phái cứ bà người một tổ hình thành trận pháp. Kết hợp cùng với ngay lại hình thành một cái đại trận, vây toàn bộ va vạn người của bên họ vào trong. Tốc độ giết chóc của đối phương khiến cho người ta phát lệnh từ tận đáy lòng. Sự hối hận vô cùng nổi lên trong lòng bọn họ. Vốn tưởng rằng tiến vào đây có thể đại sát tứ phương, lại không ngờ rằng đại sát tứ phương lại chính là đối thủ của bọn họ. Phục ma kim cương kiếm trận cũng là lần đầu tiên chính thức thể hiện bộ mặt cực mạnh của nó. Giang Nanh giữ tợn của nó không chỉ cắn thương vũ giả thánh vực mà còn cả những vị thần chuyển thế mạnh mẽ này. Ba vạn người cơ hồ chỉ trong thời gian một nén nhang toàn bộ bị giết sạch trong trận pháp của thuộc Sơn Phái. Mà bên thuộc Sơn Phái thì chỉ phải trả giá bằng một ít thương vong, thậm chí còn không đáng kể. Mọi người của thuộc Sơn Phái chém giết đã đỏ mắt, dưới sự chỉ huy của Lam Huy triệt hồi tứ tượng đại trận Giang Nanh sắc bén lại hướng về bảy vạn người bên ngoài đại trận, mở ra chương 756, thôi diễn tiểu thế giới. Bên ngoài còn lại hơn 7 vạn người này vẫn đang oán hận chờ cơ hội bị người đoạt đi sinh mạng. Bất kể như thế nào cũng không thể tưởng được, không ngờ lại phát sinh chuyện như vậy, ngay tại trước mắt bọn họ, hơn 3 vạn đồng bạn cứ như vậy biến mất. Dùng hai chữ biến mất này, là bọn họ thật sự không muốn suy đoán, cũng không cần phải suy đoán, trên người cả đám người thuộc sơn phái kia sát khí và máu tanh ngút trời đã hoàn toàn nói cho bọn họ biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ngay tại phút chốc trước đây, hơn 3 vạn đồng bạn của họ đều bị tiêu diệt. Một nỗi sợ hãi bắt đầu lan tràn khắp toàn thân đám thần chuyển thế đó, dân dân ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Đối mặt với đệ tử thuộc Sơn đã ngưng kết sát ý thành một cái lưới rộng lớn phụ trùm. Đám thần chuyển thế này nguyên vốn kiêu ngạo như con gà trống, thế mà trong nháy mắt dường như là con gà bị nổ sạch lông, mắt trận trừng đầy kinh hoàng. Trong ánh mắt đầy sắc thái mơ hồ không thể tin được. Phản ứng trong lòng của bọn họ giờ phút này chỉ là cái chủ đề kia, sợ hãi. Chạy! Đám thần chuyển thế rằng co với nhóm người thuộc sơn phái chỉ trong chốc lát sau, không biết trong đám người đó ai trước hô lên một tiếng như vậy. Ngay sau đó vô số người bắt đầu vận hành lên thân pháp, dùng trạng thái xuất sắc nhất của cuộc đời mình, tung mình nhắm hướng xa xa chật vật chạy trốn. Còn lại rất nhiều thần chuyển thế vốn định chống cự đến cùng. Thấy đồng bạn bỏ chạy quá nhiều, cũng không kìm nổi sinh ra ý tưởng muốn chạy đi. Ngay từ đầu bọn họ chính là bị Diệp Thiên dụ rỗ, như toàn thành lập một thế lực thật lớn trong thánh vực, đợi tương lai cánh cửa thần giới mở ra, bọn họ cũng có thể có được tư cách đàm phán với Thanh Hà. Thế nhưng thật không ngờ, xuất sư bất lợi. Đến ngay cả Diệp Thiên sau một trận chiến với Lăng Tiêu Tông Chủ thuộc Sơn phái kia, cũng từ đó mất đi bóng dáng. Càng không nói cả đám người vạn nhân địch thực lực mạnh mẽ đối chiến cùng lăng tiêu trên không trung, không ngờ lăng tiêu lại có thể phân ra rất nhiều phân thân theo chân bọn họ đối chiến. Loại thực lực này thực khiến cho người ta run sợ, đâu có giống Diệp Thiên hình dung như vậy, nhiều lắm cũng chỉ là một kiếp tiên thần. Trong lòng rất nhiều người đã sớm mắng chửi Diệp Thiên tan tác tơi bời. Những thần linh bọn họ, vô số năm qua ở thánh vực dốc lòng tu luyện, không hỏi tới chuyện người đời, vì thế ấn tượng về thánh vực của họ. Vẫn còn lẩn quẩn ở thời kỳ thần chiến năm xưa. Vậy làm thế nào có thể nghĩ đến, trong thánh vực này lại xuất hiện lăng tiêu loại người giống yêu nghiệt như thế chứ? Đám người vạn nhân địch đang chiến đấu kịch liệt cùng phân thân của lăng tiêu trên không trung, chơ mắt nhìn phía dưới kia quá nhiều người phe mình tán loạn mà chạy. Hết thể đều phẫn nộ sôi lên sùng sụp, nhưng không có biện pháp, bởi vì tới thời điểm này, chính bọn họ cũng đều rất hối hận, vì sao lại tin tưởng nghe lời Diệp Thiên nói tìm đến Lăng Tiêu để chuốc lấy phiền toái mà chi. Đáng tiếc, giờ có hối hận thì đã muộn. Môn đồ Thục Sơn giận dữ đỏ mắt, muốn đuổi theo, nhưng bị các người Lam hy ngăn lại. Đến lúc này bọn họ đều đã mơ hồ biết rằng, ngay tại bên ngoài Thục Sơn phái, ở một địa phương không tính xa lắm, luôn có một người lặng lẽ thủ hộ Thục Sơn phái. Người nọ là một người tu ma, đồng thời có mối quan hệ gắn bó với tông chủ Lăng Tiêu không thể dứt bỏ. Tất cả bọn họ còn nhớ rõ Hơn một lần, trong một trận đại chiến thủ sơn phái lần đó có một bóng nhân ảnh mơ hồ. Quả nhiên, ngay tại hướng chạy tán loạn của đám thần chuyển thế, chuyển đến vài tiếng kêu thảm thiết nho nhỏ, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết dần dần nhiều hẳn lên. Lắng nghe kỹ trong thanh âm đó mang theo vô tận kinh hoàng. Cái gọi là quan tâm át bị loạn. Đám người vạn nhân địch vây công người của lăng tiêu, mắt thấy đại thế đã mất, hơn nữa kiếm kỹ của lăng tiêu cao siêu đến mức làm cho trái tim bọn họ băng giá. Thôi đá kiếm nội trước sơn môn thuộc sơn kia, còn xa không thể tiêu biểu cho thực lực chân chính của lăng tiêu. Cao thủ so chiêu, hơi có biến hóa dù rất nhỏ, ngay lập tức đối phương có thể cảm nhận được. Khoe miệng lăng tiêu nổi lên một nụ cười. Hối hận rồi sao? Một kiếm đâm thẳng vào vị trí trái tim vạn nhân địch. Vạn nhân địch hoàng hốt, không thể tưởng được lăng tiêu dũng manh như vậy, không ngờ ngay cả một chút biến hóa rất nhỏ trong lòng mình, hắn cũng nắm bắt được. Người như thế. Quả thực trời sinh ra chính là vì chiến đấu mà sinh. Hơn nữa, kiếm ý trong một kiếm này của lăng tiêu, không có nửa phần sắc khí, hoàn toàn chính là một kiếm dung hợp với pháp tắc thiên đạo. Khiến hắn tránh cũng không thể tránh. Bập! Kiếm phong yêu huyết kiếm sắp bén, đâm xuyên qua trái tim vạn nhân địch. Trong mắt vạn nhân địch cuối cùng lại hiện lên một thần sắc như được giải thoát. Phích một tiếng, thân thể vạn nhân địch bị một kiếm ẩn chứa pháp tắc thiên đạo này, hóa thành muôn ngàn hạt bụi. Hóa thành vô hình tiêu tan trên không trung. Những người còn lại thực lực không bằng vạn nhân địch, đều trận mắt như muốn nước ra, đây là kiếm khí gì. Bá đạo như thế, nhưng lại có thể đánh một kích làm cho một võ giả mạnh mẽ như thần chuyển thế của thần giới, chỉ trong khoảnh khắc biến thành bụi phấn. Muốn chạy, lăng tiêu tâm niệm vừa động, chỉ trong khoảnh khắc, tất cả các phân thân toàn bộ đều buộc phát ra kiếm ý khí thế hùng mạnh, ẩn chứa pháp tắc thiên đạo, bao trùm chặt chẽ tất cả mọi người trên không trung. Lại là ba người bị kiếm ý của Lăng Tiêu kích thành bụi phấn. Cuối cùng mấy người còn lại, cũng tại khoảng khắc này, toàn bộ bị Lăng Tiêu tiêu diệt. Lăng Tiêu đứng trong hư không, nhìn về địa phương xa xa, từng đám từng đám hơi máu tanh màu đỏ tươi sông lên tận trời cao, khỏe miệng hắn nổi lên một vẻ tươi cười nhạt nhạt, sau đó bay xuống quay lại sân môn. Thương vong như thế nào? Lăng Tiêu nhìn trong mắt Lam Hy vẫn còn lưu lại đầy vẻ hưng phấn hỏi. Đôi mắt Lam Hy thoáng sụt xuống. Mím môi nhẹ giọng hồi đáp Tiêu diệt địch hơn 3 và người, chúng ta cũng tổn thất hơn 300 Thật có lỗi. Lăng tiêu. Ta đã không có chiếu cố bọn họ. Lăng tiêu tươi cười an ủi lăng hy, sau đó nói. Chuyện này không thể trách ngại. Mất mát chênh lệch như thế cũng đủ để rung động tất cả các thế lực ở thánh vực rồi. Nếu bọn họ có thực lực này, chỉ sợ sớm đã trở về nghĩ tới chuyện phải thống nhất thánh vực rồi. Tất cả mọi người cười rộ lên. Lăng tiêu than nhẹ một tiếng. Chỉ có thông qua phương thức này, mới có thể chân chính làm cho người ta trưởng thành lên. Chiến đấu, vĩnh viễn đều là con đường tắt tu luyện nhanh nhất. Lam Hy nghe vậy cũng gật đầu nói. Đúng vậy. Chúng ta cũng nghĩ thế. Tuy nhiên, Lăng tiêu. Chúng ta còn có thể có nhiều trận chiến như vậy sao? Hoàng Phủ Nguyệt ở một bên lại lấp đầu. Chiến tranh quy mô như thế, chỉ sợ sẽ không còn nữa. Một trận chiến hôm nay. Rất nhanh đã loan truyền khắp toàn bộ thánh vực, 10 vạn thần chuyển thế đều bị chúng ta đánh cho nước chảy hoa rơi. Còn có người nào đuôi mụ, dám đến nơi đây tìm chúng ta phiền toái nữa chứ? Lăng Tiêu cũng gật đầu nói. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không có, nếu Tương Vân Sơn có thể thống nhất Nam Châu, vậy càng không có. Chẳng lẽ Tương Tiên Sinh không thể đánh hạ toàn bộ thánh vực được sao? Lăng Vận Nhi từ thờ nhỏ đã manh động nhìn Tam Ca, thanh âm nhu mị hỏi toàn bộ thánh vực. Lăng Tiêu lắc lắc đầu cười, nhớ tới Trương Dương và Vương Chân bọn họ một đám người đi theo Tương Vân Sơn, thầm nghĩ, biết đâu được. Những người này đi ra ngoài đánh người trong thiên hạ, sớm hay muộn cũng sẽ gặp phải quyền thống trị bị chia cắt. Sau trận chiến này, quả nhiên thuộc sơn phái bắt đầu an tĩnh lại, cứ như thế 3 năm, cũng không có ai dám đến nơi đầy gây chuyện. Trong thời gian 3 năm này, Tương Vân Sơn xuất lĩnh một đám cường giả, dưới sự trợ giúp của Tô Lập Thành công đánh chiếm tư đổ gia tộc. Tư đổ gia tộc bị diệt vong, tư đổ dũng không muốn đầu hàng, tự sát mà chết. Đại công tử tư đổ bằng hạc bị tôn lập chém một kiếm ráng xuống trấn ai, tư đổ bằng phi từ trước lúc khai chiến, liền mang theo một đám người tâm phúc bỏ đi bị tích, không ai còn nhìn thấy tung tích của hắn. Trên thực tế từ trước cuộc chiến, tư đổ bằng phi cũng đã biến mất thật lâu rồi. Có lẽ... Gã tư đổ công tử từng có giã tâm bừng bừng này đã sớm thấy được tương lai bi giác của gia tộc. Thực lực của Thục Sơn Quốc biến thành thật sự hùng mạnh. Toàn bộ Nam Châu ngoại trừ vùng lãnh địa của Bạch Sơn Thánh Giả ở Nam Cương kia, toàn bộ đã nằm trong tay khống chế của Thục Sơn Quốc. Trong 3 năm này, Thục Sơn Phái thường xuyên phái ra một số đệ tử trung tâm xuống núi Lịch Lãm. Hoàng đế Thục Sơn Quốc Tương Vân Sơn đương nhiên cực kỳ hoang nền. Còn Lăng Tiêu... Trong thời gian 3 năm này vẫn ở trong tiểu thế giới đỉnh nội không có xuất quan. Đầu tiên là luyện hóa đại nhật kim cương ấn, hao phí mất 2 năm tính theo thời gian thánh vực, sau đó lại bắt đầu thôi diễn diễn biến quá trình phát triển thế giới trong tiểu thế giới đỉnh nội. Lăng Tiêu đã đạt tới cảnh giới đại thừa kỳ, tuy rằng thế giới này không có tiên giới, nhưng trên thực tế hiện giờ Lăng Tiêu đã luyện xong tiên thể, bất kể thân thể hay tâm tình đều đã đạt tới cảnh giới quy tắc thiên địa có thể chịu đựng diễn biến thế giới. Mà loại thôi diễn này hoàn toàn là quá trình tu luyện tất yếu của một thần tiên. Thời điểm vừa mới bắt đầu thôi diễn, tiến triển rất chậm. Hủy diệt một thế giới rất dễ dàng, nhưng muốn thành lập một thế giới đầy đủ thì thật rất khó. Muốn hoàn toàn hiểu biết vật chất cấu thành của một thế giới cùng với tất cả chi tiết, lại càng khó hơn so với người phàm lên trời. Cho dù là với cảnh giới cỡ này của Lăng Tiêu, cũng không có khả năng một lần là xong. Mãi cho đến thời gian gần đây, Lăng tiêu vừa mới suy diễn 3 loại nguyên tố địa thủy hỏa cấu thành thế giới, mà lúc này trong thế giới đỉnh nội đã có khác biệt về chất so với trước đây. Thanh khí bay lên, chọc khí hạ xuống, biển rộng xanh thảm, vầng thái dương rực đỏ trên bầu trời, đây là một thế giới hoàn toàn mới. Hết thảy hết thảy đều có bản chất khác xa trước đây. Linh khí so với thánh vực bên ngoài nồng đậm hơn gấp 10 lần. Bên trong thế giới đỉnh nội, hiện giờ đã ở lại thêm rất nhiều đệ tử thuộc sơn. Phạm là đệ tử có tư chất tốt, qua được cửa hải thử nghiệm, toàn bộ đều được vào bên trong này tu luyện. Đối với bọn họ mà nói, thậm chí đã quên mất thánh vực, hoàn toàn không muốn quay về lại nơi đó. Đồng thời, tất cả người trong đỉnh nội thế giới, đối với Lăng Tiêu đều có một loại tình cảm không kìm lòng nổi muốn tín ngưỡng. Thậm chí ngay cả đám thê tử thân nhân bên người Lăng Tiêu cũng đều có loại cảm giác này. Có lẽ do vì toàn bộ thế giới này đã hoàn toàn thuộc về thế giới riêng của Lăng Tiêu. Lăng tiêu hiện tại đang thôi diễn cấu thành một trong những nguyên tố trọng yếu nhất của một thế giới là Phong Đình nội thế giới có gió, nhưng muốn thôi diễn ra nguyên lý và cấu thành của gió, còn là việc quá khó. Tục ngữ nói theo hình bắt bóng, đúng là như thế. Nguyên vốn là thứ hư vô mở mịt gì đó, nếu muốn thôi diễn ra kết cấu của nó, phải có được nghiệp lực vô thượng, có thể tìm kiếm đến căn nguyên của gió. Chỉ cần lăng tiêu có thể thôi diễn thành công một lần loại nguyên tố phong này. Vậy là hắn liền thật sự trở thành tiên nhân có được pháp lực vô biên. Có được cái loại mà tiên nhân tầm thường không thể tưởng tượng đó là sáng thế lực. Mà đúng vào lúc này ở bên ngoài, lại đã xảy ra chuyện hệ trọng long trời lở đất. Người hầu của Lăng Tiêu, tuyệt thế cường giả trong bảng thiên địa nhân, thần chuyển thế tôn lập, ở thời điểm đi theo tương vân Sơn trinh phạt Bạch Sơn Nam Châu đã chết. Tôn lập bên này vừa chết, ngay lập tức Lăng Tiêu ở trong đỉnh nội thế giới cảm ứng được. Hắn lập tức ngưng ngay việc thôi diễn phong, từ trong đỉnh nội thế giới đi ra. Sau khi biết người chết là tôn lập, sắc mặt lăng tiêu xa sầm xuống, mối cựu này phải báo. chương 757, Thánh Quang Chiếu sáng khắp nơi. Đối với Bạch Sơn Thánh Giả, ấn tượng của lăng tiêu về hắn vẫn còn động lại rất nhiều năm về trước. Ở thời điểm lăng tiêu bị vây khốn trong pháp bảo mặt gương kia, lúc ấy cảm giác đối với Bạch Sơn Thánh Giả có thể dùng 4 chữ để hình dung, chính là sâu không lường được. Tuy rằng ở trên bảng thiên địa nhân, thứ hạng của Bạch Sơn Thánh Giả cũng không tính là cao, nhưng bảng thiên địa nhân đã có mấy vạn năm không có thay đổi mới, thực lực của mỗi người có còn duy trì ở cảnh giới năm đó hay không, bất kỳ ai cũng không biết rõ được. Cho dù là mấy vạn năm trước, thời kỳ cường thịnh huy hoàng của các cường giả đó, thì cũng không phải không có người ẩn giấu mình, cũng không ai dám cam đoan điều đó. Cho nên... Lăng Tiêu cũng không hoàn toàn dựa theo bảng thiên địa nhân để phán đoán thực lực của những người này, hắn chỉ tin tưởng vào hai mắt và thần thức cảm ứng mạnh mẽ của mình. Ở Thánh vực 3 năm, trong thế giới đỉnh nội hơn 30 năm, mấy năm nay tuy rằng Lăng Tiêu cũng không có tu luyện tiên lực bản thân, nhưng bởi vì thôi diễn địa thủy hỏa phong các loại nguyên tố căn bản của thế giới, nên thần niệm của hắn trở nên vô cùng hùng mạnh. Hắn đứng ở nơi đó, cho dù hai tay trống trơn toàn thân cũng không hề xuất hiện nửa phần sơ hở. Lăng tiêu, ta biết ngươi vì tôn lập tới. Tuy nhiên, hẳn ngươi cũng biết vì sao ta phải giết hắn. Bạch Sơn thánh giả nhìn lăng tiêu xuất hiện ở trước mặt mình một cách xuất quỷ nhập thần, hắn cả kinh mồ hôi lạnh toát ra ướt đấm toàn thân, ngay sau đó cố buông lỏng tỏ phong thái, giải thích. Bạch Sơn thất quỷ phía sau Bạch Sơn thánh giả, thì đều cảnh giác, sắc mặt nhìn lăng tiêu không chút thiện cảm. Trong ánh mắt vài người trong đó lẽ ra tia hiểm độc, mang tâm tư muốn phóng tới bất thỉnh lỉnh tiêu diệt lăng tiêu. Thân thức của lăng tiêu mánh liệt biết bao, làm sao lại không nhìn ra tâm tư của Bạch Sơn thất quỷ, tuy nhiên quả thực chênh lệch quá lớn hắn đâu thèm quan tâm tới tâm tình của bảy tên tiểu quỷ đó. Lăng tiêu lắc đầu, nói, ta không muốn biết chuyện đó. Ta chỉ biết một điều, là ngươi giết người của ta, ngươi phải lấy mạng để trả lại. Bạch Sơn thánh giả lập tức đứng xửng tại chỗ. Cùng với bạch sơn thất quỷ phía sau hắn, đều sừng suốt, trước đây luôn luôn đều chỉ có bọn họ nói với người khác như vậy. Chưa từng có người nào dám nói chuyện với bọn họ như thế. Cho nên, cả đám đều ngơ ngác nhìn lang tiêu, trong ánh mắt kia, dường như đang nhìn một con quái vợ, một người chết. Một trong bạch sơn thất quỷ phía sau bạch sơn thánh giả, lạnh lùng cười, thanh em vô cùng bén nhọn khủng khiếp. Người chính là lang tiêu. Ngươi chính là chỗ rửa vững chắc sau lưng của Thục Sơn Quốc trong lời đồn đáy kia. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất lợi hại, nếu không phải nề mặt mũi của ngươi, Thục Sơn Quốc hiện tại đã không tồn tại. Như thế nào? Không cần để mặt lại sao? con dám chủ động tới nơi này chịu chết? Một lao giả khô gầy trong bạch sơn thất quỷ cũng cười mấy tiếng khắc khặc quái dị. Tiểu tử, quả thực ngươi chán sống rồi. Ngươi cho là mọi người không biết nội tình của ngươi sao? Giết vài tên thần chuyển thế là thực sự nghĩ rằng ngươi là thiên hạ vô địch sao? Ha ha ha. Có thể xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở nơi này, coi như thân pháp của ngươi lợi hại. Tuy nhiên, hôm nay nếu ngươi chạy thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta, chúng ta liền tự sát ngay. Nói xong, một cơn gió lạnh thổi qua, Bạch Sơn Thánh giả luôn cả Bạch Sơn thất quỷ 8 người toàn bộ đều biến mất không thấy, trong không khí vang lên một chuỗi tiếng cười đắc ý. Lăng tiêu. Ngươi không phải được xưng là tông sư trận pháp sao? Vậy ngươi hãy phá trận pháp được xưng là vô giải của tối cao thần này thử xem. Ha ha ha ha ha. Bên người lang tiêu, cùng phong nổi lên bốn phía, gào thét liên tục, giống như có vô số hoan hồn đang hò hét, gầm rú, rít gào ở trong đó, cùng nhau giật giờ cuốn tới lang tiêu. Trên đời này, không có địa phủ, không có thiên đảng, chỉ có sáu đạo luân hồi, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, Trung quy sẽ có số cô hồn dã quỷ, còn có một số quỷ hồn oan nghiệt hung mạnh, không thể luân hồi, chỉ có thể suốt ngày lơ lửng ở các nơi. Nếu như gặp được người thường, thậm chí sẽ phát sinh chuyện khủng khiếp, xuất hiện ác quỷ ăn tươi nuốt sống con người. Nhưng võ giả trong thánh vực thân cường khí lực, yêu ma quỷ quái nào có thể đụng chạm tới thân thể. Cho nên, cho dù trong thánh vực này có quỷ hồn, cũng không ai để ý tới. Tuy nhiên, nếu như có người có thể làm cho ngàn vạn quỷ hồn Thậm chí là hàng tỷ quỷ hồn, dùng phương thức cực kỳ ác độc tụ tập cùng một chỗ, đồng thời dùng linh khí tẩm bổ cho chúng, dùng thân nghiệm hùng mạnh trấn áp bọn chúng. Như vậy, hàng tỷ cái quỷ hồn này cùng một chỗ, sẽ ngưng tụ ra tới lực lượng đủ khủng bố khiến cho người ta lạnh mình. Cho dù là tối cao thần thanh Hà năm đó cũng đã từng cảm thán, trận vô giải này, nhập trận cũng chỉ có thể thông qua ý niệm và năng lượng hùng mạnh của bản thân, cứng rắn đột phá đại trận. Mới có thể còn có đường sống Thanh Hà phát ra lời cảm thán như thế Bởi vì năm đó đã có người dùng trận pháp này để vây hắn Hắn cũng phải dùng sức mạnh mới phá tan trận pháp này thoát ra được Bạch Sơn Thánh Giả và Bạch Sơn Thất Quỷ đều không cho rằng Lang Tiêu có thể có thực lực đột phá được trận pháp Nếu vậy chẳng phải nói Lang Tiêu đã có được thực lực ngang với Thanh Hà sao Quỷ cũng không tin nổi Bạch Sơn Thánh Giả cùng Bạch Sơn Thất Quỷ Đều cực kỳ đắc ý đứng ở ngoài trận. Chờ lăng tiêu hóa thành một bãi máu loãng, linh hồn thoát ra, sau đó mới vào trận thu thập linh hồn của lăng tiêu. Đến lúc đó, uy lực của trận pháp hung ác này sẽ càng hùng mạnh hơn. Nên biết những năm gần đây Bạch Sơn Thánh Giả cùng Bạch Sơn Thất Quỷ, vì sao hàng năm lại đi khắp nơi ở Thánh Vực. Bạch Sơn Thất Quỷ vì sao lại hung ác như vậy? Lại thường xuyên giết chết một võ giả thực lực hùng mạnh. Hết thảy, đều là vì trận pháp này. Năm đó thời điểm Bạch Sơn Thánh Giả ở thần giới, ngẫu nhiên thu được đầy đủ trận đồ trận pháp này. Sau khi sống lại ở Thánh Vực, hắn liền không ngừng bắt đầu hoàn thiện trận đổ này. Cũng vì câu nói của Thanh Hà năm đó, Bạch Sơn Thánh Giả đã theo như phần điều kiện Thanh Hà nói biến trận đồ này trở thành chỗ dựa ích lợi lớn nhất. Hiện giờ, trận đồ này vẫn còn thiếu một linh hồn áp trận cực kỳ hùng mạnh. Vốn trước đây mục tiêu của bọn họ là Diệp Thiên, bởi vì bất luận theo thực lực hay là theo tố chất. Diệp Thiên đều có thể làm linh hồn áp trận. Tuy rằng có hơi yếu chút đỉnh, nhưng cũng tốt. Nhưng không nghĩ rằng, sau một trận chiến cùng lăng tiêu, Diệp Thiên mất tích, mọi người đều nghĩ Diệp Thiên đã chết, đến ngay cả thế lực hắn khổ tâm gầy dựng rất nhiều năm, cũng rất nhanh sổ đổ. Trước đó, không ít người đều có cùng ý tưởng giống như Diệp Thiên, đó chính là tập trung lại các thần chuyển thế. Bởi vì thực lực của các thần chuyển thế này, đều mạnh hơn nhiều so với thực lực của người mạnh nhất trưởng thành từ bản địa thanh vực. Nếu có thể tụ tập những người này lại, đây sẽ là một lực lượng hùng mạnh bất kỳ ai cũng không dám xem thường. Đáng tiếc Diệp Thiên đã thất bại. Những người ôm ý tưởng giống như hắn, cũng liền buông bỏ phương thức này. Đối với Bạch Sơn Thánh giả mà nói, hắn căn bản không thèm quan tâm tới những võ giả thần chuyển thế linh tinh đó. Và vì thế hắn khinh bị Diệp Thiên. Thời điểm năm đó ở thần giới, Đám thần chuyển thế này đâu có đức hạnh gì chứ. Diệp thiên chẳng lẽ không biết. Không ngờ lại còn vọng tưởng đi thu phục bọn họ, quả thực chính là nằm mơ ban ngày. Có trận đồ trong tay, thiên hạ ta có. Đây cũng là dã tâm của Bạch Sơn Thánh Giả. Lăng Tiêu đứng ở trong trận, vô số hán linh hùng mạnh phóng tới phía Lăng Tiêu, khiến hắn nhiều ít có chút không ngờ chính là, trong đó không ngờ lại có mấy gương mặt quen thuộc với hắn. Nhìn biểu tình trên mặt, lại dường như còn sót lại chút thần trí, nghiến răng nghiến lợi ập tới lăng tiêu. Lăng tiêu có được vô số tín đồ, công đức hộ thể, hơn nữa một thân tiên lực vô cùng hùng hậu. Những người này dù còn sống cũng không thể chạm tới thân hán, càng đừng nói biến thành một linh hồn ma quỷ. Chút ma khi đó, cũng không có thể khiến công đức hộ thể của lăng tiêu sinh ra bao nhiêu rung động. Đám quỷ hồn phóng tới vốn đều mang theo hán niệm và hận ý thật lớn, bọn họ bị nốt ở trong này không biết bao nhiêu ngày. Không được tự do, không thể siêu thoát, đã sớm hoàn toàn thất vọng với tương lai của mình. Nên dưới sự tra tấn tâm linh này, lôi kéo người khác xuống nước, cũng là lạc thú duy nhất bọn họ còn có được hiện giờ. Đáng tiếc chính là, mắt thấy như là một miếng điểm tâm ngọt nào cắn một miếng mới phát hiện, đó là một khối đá cứng rán. Chẳng nhưng không có gặm được chút nào, mà ngay cả răng nanh cũng bị dụng mất vài cái. Linh hồn hung ác sau khi chạm tới công đức trên người lang tiêu. Liên thét gào gầm dít thảm thiết gương mặt vặn bèo dữ tợn, trên thân thể toát ra một màn sương khói. Vậy mà bị lực công đức trên người lang tiêu làm cho hóa thành hư vô, biến thành năng lượng cho lang tiêu. Vừa mới trong ngáy mắt, cứ như vậy biến mất chừng mấy trăm linh hồn ác quỷ. Không có linh hồn nào mà không phải là linh hồn hùng mạnh trong đại trận. Lang tiêu nhưng cũng không lộ ra thần sắc cười nhạo, các quỷ hồn đó cũng đều là những người đáng thương không làm chủ được mình. Chân chính đáng chết. Là bạch sơn thánh giả đã nhốt bọn họ ở trong này không được tự do luân hồi. Trên mặt lăng tiêu dần dần bao phủ một vầng hào quang từ bi. Hào quang này theo tiên lực của lăng tiêu không ngừng lan rộng ra phía ngoài, phật âm của đại tự tại tâm kinh không ngừng vang lên bên trong trận pháp. Từ thân thể lăng tiêu tản phát ra vầng hào quang màu trắng càng ngày càng nồng đậm. Thời điểm hào quang này va chạm vào thân thể các linh hồn, nguyên vốn biểu tình của linh hồn vặn vẻo dữ tợn, nhưng lại dần dần an bình trở lại. Hắc khí trên linh hồn cũng dần dần biến mất, lộ ra gương mặt của từng người. Rất nhiều người trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, hướng tới lăng tiêu trào kính. Còn có một số hoán linh năng lượng rất mạnh, cố vùng vẫy không chịu nhận lăng tiêu siêu độ, còn vọng tưởng giết chết lăng tiêu, nhưng trong vầng hào quăng trắng, không ngừng có kiếm ý chém tan các oán linh phản kháng đó. Phật ra cũng có kim cương trận mắt phẫn nộ. Hạ người không thể siêu độ còn giữ trong lòng ác nghiệm, lưu lại làm chi. Để tiếp tục hại người sao? Bạch Sơn Thánh Giả đứng ở ngoài trận, trên mặt lộ vẻ đắc ý, khỏe miệng niết về phía trước, hừ một tiếng, nói. Nửa ngày rồi cũng không có chút động tính, xem ra lăng tiêu kia cũng tầm thường thôi. Trên mặt Bạch Sơn Thất Quỷ đều lộ ra vẻ cười định, một người trong đó nói. Chúc mừng trận pháp của chủ nhân Đại Thành. Chúc mừng chủ nhân trận pháp đại. Ẩm. Một tiếng nổ vang trời, cắt đứt câu nói A-dua nịnh hót của đám Bạch Sơn Thất Quỷ. Một luồng sáng trắng mánh liệt bùng lên trước mắt bọn họ. Cái trận đồ trong lòng Bạch Sơn Thánh Giả, trong khoảnh khắc này trở nên cực kỳ nóng, khiến Bạch Sơn Thánh Giả gào lên một tiếng, trận đồ kia lập tức rơi xuống đất, chỉ nghe vang lên một tiếng giòn tan, vỡ nát. Bạch Sơn thất quỷ đều si ngốc đứng nhìn. Tấm trận đồ đó bọn họ thường xuyên nhìn thấy, là từ gia cự thú thời thượng cổ chế thành, vô cùng mềm mại, làm sao lại giống như tấm gương vỡ vụn. Nhưng sự thật đúng như thế Khi tấm trận đồ vỡ nát, Bạch Sơn thánh giả phun mạnh ra một búng máu tươi, chứa đầy phân nộ, hắn hét lớn. Giết hắn. Bạch Sơn thất quỷ lập tức phản ứng lại, vừa gào thét, vừa nhào tới lăng tiêu. Toàn thân lăng tiêu phát ra hảo quang lực công đức, giống như thánh quang lọc sạch mọi điều ác gê tẩm trong vạn vật thiên hạ. chương 758, kiên quyết chém ba hồn bảy vĩa. Bạch Sơn thất quỷ và Bạch Sơn thánh giả rốt cục biến sắc mặt trắng bệnh. Nhìn lăng tiêu cả người tản ra hào quang thần thánh, giống như một pho tượng thần, cao lớn như một ngọn núi. Thân thể của đám bạch sơn thất quỷ vừa chạm tới vầng hào quang từ lăng tiêu phát ra, lập tức cảm giác có vô số thần niệm như mưa rơi gió táp tập vào mặt mình. Kẻ thù thế này làm sao bọn họ có thể chiến thắng? Đối mặt với lăng tiêu, thật giống như kiến càng lay cổ thụ. Bạch sơn thất quỷ gào thét, khuôn mặt vẫn vặn vẻo giữ tận như trước muốn phóng lên. Tuy nhiên, Cảnh giới sai biệt quá lớn, làm cho bọn họ hoàn toàn không có chút cơ hội may mắn nào. Trong tay lăng tiêu đống nhiên hiện ra một thanh kiếm, quét ngang một đường, một đạo kiếm khí hoàn toàn từ kiếm ý ngưng kết mà thành, vô hình vô sắc, quét về phía Bạch Sơn Thất Quỷ. Mà Bạch Sơn Thất Quỷ căn bản là không có đường phản kháng, đều cảm giác thân thể của mình đột nhiên tê liệt tại chỗ, bởi vì tốc độ kia thật sự là quá nhanh, nhanh đến làm cho bọn họ đều không kịp suy nghĩ chuyện gì xảy ra trước mắt mình. Vì thế, một chuyện quỷ dị đến mức tận cùng xảy ra nửa thân trên của bảy tên Bạch Sơn thất quỷ này, đều còn cầm bảo kiếm trong tay, liều chết xông tới hướng lang tiêu, mà hai cái đuổi nửa thân dưới kia, lại ngừng lại tại chỗ, lệch cạch một tiếng, ngã trên mặt đất. A Ái! Ai ra! Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, đợi đến khi Bạch Sơn thất quỷ phát hiện, nửa người trên của bọn họ, không ngờ đã bay tới chừng mười mấy thước xa. Phù phù! Phù phù! Phù phù. Kế tiếp, thảm cảnh kia thật khiến cho người ta run dậy tận đáy lòng, Bạch Sơn thất quỷ cũng không có lập tức chết đi, trong mắt tuôn trào huyết lệ, hướng tới hai chân dưới của mình, từng chút một lít tới, máu tươi ở dưới chân bọn họ dài đầy trên đường. Năm đó thời điểm bọn họ hành hạ người khác đến chết như thế, nhưng chưa từng nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Chủ nhân. Xin thứ cho chúng ta không thể tiếp tục ở lại bên người chủ nhân để phục vụ chủ nhân. Lao đại Bạch Sơn thất quỷ, cố dây rùa lết tới hai chân của mình nơi đó, dùng hết một chút khí lực cuối cùng, ghép chân đúng vào vị trí, sau cùng lại nói với Bạch Sơn thánh giả một câu như vậy, sau đó trên mặt đống nhiên lộ ra một vẻ tươi cười dường như đã giải thoát. Con người sắp chết, lời nói cũng thiện. Làm chuyện ác quá nhiều, cũng sẽ gặp nhiều ác ngậu. Có lẽ cái chết đối với Bạch Sơn thất quỷ mà nói, cũng thật sự chính là một cách giải thoát đây. Cố cố. Kích kích. Kít kít. Cộp cộp cộp cộp. Kít kít. Một trang tiếng vang vô cùng kỳ dị truyền đến. Lăng tiêu ngầm đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Bạch Sơn Thánh Giả, hai mắt cổ tỉnh không dao động. Phát ra âm thanh, đúng là Bạch Sơn Thánh Giả, là hàm răng của hắn không kìm nổi run sợ trong lòng, run run phát ra thanh âm. Trên mặt Bạch Sơn Thánh Giả đâu còn thấy vẻ tươi cười thong rong và bình tĩnh vừa rồi, lúc này đã biến thành một màu trắng bệnh cánh tay hắn trong tay háo không có lộ ra ngoài đang cật lực run rẩy hai chân mềm nhũng gần như sắp sủi lơ trên mặt đất. Đối mặt với kẻ thù Dũng mãnh như cảnh giới lăng tiêu này, sớm đã vượt qua giới hạn chịu đựng trong lòng hắn. Tin rằng hiện tại lăng tiêu chỉ cần nhìn hắn hét lớn một tiếng, Bạch Sơn Thánh Giả nhất định sẽ bị dọa đến chiếc khiếp. Thượng! Thượng Thần! Đừng đừng giết ta! Ta nguyện ý! Ta nguyện ý trở thành tôi tớ của Thượng Thần! Ta nguyện ý phụng hiến linh hồn cho thượng thần vĩ đại. Lăng tiêu lắc lắc đầu, thầm than một tiếng, trong lòng nhưng lại mơ hồ có chút cảm giác bi ai, chẳng lẽ đây là thánh vực không là thần giới? Chẳng lẽ đây là nhân vật đại biểu trong thần giới năm đó hay sao? Khó trách thần giới năm đó bị suy sụp đến tình cảnh như thế, mới bị thanh hà lấy thực lực bản thân gần như tiêu diệt toàn bộ. Ích kỷ, nhắc gan, lạnh lùng, gian hiểm, đê tiện, vô sỉ, hạ lưu thấp hèn gần như về mặt này thần trong thần giới mọi người đều thấp kém như nhau ở nơi đó vốn nên siêu thoát vốn nên thanh cao vốn nên cao cao tại thượng không ngờ lại thể hiện sự tồi bại vô cùng nhuẩn nhuyễn như thế chẳng lẽ nói những người phi thăng thần giới sau khi giành được lực lượng hùng mạnh, liền trở nên không kiêng ngả gì đã quên đi mục đích từng theo đuổi đã vứt bỏ tất cả mà lại làm ra vẻ giả tạo nhưng mặt tà ác của bản thân kia lại phát huy đến không có để sót mảy may nào. Quả thực chuyện này đúng là một kỳ tích con bà nó. Lúc này tâm tình của Lăng Tiêu, cũng bị phẫn nộ đến bị kích động chửi thề con bà nó. Trong ánh mắt của Lăng Tiêu nhìn về phía Bạch Sơn Thánh Giả lần nữa, mang theo vài phần thương hại. Trong khoảnh khắc này, đến ngay cả giết hắn cũng không có hứng thú, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tự mình phế bỏ toàn thân công lực, tìm một chỗ thanh tĩnh dưỡng già đi. Không. Không không nên đâu thượng thần. Thần giới không được làm như vậy, quy củ của thần giới là thần giới, khỏe miệng lăng tiêu nổi lên một vẻ cười chế dễ ư. một thế giới nho nhỏ như vậy, lại cũng dám xưng là thần giới. Ngươi bảo thần tiên trong tu chân giới ta phải dùng cái gì chứa đây? Quy củ thần giới, chuyện đâu có liên quan gì tới ta. Bạch Sơn Thánh giả, ngươi hẳn không biết nên cho rằng ta nhân từ như vậy, sẽ không giết ngươi sao? Lưu lại tính mạng cho ngươi. Chỉ là cảm thấy, giết một tên khốn như ngươi, sẽ ô hế tay của ta. Lăng tiêu lạnh lùng nhìn bạch sơn thánh giả. Chỉ có thế thôi. Cả người bạch sơn thánh giả run run, hắn gục đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia hận ý nồng đậm, mối hận đối với lăng tiêu đã ăn sâu vào cốt tủy. Thế nhưng sức không bằng người, giờ phút này ở trước mặt lăng tiêu, trong đầu hắn ngay cả ý niệm ra tay cũng không có, ngược lại hoàn toàn không sinh ra chút tâm tư phản kháng nào. Thượng thần! Chỉ cần ngài không giết ta, về sau, ta chỉ là một con chó, một tay sai trung thành của ngài. Ngài sai ta cắn ai, ta sẽ đi cắn người đó. Bạch Sơn thánh giả quả thực ngon động chết tử tế không bằng sống tồi tệ. Với hắn mà nói bị phá hủy một thân công lực, chẳng khác nào bị chết, vậy thì có gì khác nhau đâu. con ở lại trên núi xanh, lo gì không có củi đốt. Hôm nay chịu nhục nhất thời, ngày sau sẽ có một ngày nào đó trả lại cả vốn lẫn lời. Lăng Tiêu khe như mày. Nói thật, biểu hiện của Bạch Sơn Thánh Giả đã hoàn toàn đánh mất tư cách của một võ giả, không còn có nửa điểm tôn nghiêm nào. Nếu đổi là tính cách của Lăng Tiêu trước đây, người như vậy, nhất định sẽ tung một đạo kiếm khí giết chết ngay là xong. Tuy nhiên, hiện nay trong Thánh vực khói lửa nổi lên bốn phía, còn có Vương Lâm người mạnh nhất đứng đầu danh sách trên thiên bảng trong truyền thuyết kia. Sau khi tiên thể của Lăng Tiêu đại thành, thần thức mạnh mẽ bao phủ toàn bộ Thánh vực Hắn hơi hơi cảm ứng được, chỉ có hai tồn tại hùng mạnh. Lăng tiêu mơ hồ đoán ra một người trong đó, hẳn là chính là Vương Lâm, còn người kia Lăng tiêu đoán là Vân Chi Lan. Cường giả siêu cấp ấy đã từng giúp hắn, có thể vận dụng kiếm kỹ đến mức tận cùng. Lăng tiêu tin rằng mình có thể cảm ứng được đối phương, đồng dạng, đối phương cũng có thể cảm ứng được mình. Mà xem ra tình thế trước mắt, Vân Chi Lan hẳn là bạn chứ không phải địch, còn Vương Lâm thì quả thực khó nói. Dù sao vương tá đệ đệ của vương lâm, ở nơi đó không chiếm được chút xíu chỗ tốt nào của mình, còn phải xám xịt chạy trở về. Là một võ giả siêu cấp thực lực hùng mạnh, cục tức này có thể nuốt trôi hay không, thật sự khó biết. Ngoài ra, thánh vực, cũng không có người nào có thể được lăng tiêu coi trọng. Nhưng đối với Thục Sơn Quốc mà nói, thì lại bất đồng, trong Thục Sơn Quốc cũng không có cường giả cỡ mình, vốn trước đây có một người là tôn lợi, nhưng bị Bạch Sơn Thánh giả giết chết. Vừa rồi thời điểm lăng tiêu siêu độ vong hồn, cũng gặp được hồn phách tôn lập, hiện giờ cũng đã giải thoát tiến vào lục đạo luân hồi rồi. Tin tưởng với linh hồn hùng mạnh, tôn lập giữ lại vài phần trí nhớ, cũng không là việc khó. Có lẽ không tới bao lâu, trong thánh vực sẽ xuất hiện thêm một cường giả kinh thế hai tủ. Cho nên, lăng tiêu không lo lắng gì về tôn lập. Chỉ có bạch sơn thánh giả trước mắt này. Lăng tiêu xoay chuyển trong mắt, đống như nói. Lưu cho ngươi một thân thực lực cũng không phải là không thể được. Ta cũng không buộc ngươi làm tôi tớ gì đó cho ta. Nguyên bốn bạch sơn thánh giả đã cam chịu số mạng, đang xúc tích lực lượng chuẩn bị tự bạo. Vừa nghe được sự tình có cơ hội chuyển biến, đôi mắt đục ngầu của hắn lập tức sáng lên, vội vàng nói. Thượng thân cứ phân phó. Thiếu nhân không dám không tuân. Nhìn trên mặt bạch sơn thánh giả lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết nhưng lại cực lực kiềm chế, cũng không dám ngẩn đầu nhìn mình. Khoe miệng lăng tiêu lộ ra nụ cười, sau đó nói. Tuy nhiên, vì phòng ngừa ngươi lại phản bội, ta sẽ thấy trong người ngươi, một viên trảng tâm đinh loại ba hồn bảy vĩa. Nếu hết thể sự tình ngươi đều dựa theo ý tứ của ta đi làm, sẽ không ngỗ nghịch và phản bội. Như vậy ngươi vĩnh viễn cũng không có gì nguy hiểm, nhưng một khi ngươi dám phản bội ta, hoặc là làm chuyện không đúng với ta, trái tim của ngươi, sẽ thế này. Lăng tiêu phất hai tay ra phía ngoài một cái, ẩm. Thân mình Bạch Sơn Thánh giả mạnh mẽ bật lui về phía sau vài bước, mặt như tờ giấy trắng, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ giọt xuống dưới, sau đó nói. Này này! Thượng thần! Không thể như vậy được đâu! Ừ! Lang tiêu nhìn lướt qua Bạch Sơn Thánh giả với ánh mắt lãnh đạo. Hay là, trong lòng của ngươi? Không có không có! Tuyệt đối không có! Tuyệt đối không có! Bạch Sơn Thánh giả hận không thể phát hề, giống như một thằng hề. Vội vàng nói trước mặt lang tiêu Tuy nhiên trong ánh mắt của hắn chợt lué lên một cái Lang tiêu không thèm nói gì thêm Trong tay bỗng nhiên hiện ra một viên đan dược màu trắng Đan dược còn tỏa ra một mùi thơm nồng nặc Hắn nhẹ giọng nói Ăn nó, ta sẽ không giết ngươi Cái này nhưng có kỳ hạn không Bạch Sơn Thánh giả cắn răng, chầm rãi hỏi Không có Ngươi ăn nó, vĩnh viễn cũng không thể phản bội ta Được Bạch Sơn Thánh giả tay cu trong lòng, vô cùng bi phẫn đi bước một đi tới trước lăng tiêu, mỗi một bước đều nặng như ngàn cân. Ở khoảnh khắc cầm lấy viên thuốc này, Bạch Sơn Thánh giả nhìn lăng tiêu dường như không có nửa điểm đề phòng, quả thực hắn có loại kích động muốn tung một kích vào lăng tiêu. Tuy nhiên loại ý niệm mê người này vẫn bị hắn nhìn xuống, hắn không tin lăng tiêu lại không một chút phòng bị lòng dạ của mình. Nhìn viên đan dược mê người này, trong lòng Bạch Sơn Thánh giả cực kỳ bi phẫn. Hắn không đành lòng há miệng ra, chậm chậm cho viên đan dược vào miệng. Viên đan dược vừa vào miệng lập tức tan ra, một luồng hơi nóng từ cuống họng chạy xuôi xuống. Đây là độc dược sao? Bạch Sơn Thánh Giả đang lúc hoài nghi, đột nhiên cảm giác được trái tim mình, giống như bị một bàn tay nắm lấy, nắm thật chặt. Tất cả mưu đồ của Bạch Sơn Thánh Giả tại trong nháy mắt này, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trông hắn dường như lại già thêm mấy chục tuổi, hắn chậm rãi quỳ xuống, khàn khăn nói. Bạch Sơn Thánh Giả bái kiến chủ nhân. Chủ nhân có cái gì sai khiến, Bạch Sơn Thánh Giả, không dám không tuân theo. Bạch Sơn Thánh Giả nói xong câu đó, linh hồn dường như bị vắt sạch, mối hận ý đối với lăng tiêu đang dỉ máu trong lòng kia, đã theo dòng máu, lan tràn đến mọi ngóc ngách toàn thân. Nhưng không ngờ, loại tâm tư này vừa mới dâng lên, đột nhiên trong lòng hắn chuyển đến một nỗi đau đớn xé tim gan. Bạch Sơn Thánh Giả hét to một tiếng, vật ngửa về phía sau. Trưng 759, đệ nhất thiên bảng, Bắc châu Vương Lâm. Cơn đau này, thiếu chút nữa khiến cho Bạch Sơn thánh giả ngất đi. Nhưng vẫn cứ không thể như nguyện, hắn vô cùng thanh tỉnh, từng cơn từng cơn đau nhói, khiến hắn cực kỳ thống khổ, lớn tiếng gào lên. Thượng thần! Là ta sai lầm rồi! Là ta sai lầm rồi! Cầu xin thượng thần tha thứ! Lăng tiêu lạnh lùng cười. Chuyện này đâu có quan hệ gì với ta! là tự trong lòng trong đầu ngươi nổi lên ý niệm bất lương. Nếu ngươi không có ý nghĩ đó, thì đâu có xảy ra chuyện bị tra tấn như thế. Cho dù biết rõ lăng tiêu không nói đúng sự thật, lúc này Bạch Sơn Thánh Giả cũng hoàn toàn không dám có chút phản ứng gì. Chuyện vừa xảy ra đó, cũng đủ để hắn ghi nhớ tận đáy lòng rồi. Đợi đến khi cảm giác đau đớn thấm thiếu kia tan biến đi, Bạch Sơn Thánh Giả mới quỳ xuống trước mặt lăng tiêu, giọng khàn khàn nói. Mọi sự do Thượng Thần phân phó. Khỏe miệng lăng tiêu thoáng hiện lên vẻ mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một số phụ chú, ném cho Bạch Sơn Thánh giả, nói, còn đây là liễm tức phụ, dán ở trên người, có thể hoàn toàn thu lại khí tức toàn thân. Phàm là người thực lực không mạnh như ta, đều không thể cảm ứng được ngươi Bạch Sơn Thánh giả và Bạch Sơn thất quỷ phía sau hắn nghe được lời ấy, ánh mắt đều không kìm nổi sáng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn lăng tiêu, đây chính là thứ tốt à. Thân là người luyện võ, Nhất là võ giả thích phụ nữ, không ai biết rõ hiệu dụng của thứ này hơn so với bọn họ. Này cái này thật sự là cho chúng ta. Thần sắc Bạch Sơn Thánh Giả có chút chân trừ, hắn thật sự bị thủ đoạn của Lăng Tiêu làm cho có chút e sợ, lo sợ Lăng Tiêu lại đưa ra một vài cái bấy gì nữa để hắn chui vào. Đương nhiên rồi. Tuy nhiên, các người nên vì ta đi làm một chuyện. Ánh mắt Lăng Tiêu hướng về phương xa, thanh âm lãnh đảm nói. Giải quyết xong chuyện này. Mình hẳn là phải đi Bắc Châu tìm người nọ rồi đây. Là địch hay bạn, dù sao cũng phải phân biệt rõ ràng. Nghĩ vậy, trên mặt lăng tiêu lộ ra một tia cười khổ, đúng là vẫn còn giống như Hoàng Phủ Nguyễn nói, một núi không chứa hai con hổ đây. Đối với người thường, thậm chí là võ giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong mà nói, thánh vực này vô cùng rộng lớn, suốt cuộc đời, cũng khó mà đi hết được một phần mười của nó. Loại đi khắp nơi này, Tự nhiên xẹt qua trên không trung không phải giống như cưới ngựa xem hoa. Nói đến cùng, cho dù là bay vẻo ngang qua như vậy, không có thời gian vài năm, cũng đừng nghĩ lượn quanh một vòng cả thánh vực này. Nhưng đối với người có cảnh giới như lăng tiêu mà nói, đi khắp thánh vực, cũng như đi dạo hoa viên sau nhà mình, đích sắc cũng không có khác nhau quá lớn. Nam châu lớn ở đại lục thánh vực, mang theo đủ loại truyền thuyết hải ngoại thần bí, ở trong mắt lăng tiêu, cũng chỉ có vài ba cứng giả còn lại có một số dao động hơi mạnh, cũng không thể dẫn tới chú ý của hắn. Tin rằng đối với mấy người kia, bọn họ cũng có cảm nhận về mình như thế. Bạch Sơn Thánh Giả thật cẩn thận nhìn Lăng Tiêu, nhìn nam nhân dáng người to lớn này dường như có chút thất thần, nhưng trong đầu hắn lại không có nửa điểm ý niệm muốn đánh lén chút nào, thành thành thật thật chờ Lăng Tiêu nói tiếp. Cái gì tới phải tới, dù sao cũng phải đi đối mặt. Lăng Tiêu thầm thở dài, sau đó quay sang Bạch Sơn Thánh Giả nói. Ta xem thực lực của ngươi, ở Thánh vực hiện nay, xếp hạng trong 10 người đứng đầu hẳn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Còn nữa Bạch Sơn thất quỷ phía sau ngươi, thực lực cũng không tệ. Ta chỉ cần các ngươi làm một việc cho ta. Bạch Sơn Thánh giả, ngươi phải hiểu rằng, thế giới này, ta sẽ không ở lại lâu, cho dù là tương lai tiến vào thần giới, đó cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của ta. Cho nên, chỉ cần ngươi không nghĩ tới chuyện phản định ta. Ta có thể cam đoan ngươi vẫn sống ung dung tự tại. Bạch Sơn Thánh Giả lúc này tự nhiên không dám có nửa câu ván hận gì nữa, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ, chỉ mong sẽ giống như ngươi nói vậy. Chuyện ta muốn các ngươi làm, chính là âm thầm bảo hộ thuộc sơn quốc, che chở cho tất cả giới cao tầng của thuộc sơn quốc. Sau đó, ở thời điểm tất yếu, các ngươi âm thầm ra tay, quét sạch hết thể những chuyện bất lợi cho thuộc sơn quốc, tiêu diệt bất cứ người nào bất kính với thuộc sơn quốc. Các ngươi làm được không? Bạch Sơn thánh giả liên tục gật đầu. Ta làm được, làm được. Trong giọng nói, lại không dằn được nổi vui mừng hớn hở. Công pháp của hắn cùng Bạch Sơn thất quỷ tu luyện, cùng ma công của Triệu Dũng tu luyện có chỗ tương tự, đều là cần dùng máu tươi mới có thể nâng cao cảnh giới và thực lực. Vốn còn tưởng rằng Lăng Tiêu tức giận bọn họ giết người thành tính, sẽ cấm bọn họ từ nay về sau hạn chế giết chóc, trong lòng tất cả đều đang lo lắng. Nhưng không ngờ lăng tiêu giao nhiệm vụ cho bọn hắn, lại vẫn là giết người. Đối với Bạch Sơn Thánh Giả mà nói, quả thực chính là như đang buồn ngủ có người đưa gối đầu, thật thích ý. Bạch Sơn thất quỷ phía sau Bạch Sơn Thánh Giả cũng sớm bị sự dụng mãnh của lăng tiêu dọa cho khít đảm, cả đám răng nằm dạp trên mất đất, trong lòng cũng đều đã sớm như hoa nở. Tự nhủ trong lòng, chủ nhân này, xem ra cũng không tệ. Bởi vậy có thể thấy, ở Thánh Vực, chỉ có thực lực mới là phương pháp tốt nhất có được quyền lên tiếng. Thời gian trôi qua, phần đông các hồng nhan, thân nhân cùng với các bằng hữu bên người Lăng Tiêu, cũng đều không phải như còn ở nhân giới, như các quý tộc hoặc là thương nhân hoặc là bình dân ở Đế đô thành Nhã Lan năm đó. Sự hấp dẫn của trường sinh và tuổi thọ lâu dài, làm cho mỗi người đều đã xảy ra thay đổi rất lớn. Trong đó, vẫn không phát sinh biến hóa gì, ngược lại chính là Lăng Tiêu. Bởi vì ngay từ đầu Lăng Tiêu đã biết mục tiêu bản thân mình phải theo đuổi, cũng biết rõ trên con đường mình đi sẽ đối mặt với cái gì. Thật may mắn, có lẽ là được ông trời chiếu cố, để cho mình thành công độ kiếp, đại thành tiên thể. Nhưng rồi lại có thêm một vấn đề thực tế xảy ra trước mắt Lăng Tiêu, đó chính là, thế giới này không có tiên giới, bản thân hắn là một thần tiên đại thành tiên thể, phải đi con đường nào chứ? Lăng Tiêu rất rõ ràng, cho dù thế giới thánh vực này thêm vào nhiều pháp tác, Cũng căn bản không chịu đựng nổi một kích toàn lực của mình Tin rằng Vương Lâm kẻ đứng đầu thiên bảng vẫn đang lần tu Cùng Vân Chi Lan xuất quỷ nhập thần Cũng không sai biệt lắm có được cảnh giới này Cho nên bọn họ cơ hồ rất ít khi xuất hiện ở trước mặt công chúng Thậm chí không muốn giao thủ với bất cứ kẻ nào Lăng Tiêu vừa nghĩ trong lòng Một mặt thân mình giống như một tia chớp Trong khoảnh khắc đã bay về phương xa Cho dù là cường giả cảnh giới đại viên mãn đình phong cũng hoàn toàn không có khả năng phát hiện sự tồn tại của hắn. Ở trên đời này, Lăng Tiêu đã không có nhiều mục tiêu lắm, cũng chỉ có Vương Lâm và Vân Chi Lan là có thể tạo cho Lăng Tiêu một ít hứng thú. Bắc Châu, phía sau mặt sông băng thật lớn kìa, một người trung niên tiên phong đạo cốt ngồi bên trong một căn nhà gỗ hết sức bình thường. Người trung niên này tướng mạo vô cùng anh tuấn nho nhã. Hắn ngồi ở đó, trên người toát ra một loại khí tức tự nhiên hài hòa. Dường như hắn và căn nhà gỗ này hòa hợp thành một thể, mà căn nhà gỗ này lại cùng dòng sông băng hòa hợp một thể. Toàn bộ trong thiên địa, trong vòng phạm vi trăm dặm, đều bao phủ trong một bầu không khí huyền diệu. Nếu như có người đi ngang qua nơi này, nhất định sẽ có loại cảm giác tâm bình khí hòa, bị khí tức này cảm hóa bản thân mình. Vương Lâm đang nhập định, đột nhiên mở choàng hai mắt. Hai mắt cổ tỉnh không dao động, ánh mắt dường như xuyên qua căn nhà gỗ bắn lên không trùng, hắn khẽ thở dài. Đúng lúc này, trên mặt sông băng hiện ra một bóng đen, giống như tia chớp bay tới, vừa thấy còn giống như con kiến ở mút xa mặt sông băng. Ngay sau đó, liền xuất hiện ở trước căn nhà của Vương Lâm. Cà ca, ca, người nọ đến rồi. Vương tá nhẹ giọng nói một câu. Ta biết. Trong phòng vang lên một thanh âm bình tĩnh. Sau đó, cảnh vật hoàn toàn yên tĩnh. Vương tá nhữ như mày định nói điều gì, cuối cùng vẫn im lặng. hắn lớn lên cùng Kaka từ thời nhỏ. Tuy nhiên đối với ca ca này, từ trước đến nay đều chỉ có kính nghệ. Hơn nữa, mấy năm gần đây, vương tá phát hiện giữa mình cùng ca ca trên lệnh càng ngày càng lớn. Trước đây hắn còn có thể nhiều ít đoán được một ít ý nghĩ trong lòng ca ca, nhưng tới hiện tại, hắn hoàn toàn không còn hiểu được người ca ca đã sống nương tựa vào nhau mấy vạn năm này nữa. Thậm chí vương tá thường xuyên có loại cảm giác ca ca mình hẳn không nên thuộc về thế giới vớ vẩn này. Vương Tá đương nhiên biết rõ nguồn gốc của bản thân mình cùng Kaka, đều là thần năm đó bị Thanh Hà giết chết, chuyển thế sống lại ở thánh vực, sau khi dùng rất nhiều năm tìm về ký nhớ, bắt đầu tu luyện lại. Nhưng cho dù là Thanh Hà năm đó, trên người hắn cũng không có loại khí chất như Kaka. Khí chất này, ngoại trừ Kaka hắn ra, trải qua vô số năm, Vương Tá chỉ gặp qua tại trên người một người, đó chính là Lăng Tiêu. Thân Lăng Tiêu đó đã dọa hắn sợ tới mức chạy trối chết. Ngoài ra, vương tá chưa từng có loại cảm giác này trên người người thứ hai nào. Cho nên, tận đấy lòng vương tá, một mặt hy vọng kaka có thể báo thủ, lấy lại mặt mũi cho hắn, mà mặt khác, lại không mong muốn ca ca quá sớm đụng độ với lăng tiêu chút nào. Tuy rằng vương tá rất có tin tưởng ca, ca nhà mình, nhưng hắn đối với thực lực cực kỳ khủng bố của lăng tiêu kia, cũng hãy còn mới toanh trong ký ức. Lăng tiêu hắn, vương tá do dự một hồi, vẫn là định bụng nhắc nhở ca ca một chút bản lĩnh của người đó, miễn cho ca ca chịu thua thiệt. Không sao. Người lui ra đi, ta đã biết rõ. Vương Lâm cắt ngang lời của đệ đệ, đồng thời đuổi hắn đi. Vương ta có phần ủy khuất, thầm nghĩ, đệ còn chưa nói, huynh làm sao biết cái gì. Nhưng hắn đâu biết rằng, từ trước kia thật lâu, cũng chính là khi hắn chợt vật chạy về, lúc đó lăng tiêu vừa mới độ kiếp thành công, Vương Lâm cũng đã cảm ứng được rồi. Đương nhiên hắn không có khả năng nghĩ đến chuyện đó. Vương tá nghe lời nói của huynh trưởng quan tâm tới mình, tuy rằng không tình nguyện lắm, nhưng cũng nhích người rời đi. Trong phòng vương lâm than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, đệ đệ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến hôm nay, hôm nay cuối cùng cứu ngươi một mạng, chỉ mong về sau, ngươi đừng đi trêu trọc lăng tiêu này. Ngoài không gian, vương lâm nhìn người thanh niên trước mặt, tuy rằng sớm biết hắn tồn tại, nhưng hôm nay vừa thấy, cũng không kìm nổi có chút than thầm trong lòng, thầm nghĩ, rất trẻ tuổi. So với trong tưởng tượng, còn tuổi trẻ hơn rất nhiều. Tuy rằng trong thánh vực có không ít lao quái vật sống mấy vạn năm cũng giữ được gương mặt tuổi thanh xuân, nhưng đối với cường giả cảnh giới như Vương Lâm mà nói, nếu ngay cả tuổi của người khác mà cũng nhận không ra, vậy quả thật cũng thẹn với hai chữ cường giả này. Lăng Tiêu đúng không? Ta là Vương Lâm. Lăng Tiêu gật gật đầu, nhìn Vương Lâm. Ngài đã biết ý đồ của ta đến đây. Vương Lâm cũng gật gật đầu, trên mặt nhìn không ra một tia bối rối nào, còn lộ ra vẻ tươi cười. Đương nhiên, ta biết ngươi sớm muộn gì cũng tới tìm ta, tuy nhiên không nghĩ tới nhanh như vậy. Giữa ngươi và ta, sớm muộn gì cũng phải có một trận chiến. Thời điểm Vương Lâm nói những lời này, khí chất trên người bỗng biến đổi, từ một người trung niên nho nhã vừa rồi, thoáng một cái biến thành một nam nhân huyết tính toàn thân đầy sắc khí. Khí thế toàn thân vương lâm sông lên tận trời cao, hình thành áp bức thật lớn, kiếm ý đầy trời lạnh như băng, theo khí thế kia, phóng ập tới, tặt vào mặt lăng tiêu. Chương 760, Đại kết cục, Phần 1 Trong thánh vực này, ở trong mắt ta trừ 2-3 người còn lại đều là con sâu con kiến. Chiến với ngươi một trận, cũng là chờ mong đã lâu của ta. Đến đây đi, lăng tiêu, để ta nhìn thực lực chân chính của ngươi. Vương lâm khí thế ngút trời. Kiếm chỉ vào Lăng Tiêu, kỳ thật thân mình động cũng không động, nhưng khiến cho người ta có cảm giác một mối nguy hiểm sẽ ập tới mình trong chốc lát. Lăng Tiêu cười sảng khoái một tiếng, yêu huyết hồng liên kiếm trong tay chỉ vào Vương Lâm. Vương Lâm nhìn bảo kiếm trong tay Lăng Tiêu, hơi thoáng nhíu mày, nói: "Lăng Tiêu, người coi ta không xứng sao? Đây là ý tứ gì?" Lăng Tiêu nhiều ít có hơi nghi hoặc, nhìn Vương Lâm ngang nhiên thu hồi toàn thân chiến ý trở về, biết hắn không nói đùa ý tứ gì. Trên gương mặt ngạo nghẽ của Vương Lâm, lộ ra vẻ thách thức. Ngươi cho là ta nhìn không ra, thanh kiếm trong tay ngươi này phẩm chất rất kém cỏi sao. Nếu so với thanh đoạn thủy trong tay ta, quả thực như trên trời dưới đất. Dùng thanh đoạn thủy đấu với ngươi, cho dù có thắng, cũng là thắng mà không võ. Ta không tin nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có một thanh bảo kiếm thuộc về chính mình. Lăng Tiêu cười khổ một chút, sau đó nói Nguyên vốn hẳn là có. Đáng tiếc thiếu một loại tài liệu. Tông sư kiếm đạo, cho dù không hiểu thuật luyện kiếm, nhưng ít ra cũng không phải không biết gì. Cho nên vương lâm mối có thể mới vừa nhìn thoáng qua yêu huyết kiếm trong tay lăng tiêu liền thấy ra chỗ thiếu sót. Chỗ thiếu sót này, đúng ra đối với người khác mà nói chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, bởi vì trong chiến đấu, chủ yếu vẫn là xem cách sử dụng kiếm của người ta. Một thanh lợi khí, ở trong tay kẻ bình thường, cũng không phát huy ra hết được sự rực rỡ của nó. Mà dù một thanh thiết kiếm bình thường, ở trong tay cường giả cũng có thể bột phát ra huy lực kinh người. Nhưng với cấp bậc như lăng tiêu và vương lâm bọn họ, bất cứ một chênh lệch nào dù nhỏ cũng sẽ mang đến cho bọn họ thai họa không thể tưởng được. Vương lâm này hiển nhiên là một người bản tính tiêu ngạo tự phụ tới cước điểm, vì thế hắn hoàn toàn không muốn chiếm một chút nhỏ tiện nghi nào với lăng tiêu. Đây mới chân chính là một võ giả. Đây mới đúng là khí độ. Người thiếu cái gì? Hai mắt vương lâm toát ra vài phần ý cười. Khi hắn nói ánh mắt còn chớp chớp, không giống như là hai kẻ đối đầu sắp chiến đấu sinh tử với nhau, mà giống như bằng hữu đang nói chuyện phiếm bình thường. Hắc thiết một tháng 10 vạn năm trở lên. Lăng tiêu cũng cười nói, nơi khỏe miệng, cũng nổi lên một vẻ tươi cười kỳ dị. Vương lâm khe như mày, dùng tinh thần lực lục soát trong nhận không gian của mình, ngay sau đó hắn cười nói. Người rất may mắn. Ta nơi này, vừa lúc có. Hơn nữa đều là 15 vạn năm trở lên. Nói xong vương lâm lấy ra hơn 10 cái một tháng đen nhánh, dài hơn một thước, dường như có hơi đau lòng nói. Thứ này không dễ có. Trong rừng cây phạm vi ngàn dặm mới có thể hình thành một cây như vậy. Hy vọng ngươi có thể luyện chế ra một thanh bảo kiếm tuyệt thế. Lăng tiêu còn thật sự gật gật đầu. Sau đó nói, như ngài mong muốn. Vương lâm khoanh chân ngồi ở ngoài không gian, nhắm hai mắt. Dường như toàn thân cùng không gian này hợp thành một thể, rõ ràng ở nơi này, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác hoàn toàn giống không. Lăng tiêu một bên luyện tế yêu huyết hồng liên kiếm, một bên ở trong lòng tán thưởng, vương lâm này, quả nhiên là một nhân tài. Khó trách có thể xếp hạng thứ nhất trên thiên bảng. Tuy nhiên nói gì thì nói, thứ nhất thiên bảng và những người phía dưới thật sự là chênh lệnh quá lớn. Người trên bảng thiên điệu nhân, coi như lăng tiêu cũng gặp qua không ít. Như vương tá đứng hàng thứ thứ hai, đông hải quái khách đứng hàng thứ ba, tư đổ quang huy thứ 4vV Những người này thực lực tuy rằng đều rất mạnh, nhưng thật ra cũng không bao nhiêu. Chỉ có vương lâm này, không ngờ mình cũng không nhìn thấu thực lực của hắn. Hơn nữa, cứ xem hành động hắn khẳng khái giao cho mình hắc thiết một tháng trên 10 vạn năm thì đã có thể thấy được, người này cũng là hạ người quang minh lỗi lạc. So với đệ đệ vương tá của hắn, bất kể nhân phẩm hay là võ công, Mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. hắc thiết một tháng hơn 10 vạn năm, ở trên không trung hình thành một hỏa trận ngũ hành độc đáo, thiêu đốt hừng hực bên ngoài không gian. Nhiệt độ cực nóng kia giống như ánh sáng mặt trời, khiến Vương Lâm đang nhắm mắt dưỡng thần cách đó không xa cũng hơi kinh hãi. Không phải Vương Lâm chưa thấy qua cảnh tế luyện bảo kiếm, nhưng chưa từng thấy giống như lăng tiêu thế này. Khó trách rất nhiều năm trước đã được xưng là đại tông sư tuổi trẻ nhất trong thánh vực. Quả nhiên là có đạo lý của nó. Về phần vương lâm vì sao lại chủ động đưa tài liệu cho lăng tiêu luyện hóa bảo kiếm? Có hai nguyên nhân, một là do tính tự cao tự đại của hắn mà ra. Nếu lăng tiêu kiên trì không chịu, như vậy tất nhiên hắn cũng sẽ thu hồi bảo kiếm trong tay. Nguyên nhân thứ hai là hắn muốn vì để đệ, đệ hóa giải đoạn ân đoàn kia. Lăng tiêu cường thế như thế, hiển nhiên không phải dễ đối phó. Nếu thực sự kết thủ đối với vương tá mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Còn điều thứ ba khỏe miệng vương lầm cong nết lên về phía trước, lơ đãng nhìn lướt lên bầu trời, nói trong lòng, lăng tiêu quả thực thông minh. Vào thời điểm này ở Thánh Vực, Thục Sơn Quốc toàn diện rực rỡ cờ hoa, nhanh chóng khuyết trương lãnh thổ. Rất nhiều người đều hoài nghi có phải Thục Sơn Phái có sự giúp đỡ ngấm ngầm nào hay không. Nếu không như thế nào có thể phát triển nhanh như vậy. Đến ngay cả mạnh ra một gia tộc nổi tiếng từ lâu đời ở Trung Châu, cũng hoàn toàn không chống đỡ được thế công của bọn họ. Người biết chân tướng sự việc, vĩnh viễn chỉ có mấy người, hơn nữa mỗi người đều nói năng thận trọng. Không có biện pháp, bất kể là Triệu Dũng, hay là Bạch Sơn Thánh Giả, đều không thể ra mặt một cách công khai được. Thậm chí rất nhiều người đến bây giờ vẫn đang hoài nghi, vị đại nhân vật cao cao tại thượng kia, làm thế nào thu phục được sắc thần như Bạch Sơn Thánh Giả. Dù sao lăng tiêu thành danh không lâu, mà hung danh của Bạch Sơn Thánh Giả thì đã truyền lưu không biết bao nhiêu năm rồi. Các nàng diệp tử cùng mọi người, rất ít xuất hiện ở dưới bầu trời thánh vực. Trong thế giới đỉnh nội đã được lăng tiêu hoàn toàn thôi diễn ra hết thảy hiện tại đang điên cùng cắn nuốt linh khí trong thánh vực với một tốc độ kinh người. Tuy nhiên đối với thế giới đỉnh nội mà nói, thánh vực thật sự là quá lớn. Cho dù nó cắn nuốt linh khí của thánh vực với tốc độ và số lượng thật vô cùng kinh người, nhưng cũng không làm cho nhiều người chú ý lắm. Lăng tiêu không ở trong đó, người khác cũng không cảm nhận được. Chỉ có điều mọi người trong thế giới đỉnh nội, mỗi ngày đều đã cảm giác được rõ ràng, thế giới này rộng lớn lên từng ngày, linh khí càng ngày càng nồng đậm đến mức không hóa giải được. Nguyên bốn linh khí trong thế giới đỉnh nội là gấp 5-6 lần thanh vực, mà hiện tại, đã sớm tăng lên không dưới 10 lần. Mọi người trong thế giới đỉnh nội, đều tiến vào trạng thái bế quan tu luyện trường kỳ. Ngay cả Diệp Tử vừa mới sinh hạ con nhỏ không lâu, cũng mang theo đứa con gái còn chưa trưởng thành bắt đầu tu luyện. Thời điểm cô bé còn trong bụng mẹ, đã được Lăng Tiêu dùng các loại thiên tài địa bảo tiến hành tầm bổ thân thể. Có thiên tài nào có thể ưu tú và xuất sắc hơn so với người bồi dưỡng từ trong trứng nước như thế? Có thể đoán được, không cần tới bao lâu, trưởng nữ của Lăng Tiêu sẽ trở thành một nhân vật lĩnh quân của thế hệ mới. Tuy nhiên hôm nay, nhiều người lại đột nhiên rời khỏi không gian đỉnh nội, trở lại thuộc Sơn Phái ở Thánh Vực. Diệp Tử, Hoàng Phụ Nguyệt, Thượng Quan Vũ Đồng, Ý Sa. Phong Linh, Xuân Lan, Thu Nguyệt, Tống Minh Nguyệt cùng với nữ hoàng tinh linh cả Di Nạ, còn thêm một số nữ nhân, Lam Hì, Lam Thiên Mai, Hoác Thanh Thanh, Lang Vận Nhi, Lang Tố, Nha Nha, Nô Tú Nhi VV tất cả đều tụ tập trên đại bình đài ở Thủ Sơn Phái Thánh vực Trận Pháp, Trầm rãi Vận Hành, tiếng thác nước gầm vang bên kia to lớn như vậy nhưng cũng không chuyển đến bên này mảy may nào, toàn cảnh im lặng đến kim rơi cũng có thể nghe tiếng trên mặt chúng nữ. Thoạt nhìn như bình tĩnh, nhưng dường như có một bầu không khí khẩn trương quanh quẩn trong lòng các nàng. Trong lòng mỗi người đều vô cùng trầm trọng, bởi vì các nàng đều biết Lăng Tiêu đi làm chuyện gì. Người xếp đệ nhất ở Thánh Vực, đứng đầu thiên bảng danh tiếng này, giống như một tòa núi lớn đệ nặng trong lòng các nàng, khiến các nàng có cảm giác như không thở nổi. Tất cả nữ nhân đều đang nhìn Diệp Tử, được xem như phu nhân cả của Lăng Tiêu. Diệp Tử hiện tại toàn thân xung đầy vẻ thiếu phụ phong tình. Trong ánh mắt mang đậm vẻ lo lắng, thật lâu sau, nàng cười nói. Nói đến, bắt đầu từ nhân giới, thời điểm ta còn là một thiếu nữ luôn theo bên huynh ấy khắp nơi. Mấy năm nay, đã trải qua rất nhiều chuyện, nói ra, không sợ các ngươi chê cười, ta đã từng hoài nghi, nhưng huynh ấy lại chưa làm ta thất vọng lần nào. Cho nên, ta tin tưởng bất kể tới nơi đâu, bất kể huynh ấy đứng ở địa phương nào, huynh ấy cũng Vĩnh viễn không để ta thất vọng. Thượng quan Vũ Đồng cũng nhớ lại năm đó thời điểm vừa mới gặp lang tiêu, hắn còn là một tiểu tử không hơn không kém. Hơn nữa, khi đó hắn còn có một ngoại hiệu, được xưng là thứ xỉ nhục của quý tộc, đồ vô dụng của đế đô. Năm đó cái hình tượng một đứa nhỏ mi thanh mục tú, vẻ mặt quật cường còn mang theo vài phần ngượng ngùng vẫn còn hiện rõ trước mắt nàng. Hồi tưởng lại nàng vẫn thấy như chuyện xảy ra ngày hôm qua. Rất khó tưởng tượng hôm nay lại là một nam nhân ngoài phong một cõi. Mà trước đây chính mình nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, là một nam nhân cao thủ đạt tới cảnh giới được cung kính tôn xưng là đại tông sư của thời nay. Thật sự rất khó tưởng tượng. Tuy nhiên, hắn đích thật là nam nhân của chính mình. Ta cũng tin tưởng hắn. Trên mặt thượng quan vũ đồng hiện lên một chút vẻ tươi cười dịu dàng. Nàng nói thầm trong lòng, bởi vì, hắn là nam nhân ta yêu nhất. Trong đầu phong linh cũng đang nhớ tới thời điểm nàng gặp mặt lăng tiêu lần đầu tiên còn nằm trong tình huống đối địch. Chính đoàn người mình bị người ta mua chuộc, với lòng tham dình lấy cho được bí mật ẩn dấu trên người Lăng Tiêu. Mang theo một đám người, tất cả đều cho rằng sẽ dễ dàng bắt Lăng Tiêu đem đi, không ngờ ngược lại bị hao binh tổn tướng, bản thân mình còn bị bắt làm tù nhân. Lại nghĩ đến thời điểm chính mình thân bị trọng thương, thế mà vẫn chạy như điên suốt đêm cả ngàn dặm để truyền tin tức tới Lăng Tiêu. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Tiêu đó, Nhìn thấy trong mắt hắn đầy vẻ đau lòng thương xót, lúc ấy trong đầu phong linh chỉ có một ý niệm, hết thể những việc mình làm, đều thật đáng giá. Số mệnh con người quả thực rất huyền diệu. Nếu lăng tiêu là một người máu lạnh, lúc ấy chỉ một kiếm giết chết mình, thì đâu có chuyện trải qua mấy trăm năm giống như sống trong mộng ảo này. Còn có thể đứng ở chỗ này làm một thê tử hiền lành, ngóng trông phu quân trở về. Ta cũng tin tưởng. Trên mặt phong linh, cũng lộ ra ý cười thoải mái. Nhẹ nhàng nói, chúng ta cũng tin tưởng. Xuân Lan và Thu Nguyệt, gần như không hề do dự liền lên tiếng nói. Xuân Lan và Thu Nguyệt, cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới sẽ tách khỏi bên người thiếu gia. Đồng thời hai nàng cũng không nghĩ tới có một ngày lại gả cho thiếu gia làm thân phận thế tử. Cái được này đã là phúc phận tu luyện mấy kiếp rồi. chương 761, Đại kết của cuối. Các nàng phi thường ưu tú, từ nhỏ đã trải qua tuyển chọn trong nguồn một được học tập các loại lễ nghi quý tộc, các loại tri thức, vũ kỹ. Có thể nói, nếu dựa theo vận mệnh cuộc sống bình thường của lăng tiêu, các nàng đến cuối cùng có lẽ sẽ trở thành thị thiếp của lăng tiêu, đồng thời, có lẽ cũng sẽ vì lăng tiêu lo liệu quản lý một hướng kinh doanh nào đó. Dường như trên một số phương diện chi tiết mà nói, cho dù là Hoàng Phủ Nguyệt và Diệp Tử, cũng không xuất sắc bằng Xuân Lan và Thu Nguyệt, cái gọi là kỹ thuật nghề nghiệp có chuyên môn, đại khái chính là như thế. Hai nàng ngay từ nhỏ đã được đào tạo thành nhân tài toàn diện, tự nhiên có chỗ đặc sắc của các nàng. Trước khi kết hôn vẫn gọi lăng tiêu là ca ca, sau kết hôn đã kêu hắn là ca ca phu quân. Y sa chưa bao giờ nghĩ rằng, phu quân sẽ không quản tới bỏ lại mình bơ vơ. Húng chi, Diệp tử tỷ tỷ đã có co con nhỏ, chính mình nhưng vẫn còn chưa có đâu. Chuyện bất công này, Y sa cũng muốn có một tiểu bảo bảo như vậy. Ừ, tốt nhất là đứa con trai. Đến lúc đó, sẽ không sợ bị khi phụ. Y Sa thỉnh thoảng nhớ lại về quá khứ, nàng vẫn luôn có cảm giác như sống trong ngộng ảo. Nàng rất sợ. Sợ khi mình mở mắt ra giây phút tiếp theo đó, thế giới sẽ biến thành hình dạng như lúc trước, lúc mà ham thích lớn nhất của nàng chính là xem động vật trí và thực vật trí trên đại lục Thầm yêu thương lăng tiêu nhưng vẫn không dám thổ lộ với hắn. Dù nàng chẳng sợ tất cả mọi người đã coi hắn thành một thứ rất rưỡi, Nhưng nàng vẫn luôn không có rũ khí, nàng rất ngượng ngủng, cũng quá tự ti mà cảm. Loại cảm giác này mãi đến thời gian gần đây, mới dần dần nhặt đi. Các bóng dáng năm đó, từng cái một chậm rãi phai mở dần trong lòng y xạ. Duy chỉ có một bóng dáng, lại càng ngày càng sáng tỏ càng ngày càng rõ ràng. Cà ca phu quân là ưu tú nhất. Y xạ nắm chặt nắm tay nhỏ nhắn, tự nhủ trong lòng mình. Hoàng phủ Nguyệt cuối cùng cũng cảm thấy chính mình đi đến cùng lăng tiêu. Như thế là trong số mệnh đã an bài. Quả thực so với chuyện thần thoại nàng xem qua còn ly kỳ hấp dẫn hơn. Bản thân nàng là một người ở địa cầu, nhưng lại xuyên đến một thế giới giống như võ hiệp chuyển kỳ như vậy. Càng thêm ly kỳ chính là, còn có thể gặp được Lăng Tiêu đều là con cháu của Viêm Hoàng. Hơn nữa, còn là một người tu chân không biết địa cầu, không biết chút khoa học kỹ thuật gì. Trên đời này, còn có chuyện tình nào ly kỳ hấp dẫn hơn? Nghĩ đến quen biết cùng lăng tiêu cùng với đủ loại nhận được, Hoàng Phủ Nguyệt không khỏi hiện ra nơi khỏe miệng vẻ tươi cười ôn nhu Người này, trừ có hơi đào hoa một chút, quả thực chính là một người chồng lý tưởng. Rất đáng tiếc, đây là một thế giới đa thê. Nếu như ở địa cầu, Hoàng Phủ Nguyệt hừ hừ hai tiếng ở trong lòng, tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, nếu ở địa cầu, mình còn có thể có cơ hội có được hắn sao? Cho dù có thì có được mấy phần thế này. Tuy nhiên, Dù sao so với không có còn tốt chán. Nghĩ vậy, trên mặt Hoàng Phủ Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười, nàng lớn tiếng nói. Lao công ta là cừ nhất trên đời. Chúng nữ đều liếc xéo Hoàng Phủ Nguyệt, tuy nhiên trên mặt mỗi nàng vẫn rất bình tĩnh. Trên mặt chúng nữ, cũng không có lộ vẻ ngạc nhiên nhiều lắm. Các nàng sớm đã quen nghe được từ miệng Hoàng Phủ Nguyệt rất nhiều danh từ mới mẻ. Hơn nữa, từ Lao công này, Hoàng Phủ Nguyệt cũng không phải lần đầu tiên nói ra. Tống Minh Nguyệt mặc váy dài màu trắng đứng ở nơi đó, nhìn về phương xa, dường như hoàn cảnh quanh mình hòa hợp cùng nàng một thể, trên gương mặt mịn màng bóng loáng của nàng, phủ một vầng hào quang Thánh khiết. Nàng vẫn không nói gì, nhưng chúng nữ đối với nàng vẫn không có chút cảm giác xa cách nào. Ai nấy đều biết rằng, kế tiếp Diệp Tử chính là Minh Nguyệt, người thứ hai mang thai. Suy nghĩ cái gì vậy? Diệp Tử đi đến bên Tống Minh Nguyệt dịu dàng hỏi. Tống Minh Nguyệt đang nhớ lại chuyện mình đã trải qua. Cho nên, giờ phút này Diệp Tử có thể hiểu được một số ý nghĩ trong lòng Tống Minh Nguyệt. tỷ tỉ. tỉ. Mội đang nghĩ đứa con trong bụng muội vừa sinh ra liền có thể nhìn thấy ba ba hắn hay không đây. Tống Minh Nguyệt dùng bàn tay vướt ve nhẹ nhẹ trên bụng mình, khẽ cười nói. Có thể, nhất định có thể. Diệp Tử nói với vẻ kiên định. Ta cũng tin tưởng. Năm đó chúng ta đều cùng trải qua hoàn cảnh gian nguy nhất. Ta tin rằng trên đời này, không có gì có thể làm khó phu quân. Tống Minh Nguyệt nhớ tới chuyện đã xảy ra năm đó trong di tích thượng cổ, hai gõ má nàng thoáng ứng hồng. Nữ hoàng tinh linh Cạ Di Nạ, có thể tính là người thứ 9 trong hậu cung của Lăng Tiêu, điều này làm cho bao gồm cả Lam Hy, Ngô Tú Nhi, Hoác Thanh Thanh và Nha Nha trong đám nữ nhân đều vô cùng hâm mộ. Nguyên nhân chính nhờ sự xuất hiện của Cạ Di Nạ mới khiến các nàng cảm thấy rằng chỉ cần tiếp tục kiên trì. Chính mình cũng có hy vọng Là một tộc nhân tinh linh Cả nạ khác biệt với các nữ nhân khác Là nàng đối với lăng tiêu không chỉ có tình yêu Còn thêm vào lòng tín ngưỡng Một năm trước nàng từ nhân giới chọn được Một người có huyết thống tinh linh hoàng tộc Đưa đến đảo tinh linh ngoài biển khơi Hiện đã thành nữ hoàng tinh linh ở Thánh Vực Đây cũng là một sự kiện cuối cùng Cả nạ làm vì tinh linh tộc Từ nay về sau Nàng không còn có bất cứ mối quan hệ nào Với tinh linh tộc Cả gì nạ còn lợi dụng thời gian lúc trước ở rất nhiều địa phương tại Nam Châu, xây dựng thuộc Sơn thần miếu, bước họa được cung phụng ở chỗ cao nhất chính là Lăng Tiêu. Lực tín ngưỡng, tới một mức độ nhất định nào đó, sau này có thể quyết định số mệnh và quyền sở hữu thế giới. Điều đó, Lăng Tiêu có nói qua với nàng, nàng cũng rất tin tưởng sâu sắc không hề nghi ngờ. thuộc Sơn phái tài lực hùng hậu, hơn nữa thuộc Sơn Quốc hiện giờ đánh đầu thằng đó, không gì cả nổi nên việc xây dựng thuộc Sơn Thần Miếu cũng rất thuận lợi. Còn hệ thống đại sát khí truyền tống trận, được ẩn giấu dưới tuyết rất nhiều năm, rốt cục cũng được lấy ra sử dụng, đối với công của khuyết trương thuộc Sơn Quốc, mang lại tác dụng quyết định toàn cụ. Thánh vực quá lớn, một số võ giả thực lực hùng mạnh, tuy rằng cũng có thể đi được một ngày ngàn dặm thậm chí một ngày mấy vạn giảm. Nhưng đối với tổ chức quân đội kỷ luật nghiêm minh mà nói, chuyện này hiển nhiên là không thực hiện được, nhưng có hệ thống truyền tống trận này Trong khoảnh khắc xuất hiện ở ngay tại hang ổ của địch quân cũng rất khó bị phát hiện. Hơn nữa Tương Vân Sơn đã liệt hệ thống truyền tống trận vào điều cơ mật cao cấp nhất. Mãi đến khi Thục Sơn Quốc đánh hạ hơn phân nửa thánh vực, sự tồn tại của truyền tống trận mới dần dần lan truyền ra ngoài. Tuy nhiên lúc này, đã gần như không có thế lực nào có thể chống đỡ cùng quân Thục Sơn Quốc nữa rồi. Cả gì nạ vẫn luôn hoạt động trong thánh vực, thời gian nàng tu luyện ở trong thế giới đỉnh nội ít hơn rất nhiều so với những người khác. Nhưng cũng chính vì việc làm đáng giá của nàng, mới giúp nàng rất nhanh dung nhập vào trung tâm hệ thống của Thục Sơn. Nếu không một người dị tộc như nàng, cho dù được Lăng Tiêu sùng ái, cũng rất khó được mọi người chấp nhận. Những người khác như Lam Hy, Hoác Thanh Thanh, Lam Thiên Mai, Ngô Tú Nhi, Nha Nha, vào giờ khắc này cũng đều tự nhớ tới quá trình quen biết cùng Lăng Tiêu. Nếu không có Lăng Tiêu, tin rằng hiện nay các nàng đều trải qua cuộc sống riêng của mỗi người, mà sẽ không đứng chung ở chỗ này. Vì nam nhân đầu đội trời chân đạp đất kia cầu nguyện, chúc phúc cho hắn. Gió vờn qua y thì phục trên người xe lạnh. Bốn mùa ở thánh vực không phải rất rõ ràng sao. Mùa thu đã tới. Trên bầu trời xanh thẳm như gương, phóng mắt nhìn đến tận cùng vẫn không có một đám mây nào. Dưới bóng cây một vài con kiến chạy tới lui, chúng nó với kiến ở nhân giới không có gì khác, cũng không có vì thánh vực này rồi rào linh khí, mà trở thành ma thú con kiến hùng mạnh. Nha Nha nhìn con kiến bò tới lui trên mặt đất, trên gương mặt tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành của nàng lộ ra một vẻ tươi cười như ánh năng xuân. Thiên tài chân chính bất kể ở đâu đều là thiên tài. Nếu không, đã không gọi là thiên tài. Kaka là thiên tài. Kaka sẽ đánh bại mọi người, trở về gặp Nha Nha. Đến lúc đó, Nha Nha nhất định phải là người đầu tiên nhào vào lòng ngực Kaka ca. Ừ, nhất định phải dành là người thứ nhất. Nha Nha nghĩ vậy. Cả vật thể bảo kiếm màu đỏ tươi, dần dần ở trong không khí hiển lộ ra hình dáng của nó. Vương Lâm ở cách đó không xa không kìm nổi động dung thất thanh nói. Trên đời này, có thể xuất hiện kiếm tốt như thế ư. Cho dù ở thân giới, cũng không ai luyện chế ra được nha. Lăng tiêu mỉm cười nhìn Vương Lâm, nói. Ngài hối hận à? Ha ha ha. Vương Lâm cao giọng cười ha hả mấy tiếng. Hối hận. Ta từ khi sinh ra trên đời này. Chưa từng hối hận chuyện mình làm. Đến đây đi, lang tiêu. Hãy để ta nhìn xem, thanh bảo kiếm ngươi luyện chế ta chưa bao giờ gặp qua, rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén. Để ta mở mang kiến thức, trong lời đồn đại, kiếm kỹ của ngươi đạt tới đỉnh phong đương thời, đến tuột cùng lợi hại tới mức nào. Theo tiếng cười ha hả của vương lâm, cổ khí thế ngút trời kia một lần nữa xuất hiện trên người hắn. Cao thủ chân chính. Bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu đều có thể tụ tập thiên thời địa lợi nhân hòa đến trên người của mình. Khi thế đối với bọn họ mà nói, thật đơn giản giống như ăn cơm uống nước bình thường. Bất cứ lúc nào cũng có thể dùng nó để áp bức người khác. Tuy nhiên điều này đối với lăng tiêu mà nói, cũng không có tác dụng chi lắm. Thân thể lăng tiêu giống như một cây thông sừng sừng trên vách núi, bình ổn đứng ở trước mặt vương lâm, toàn thân vững chắc như núi cao. Đôi mắt lăng tiêu cổ tỉnh không dao động, Chăm chú nhìn khí thế che trời lấp đất của nam nhân ở trước mắt với tư thái thư thả tự nhiên như đang đùa bỡn trong chuyện xưa, nếu nói động như thỏ chạy, tính như xử nữ thẹn thùng. Đại khái chính là hạ người vương lâm này chăng? Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng, lúc bình tĩnh là một người nho nhã thế mà ở thời điểm chiến đấu không ngờ toàn thân đều tản phát ra sát khí và máu lạnh động trời thế này. Dung nhập những thứ này vào trong kiếm ý của hắn, phát ra, vô hình chung có thể hại tới tính mạng người khác. Đây chính là lăng tiêu, nếu đổi là những người khác, chỉ sợ sớm đã bị kiếm ý sắt ý đầy trời này đâm xuyên qua thân thể thành cái sàn rồi. Ken Vốn ngoài không gian yên tĩnh không một tiếng động, đột nhiên vang lên một tiếng kim thiết và chạm trói thai. Một luồng sóng gợn không nhìn thấy, lấy hai người làm trung tâm, hình thành một đạo gợn sóng lan tràn ra bốn phía, càng ra ngoài xa sóng năng lượng lốc xoáy càng kinh người. Tại địa phương cách hai người ngoài ngàn dặm, có tảng thiên thạch cực lớn. Bị sóng lực lượng này đánh tung lên tảng thiên thạch này không biết tồn tại bao nhiêu năm vô cùng cứng rắn Thế mà trong nháy mắt biến thành những mảnh vỡ Sau đó mảnh vỡ vô số kể này Lại bị những luồng sóng năng lượng kế tiếp như sóng thủy triều dồn dập đập tới nghiền nát vụn Trong khoảnh khắc, ngoài không gian xuất hiện một cơn lốc đùi thật lớn Thân hai người ở trung tâm lốc xu hải, Lại hoàn toàn không có chút cảm giác gì Đầu tiên thân hình mỗi người như tia chớp lôi đình Giống như quỷ mị Vang lên một tràng dồn dập tiếng kim thiết chạm nhau, sau đó là những chiều thức hoa lệ, kiếm quang lạnh giá tỏa ra mấy ngàn dặm bên ngoài không gian hình thành vầng hào quang bảy màu, chém về phía đối phương. Yêu huyết hồng liên kiếm mới luyện chế thành trạng thái trung cực, rốt cục phát huy ra toàn bộ thực lực, phối hợp với kiếm kỹ căn nguyên của Lăng tiêu. Mỗi một kiếm, đều mang lại áp lực cực lớn cho vương lâm. Kiếm kỹ của vương lâm phát huy đến cùng cực. Hơn nữa, Mỗi một kiếm đều mang theo vô tận lực lượng nguyên tố thủy hệ. Lực lượng này cũng không phải là nguyên tố thiên địa, mà là lực lượng nguyên tố Vương Lâm đã tích lũy nhiều năm trong cơ thể, không biết khổng lồ tới bao nhiêu. Mà cả đời này, Vương Lâm gần như không rời khỏi Bắc Châu Thánh Vực lần nào. Ngoài không gian hướng lên trên, không biết cách bao nhiêu tầng không gian, có một đôi mắt, cực kỳ lãnh đạm nhìn chầm chằm phía dưới. Nhìn hai người đang dịch chuyển chiến đấu kia với hắn mà nói, So với con kiến còn nhỏ hơn, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, khi thì hắn những mày, khi thì mỉm cười, khi thì lại có chút phẫn nộ. Hắn nhẹ giọng nói. Đánh đi đánh nhau đi. Các người tốt nhất là cùng nhau đồng quy vũ tận. Thanh âm người này nói ra tuy rằng cực nhỏ, nhưng ở chỗ hắn, trong tầng không gian nơi đó, vẫn không ngừng văn vọng. Đánh đi đánh nhau đi. Các người tốt nhất là cùng nhau đồng quy vũ tận đồng quy vũ tận. Đồng quy. Trên mặt người này lộ ra một vẻ cười quỷ dị, trên cổ tay có một dấu ấn màu xanh hình chữ vạn, vô cùng rõ ràng, mà phía dưới cánh tay là một tòa thần miếu đổ nát. Ở trong tay hắn nhìn thoáng qua, giống như một món đồ chơi bị đứa bé bạo ngược cầm chơi phá hư đi. Người này còn đang nhẹ dọng than thở. Không huyền tử. Chết thiệt. Phân thân của ngươi kia đi đâu rồi? Ta biết, hắn không chết. Hắn ở ngay tại Thánh vực hoặc một góc nào đó ở nhân giới. Tuy nhiên, ta tử nhân rơi lấy đến đây thần miếu. Tuy rằng lãng phí mất của ta 5.000 năm lực lượng, nhưng vậy thì thế nào chứ? Ha ha! Hiện tại ta cứ ở nơi này nhìn vương lâm đại tối cao thần thứ 2 năm đó ở thần giới, cùng người đối chiến giống như một thằng hề. Ta rất thoải mái, ta thật cao hứng, ta rất vừa lòng. Các người đánh nhau chết sống đi. Cũng không có quan hệ gì với ta. Ta đã cắt đứt tất cả đường có thể trở lại thần giới. Ha ha ha ha! Tiếng cười khủng bố, không ngừng quanh quẩn ở trong không gian trống trải, chấn động văng dội mà người này vẫn hồn nhiên chưa phát hiện. Lăng tiêu! Hãy nếm một kiếm lợi hại nhất cả đời ta! Vương Lâm nói xong, bảo kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm khí vạch dài ngàn dặm, nơi nào kiếm khí đi qua, không gian đều bị chém vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Lộ ra ở mặt sau vô tận hư không. Trên một kiếm này mang theo pháp tắc trong thiên địa khiến lăng tiêu cũng phải biến sắc, quả thật đáng sợ. Kiếm đạo cực hạn. Cái gì gọi là cực hạn? bên cảnh của chính mình, đó là cực hạn. Cái này giống như có người chỉ có thể dơ lên món gì đó 100 cân, như vậy, 100 cân là cực hạn của hắn. Nhưng đối với người khác có thể dơ lên 200 cân, thì 200 cân liền là cực hạn của người đó. Còn như trên đời này, mọi người công nhận, có thể dơ lên 1.000 cân chính là tột đỉnh của mọi người. Nhưng đâu có ai biết, có hay không tồn tại một người có thể dơ lên 2.000 cân. Vương Lâm này, chính là người có thể dơ lên 2.000 cân đó. Hắn không có nói sai, một kiếm này, gần như bao gồm tất cả lĩnh ngộ kiếm kỹ cả đời này của hắn, một kiếm này hắn nắm trong tay và vận dụng pháp tắc thiên địa. Không nói khoa trương chút nào, Lăng Tiêu không thể đón đỡ. Chỉ có điều, trên mặt Lăng Tiêu cũng không có gì dấu hiệu bối rối Hắn lưng thương đi trong hư không. Dường như hắn không nghĩ phải đó đỡ, cũng không nghĩ phải tránh lẽ. Cứ như vậy, Lăng tiêu thung dung bình thản đứng ở nơi đó, sau đó nhìn đạo kiếm khí chém tới thế như sấm sét lôi đình ở ngoài ngàn dặm kia, đột nhiên hắn quắt to. Kiếm khí căn nguyên. Theo tiếng gầm của Lăng tiêu, một đạo kiếm khí màu đỏ quét tới hướng đối diện, một đường cắt xé nghiền nát không gian như bẻ cánh khô, làm cho ngoài không gian bị xé vỡ nát thành mảnh nhỏ. Hành động của hai người giống như quấy đục một hồ nước vốn trong suốt trông thấy gái. Đáng giận. Thanh Hà nhìn hai người so chiêu, không kìm nổi như mày nói một câu. Không gian này, theo sự phẫn nộ của Thanh Hà, Lâm vào biến sát. Trời đất ưu ám, mây đen cuồn cuộn, sấm sét nổ vang. Ngay trong nháy mắt này, Lăng Tiêu và Vương Lâm cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều từ trên mặt đối phương, nhìn thấy vẻ tươi cười. Kiếm khí hai người vừa chém ra. Đột nhiên kết hợp lại thành một thể. Xoát! Trong không gian chợt phát ra một tiếng vang cực kỳ kỳ dị, giống như tiếng vải vóc bị xé toạt, từ chỗ hai người đứng thẳng hướng lên trên tầng tầng không gian bị xé mở. Làm cho ngoài không gian này bị rạch một đường thành vết nước thật lớn không biết dài tới bao nhiêu, không biết sâu đến đâu. Lang Thiêu và Vương Lâm nhìn nhau một cái, thân mình hai người như kia chốc theo vết rách không gian thật lớn này bay đi. Vô số thần nghiệm của Thanh Hà vừa có điều cảm ứng. Liền thấy trước mắt mình đột nhiên xuất hiện một vết nước vô cùng to lớn, mà hai người kia, không ngờ lại từ phía dưới bay lên. Lúc này Thanh Hà giật mình kinh ngạc không ít, hai người này, sao có thể có thực lực xé rách được không gian. Ngay cả chính hắn muốn xé rách không gian, một lần cũng không biết phải lãng phí biết bao nhiêu năng lượng. Hơn nữa, còn có một điều trọng yếu hơn là, pháp tác không gian trong thánh bực, rõ ràng phần nhiều là do hắn nắm trong tay. Vậy điều này giải thích thế nào? Chứng tỏ Lăng Tiêu và Vương Lâm hai người này, đầu tiên, là ở giả đánh nhau. Tiếp theo, hai người lợi dụng ngay lúc mình lơn là không giám thị, liền liên thủ diễn ra trò hay cho mình xem. Thanh Hà nghĩ thông suốt vấn đề, lập tức nổi giận cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Các ngươi nghĩ rằng, sẽ rách không gian, đi tới trước mặt ta, thì có thể chiến thắng được ta sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Vương Lâm Năm đó ngươi cũng là một cường giả cảnh giới tối cao thần trong thần giới, như thế nào ngay cả điểm kiến thức phổ thông ấy cũng không có. Ở Hao phí rất nhiều năng lượng sẽ mở không gian rồi đi tới trước mặt ta, ngươi còn có năng lực đánh cùng ta một trận sao. Vương Lâm ha hả cười lạnh nói, Thanh Hà, đừng tưởng rằng ngươi tách ra một khối thiện thi, hóa thành đại đế thánh vực, sau đó dung nhập vào không gian thanh vực, hóa thân làm pháp tắc không gian, là có thể nắm trong tay toàn diện thánh vực. Cũng đừng tưởng rằng, sau khi cắn nuốt vô số thần tính và thân nghiệm, ngươi sẽ là thiên hạ vô địch. Ngươi xem, biến số thật lớn ngay tại trước mắt của ngươi, chuyện này không phải ngươi không tính được chứ? Là một tối cao thần thực lực mạnh mẽ, thanh hà hoàn toàn không có hưng thú nói dối, hán gật gật đầu, còn rất thật thà nói. Này là ta sơ sót. Tuy nhiên, vậy thì thế nào? Cho dù vượt thoát mưu tính của ta... Hai người các ngươi hiện tại yếu đuối như thế mà vọng tưởng có thể giết chết ta ư. Thanh Hà nói xong, quay đầu đánh giá lăng tiêu từ trên xuống dưới, cười nhạt nói. Ngươi chính là lăng tiêu. Cũng chả ra làm sao. Không có thông minh như trong tưởng tượng của ta. Ngươi phải biết rằng thời cơ các ngươi lựa chọn rất kém. Cho dù là bản thể của ta vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết các thần tinh đó, nhưng nếu như các ngươi có thể đột phá tới đây sớm một chút, Tìm được thân điện nơi đặt thân thể của ta, có lẽ còn có thể mang đến cho ta một ít phiền thoái, nhưng giờ các ngươi mới đến. Châm rồi, thật sự châm rồi. Đống nhiên Vương Lâm nhìn Lăng Tiêu, nói. Cả đời Vương Lâm ta, chưa bao giờ cầu xin người khác. Lăng Tiêu. Ta cầu xin ngươi một chuyện, sau khi ta chết, ngươi hay chiếu cố cho đệ đệ Vương tá của ta. Lăng Tiêu sướng sốt, còn chưa kịp lên tiếng đáp ứng. Đã thấy toàn thân vương lâm đột nhiên buộc phát ra khí thế mãnh liệt, so với thời điểm đối chiến với mình vừa rồi còn mạnh hơn vô số lần. Tuy rằng thân thể nhỏ hơn thanh hà không biết bao nhiêu lần, nhưng trong nháy mắt này, lại làm cho người ta có cảm giác vương lâm đồng dạng cao lớn bằng thanh hà. Tưởng muốn đồng quy vụ tận. Thanh hà khinh thường phì cười một tiếng. Quá ngây thơ rồi. Ngươi ở thánh vực nhiều năm như vậy, quả nhiên biến thành si ngốc rồi. Thanh hà chỉ ngón tay về phía vương lâm. Một thần niệm đáng sợ mãnh liệt cuốn tới Vương Lâm. Thân thể thật lớn của Thanh Hà không ních động mảy may, nơi khỏe miệng hiện lên một vẻ tươi cười lạnh lùng kinh thường. Nhưng lập tức, Thanh Hà liền cảm thấy có điều không đúng, bởi vì từ trên mặt Vương Lâm, hắn không thấy được nửa điểm sợ hãi hoặc phẫn nộ. Chuyện xảy ra khác thường tất có gian trá. Ngay sau đó Thanh Hà nhìn thấy cổ thần niệm mãnh liệt của mình kia, không tốn sức chút nào xuyên qua thân mình Vương Lâm. Thựa như vươn tay ra bắt gió cái gì cũng chẳng nắm được. Giữa trận chiến của thần linh, trong đó chỉ cần nửa điểm sơ sẩy, kết quả mang tới đều là cực kỳ đáng sợ. Không hề nghi ngờ, thanh hà đã khinh địch. Ẩm một tiếng nổ vang. Trên thân thể thần vô cùng to lớn của thanh hà, xuất hiện một lô thủng lớn ngay ngực. Một lực lượng khổng lồ, khiến cho thân thể thanh hà cũng không thể giữ tư thế ngang bằng được nữa, ẩm ẩm ngã dài trên mặt đất. Trong không khí còn tràn ngập cổ năng lượng vô chủ khổng lồ kia giống như bầy hong vỡ tổ, ào ào cuốn tới Lăng tiêu. Lăng tiêu đứng ở nơi đó hoàn toàn sử suốt, chuyện xảy ra trong khoảnh khắc này, khiến hắn không có chuẩn bị tâm lý gì. Đúng vậy, hắn cùng Vương Lâm trong lúc đánh nhau đó, là có ăn ý, hai người đều biết có người đang nhìn trộm bọn họ, người kia là ai, hai người cũng đều biết rõ ràng trong lòng. Vì thế sao có thể để hắn vận nguyện? Hợp sức chém tách không gian này, cùng chung đối phó với Thanh Hà, cũng là lựa chọn của hai người. Nhưng Lăng Tiêu lại không nghĩ rằng, Vương Lâm lại chọn dùng loại thủ đoạn kịch liệt này. Hơn nữa nhanh đến mức làm cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Đây chính là quyết đoán của thần hay sao? Không biết vì sao, cổ năng lượng mãnh liệt nhưng không có một tia tạp chất đó, khi dũng mãnh vào thân thể Lăng Tiêu, ánh mắt Lăng Tiêu lại có chút đắc. Người trung niên nho nhã mới quen biết còn không đến một ngày này đã mang đến cho tâm hồn lăng tiêu sự rung động không gì sánh kịp. Bên kia truyền đến tiếng gào cùng nộ của Thanh Hà. Bị vương lâm âm hiểm đánh một đòn như vậy, thân thể thần của Thanh Hà này, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn tu bổ lại thành công. Chỉ có thể để mặc cho cái lỗ thủng thật lớn kia, như một hắc động trên ngực của hắn. Thanh Hà chật vật vạn phần, trên mặt mang theo nét kinh sợ, hai mắt thần lóe sáng như điện bắn về phía lăng tiêu. Quả thực hắn sợ, Sợ lăng tiêu sẽ lập tức đến với hắn như vậy. Nếu như thế, công cuộc hắn bố trí rất nhiều năm nay, tất cả đều tan thành mây khói. Tuy rằng hắn là thần có được tuổi thọ gần như vô tận, nhưng cái loại cô tịch mấy và năm, thậm chí hơn 10 vạn năm này, cũng không phải là mong muốn của hắn. Thanh Hà không phải muốn thứ này, hắn muốn là một thần giới hoàn toàn thuộc về chính hắn. Thần giới đó chỉ có một tồn tại cao nhất, thì phải là chính hắn. Quả thực đáng chết. Thanh Hà gầm một tiếng, sơ suất trong phút chốc, suýt chút nữa hoàn toàn đánh mất thế cục hắn khinh miệt nhìn thoáng qua lăng tiêu, ngay cả nói cũng không thèm nói, tâm tư vừa động, vô số thần niệm trong cơ thể, mạnh liệt tuân ra, những thần nghiệm đó hình thành vô số kẻ kiếm ý, nhắm tới lăng tiêu giống như là mưa tên đầy trời ập tới. Mà những kiếm ý do thần niệm hình thành này, đối với lăng tiêu mà nói, lại giống như một người bình thường đối mặt với mấy ngàn quân nhân bắn tên vào mình tránh cũng không thể tránh. Toàn bộ thần giới, bởi vì cơn phẫn nộ của thanh Hà mà theo đó dung chuyển cả lên. Cái loại lực lượng tập hợp cả một thế giới cùng với cảnh giới toàn thân, thật sự làm cho người ta kinh hãi. Cho dù lăng tiêu thiên phú tốt mấy đi nữa, vận may đến đâu đi nữa, chung quy thời gian tu luyện cũng không bằng thanh hà đối với sự cấu thành thế giới này, làm sao có tầm nhìn thấu triệt bằng thanh hà Tuy nhiên, đối với lăng tiêu mà nói, Hắn đồng dạng có thứ gì đó thuộc về chính mình. Là một môn phái lấy kiếm nhập đạo, bất kỳ một đệ tử thuộc sơn phái nào đều tinh thông và lĩnh ngộ về kiếm, đều đã đạt tới trình độ người thường không dám tưởng tượng. Thân hình lăng tiêu đột nhiên bay lên thật cao, khi hắn bay đến ngang với đầu của thanh hà, thì hầu như kiếm ý thần nghiệm ngập đầy không gian này, cũng tới trước mặt lăng tiêu. Yêu huyết hồng Liên kiếm trong tay lăng tiêu, đột nhiên buộc phát ra một vầng hào quang yêu dị đỏ như máu vầng hào quang buộc phát hiện lộ ra một khí thế thê lương rộng lớn. Nguồn sáng này như là đã trải qua hàng tỷ năm tháng, cái loại khí tức phong cách cổ xưa đến từ thời viễn cổ này, làm cho tất cả kiếm ý hình thành từ thần nghiệm của thanh hà bị vầng hào quang chiếu vào toàn bộ đều tan vào không khí. Thanh hà hư lạnh một tiếng, lần đầu tiên, hắn rơi lên cánh tay, ký hiệu chữ vạn màu xanh trên cổ tay, đột nhiên rời khỏi cơ thể mà ra, trên không trung bắt đầu xoay quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa càng ngày càng trở nên cực kỳ khổng lồ có hơn một vạn thước. Mà thần giới sở dĩ được xưng là thần giới, cũng chính vì độ ổn định của không gian. Cho dù là cường giả cảnh giới như Thanh Hà cùng Lăng Tiêu bọn họ này chiến đấu, cũng chỉ có thể làm pháp tắc không gian hơi lộ ra hỗn loạn một chút, còn không đủ để phá nát không gian. Mép cạnh chữ vạn thật lớn kia vô cùng sắc bén, với tốc độ không thể tin nổi, chật đánh út về phía Lăng Tiêu. Nếu bị quét trúng, Chỉ sợ cho dù là tiên thể, cũng phải bị thương nặng. Giờ phút này, trên người lăng tiêu đống nhiên tuôn ra một khí thế trang nghiêm. Một con phượng hoàng bảy màu hiện ra từ thân thể xoay quanh của lăng tiêu, xuất hiện ở sau lưng lăng tiêu. Lông chim rực sáng buộc phát thần ủy kinh người. Lần này ra ngoài chính là bản thể phượng hoàng. Không phải hình chiếu như trước đây. Phượng hoàng kêu một tiếng lảnh lót vang dội Một tiếng kêu này phản phất như vĩnh Hằng Chữ vạn to lớn quay tròn kia. Theo tiếng kêu của Phượng Hoàng trợt ngừng lại cách lăng tiêu 3.000 thước. Chút khoảng cách ấy, đối với cảnh giới như lăng tiêu bọn họ mà nói, căn bản không tính là khoảng cách. Đồng thời, vô số công đức lực từ thân thể lăng tiêu bột phát ra ngoài càng nhiều, gương mặt lăng tiêu càng hiện lên vẻ trang nghiêm. Không biết có bao nhiêu tín ngưỡng lực, mọc rễ nảy mầm trên thân thể lăng tiêu. Thân thể lăng tiêu giống như một gốc cây đại thụ, mà vô số tín ngưỡng lực kia, giống như là cảnh nhánh trên cây. Bám lên chữ vạn quay quần kia, điên cuồng hấp thu thần tính trên nó. Thanh Hà sắc mặt không thay đổi, nếu như lăng tiêu một chút thủ đoạn đều không có, ngược lại sẽ bị hắn khinh thường. Mà hiện tại thực lực lăng tiêu tuy rằng khiến hắn nhiều ít có chút không ngờ, nhưng hết thể tất cả vẫn nằm trong khống chế của hắn. Thanh Hà tin rằng, cho dù lăng tiêu có lợi hại đến mấy đi nữa, lần này cũng không thể trốn thoát bàn tay của hắn. Bởi vì, lần này tới là bản thể của lăng tiêu. Thanh Hà sẽ không phạm chút sai lầm nào, để bản thể lăng tiêu thoát ra khỏi thần giới. Khe hở không gian thật lớn bị lăng tiêu và vương lâm chém mở ra kia, hiện tại sớm đã khép lại như cũ. Nếu đã đến đây thì đừng đi nữa. Thanh Hà hư lạnh một tiếng, lại có thần tính với quy mô khổng lồ, theo thân thể hắn buộc phát ra ngoài bắn về phía lăng tiêu. Thần tính đối với Thanh Hà mà nói, là thứ không đáng giá nhất. Năm đó trong thần giới phồn vinh biết bao. Vô số thần linh hùng mạnh sinh hoạt tại nơi này, hiện giờ thần linh đều đã chết, mà Thanh Hà thì hấp thu thần tính của tất cả bọn họ lưu lại. Cho nên, với Thanh Hà mà nói, nếu có thể sử dụng thần tính giải quyết vấn đề, thì đó là kết quả tốt nhất. Tuy nhiên các thần tính đã bị Thanh Hà luyện hóa này, khi chạm vào hào quang công đức trên người lăng tiêu phát ra, vậy mà đều trực tiếp hóa thành năng lượng vô chủ, bay tản trên không trung. Điều này quả thực làm cho Thanh Hà quá sợ hãi. Tuy nhiên, cảnh giới chênh lệch lớn vẫn khiến Lăng Tiêu ở vào thế hạ phong, chỉ có thể bị động bị đánh. Thanh Hà quyết tâm muốn tiêu diệt Lăng Tiêu, nên ra tay không lưu tình chút nào. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong thần giới không ngừng truyền đến tiếng vang thật lớn. Mỗi một tiếng vang đều vang dội như tiếng sấm. Mà mỗi một tiếng vang chìm xuống, không gian thần giới đều run dậy vài cái. Hai cánh tay to lớn của Thanh Hà Hóa thành hai thanh cự kiếm, bắt đầu thi triển ra kiếm kỹ vô thượng, với ý đồ định chém chết lăng tiêu. Một là lực lượng hùng mạnh đến không thể định nổi, hai là kiếm ký lĩnh ngộ mấy mươi vạn năm, ba là sau khi gần như hấp thu toàn bộ thần tính của thần trong thần giới, thần nghiệm kêu Minh mông như mặt biển mù sương. Ba thứ dung hợp vào một chỗ, căn bản chính là vô địch. Căn bản là không có đạo phá giải. Ha ha ha ha. Trong không khí. Chuyên đến tiếng cười khoái trá của Thanh Hà. Lăng tiêu. Người hối hận rồi sao? Yêu huyết kiếm trong tay Lăng tiêu, hóa thành phi kiếm, không ngừng trực kích cùng Thanh Hà. Tuy rằng rơi vào thế hạ phong, nhưng vẻ thần thánh trên mặt Lăng tiêu không giảm bất mảy may nào. Công đức lực tuy rằng không giúp Lăng tiêu chiếm được thượng phong, nhưng Thanh Hà nghĩ muốn giết Lăng tiêu, cũng không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Trừ phi làm cho công đức lực trên người Lăng tiêu hoàn toàn tiêu hao hết sạch. Thanh Hà cũng không thèm để ý dù sao với hắn mà nói thời gian là vĩnh hẳ dùng sức không kiệt vô cùng tận để đối phó cho dù trận chiến này đánh tới mấy trăm năm Vậy thì có làm sao chứ đến lúc đó toàn bộ thần giới đã thành là thế giới của riêng mình đôi mắt thần của Thanh Hà bán ra hai luồng hào quang cùng nhiệt nhìn chầm chằm vào lăng tiêu thân nghiệm từ trên người hắn buộc phát ra gần như nhồi sốc không gian này lăng tiêu dù không huy động một tiếng Cũng phải tiêu hao rất nhiều thể lực, toàn bộ không gian càng ngày càng đặc sạch lại, tất cả điều này cũng không phải là ảo giác, mà là Thanh Hà đã không chế thế giới này. Nói cách khác, nơi này là sân nhà của Thanh Hà. Đúng lúc này, đột nhiên chuyển đến một tiếng cười khẽ. Tiếng cười này vừa nghe không có cảm giác gì, nhưng lắng nghe một chút lại cảm thấy cực kỳ quái dị, như thể là từ viễn cổ vô tận chuyển đến, lại giống như đã xuyên qua vô số không gian. Tiếng cười kia rõ ràng ngay tại bên hai lại không nhìn thấy người phát ra tiếng cười. Ai đó? Thanh Hà gầm lên giận dữ, giống như tiếng sấm rền vang vọng khắp không gian này. tập trung toàn bộ lực lượng của thần giới, làm khó một đứa nhỏ. Chỉ sợ, cũng chỉ có Thanh Hà ngươi mới có thể làm ra chuyện này. Một thanh âm bình thản vang vang bên thai Thanh Hà. Nhưng kỳ quái là mỗi một âm một tiết này giống như sóng biển ba đảo, sóng sau nhồi sóng trước. Đến tiếng cuối cùng không ngờ thanh em này hình thành như sóng chiều cuộn cuộn, dũng mãnh dội vào thai thanh hạ. Không. Huyền. Tử. Thanh hạ nghiến răng nghiến lợi, gần như gần từng chữ một. Sau đó, đột nhiên hắn xoay người lại. Quả nhiên, một lao nhân đầu bạc phất phới, vẻ mặt hiền lành đứng ở trước mặt hắn, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Ta đã biết là ngươi. Đúng vậy. Ta lại trở lại. Tuy nhiên, ta không còn là ta. Lao giả đầu bạc nhìn thoáng qua lăng tiêu ở ngoài mấy ngàn dặm, sau đó nói. Tên của ta là Vân Chi Lan. Ta quả ngươi tên gì, dù sao hôm nay ngươi đã đến rồi, vậy cùng nhau chết ở chỗ này đi. Thanh Hà Điên cùng hét lên, hai bàn tay hợp lại, chỉ thấy bầu trời trên đỉnh đầu và mặt đất dưới chân, đồng nhiên cấp tốc hướng vào nhau sáp nhập lại. Thanh Hà Điên cùng còn định dùng trời và đất của thần giới để ép Vân Chi Lan. Vân Chi Lan thẳng nhiên cười vươn một ngón tay chỉ về hướng thanh hà một cái, một luồng lực lượng rộng lớn không bờ bến, từ ngón tay vân trì Lan chỉ ra, hóa thành nhất đạo kiếm khí, bắn về phía mi tâm thanh hà. Mà lăng tiêu sau khi vân trì làn đến, đồng nhiên bình tĩnh trở lại, khoanh chân ngồi lơ lửng trên không trung. Trên bầu trời, năng lượng vô chủ vô cùng vô tận, đều hướng tới thân thể hắn mãnh liệt xông vào Trong tiên giới, theo mức đề cao tiên lực, chia làm hạ vị tiên, trung vị tiên thượng vị ti Tử vân kim tiên, đại la kim tiên, tam hoa tụ đỉnh kim tiên, ngũ khí triều nguyên kim tiên. Lăng tiêu nguyên vốn tiên lực cũng chỉ là một hạ vị tiên, tuy nhiên sau khi thân thể hắn luyện thành tiên thể, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể hấp thu năng lượng vô cùng vô tận, chuyển hóa thành tiên lực. Nếu không, nhìn xem rất nhiều thần tiên rời non lớp biển, thậm chí sáng tạo thế giới, bọn họ làm sao có nhiều năng lượng như vậy. Đó đều là tích lũy tích góp từng tí một qua bao tháng ngày mới có. Năng lượng tản mát trong không khí thật sự là quá mức khổng lồ, cực lớn đến mức khiến lăng tiêu cũng có chút cảm giác ăn không tiêu. Lăng tiêu rất rõ ràng thế cục lúc này, đừng thấy bộ dáng vân chi lan thung dung thoải mái, trên thực tế hắn đang gắng gượng chống đỡ. Trải qua hơn 10 vạn năm tích lũy, hiện giờ thanh hà đã sớm không phải là thanh hà của năm đó. Lăng tiêu tiểu hữu, hãy cư xử tốt với thượng quan vũ đồng. Đang lúc lăng tiêu điên cuồng hấp thu năng lượng, thời điểm điên cuồng đột phá. Trong thai bỗng nhiên vang lên tiếng chuyển âm của Vân Chi Lan. Điều này không kỳ quái, tới loại thực lực này, nếu không làm được điều đấy mới gọi là kỳ quái. Nhưng những lời này, Vũ Đồng cùng Vân Chi Lan có quan hệ gì? Không đợi Lăng Tiêu suy đoán, thanh âm Vân Chi Lan tiếp tục vang lên trong thai Lăng Tiêu. Ta chính là vị tổ tiên thượng quan gia kia, đã đánh rất nhiều năm cùng đại đế thánh vực kia. Ái trà! Lăng Tiêu bị đáp án này biến thành trận mắt há hấp mộm. Nơi này dường như có rất nhiều thứ không giải thích được, tỉ như thời niên thiếu của Lăng Tiêu, nghe nói rõ ràng là 300 năm trước Vân Chi Lan mới thành danh, nếu hắn là tổ tiên thượng quang gia, như vậy làm thế nào ở 300 năm trước, dùng một thân phận hoàn toàn mới xuất hiện. Đương nhiên, hiện tại đã là chuyện của hơn 800 năm về trước, nhưng Lăng Tiêu vẫn nghĩ không ra. Mà lúc này Lăng Tiêu không ngừng hấp thu năng lượng, khiến cho phẩm bậc của hắn, thẳng tắp tăng lên. Trung vị tiên, Thượng vị tiên, tử vân kim tiên, đại la kim tiên. Trên đầu lăng tiêu, hiện ra một tia tử khí dần dần ngưng kết thành hình dạng một đóa hoa. Sau đó đoá hoa thứ hai đóa hoa thứ ba. Thẳng đến tam hoa tụ đỉnh, tiên lực trong cơ thể lăng tiêu mới giảm chậm lại. Vân Chi Lan một bên chiến đấu kịch liệt cùng thanh hà, một bên ung dung giải thích một số nghi vấn trong lòng lăng tiêu. Vân Chi Lan năm đó, cũng không phải là phân thân của không huyền tử, mà là phân thân của thương địch. Kẻ tu trường sinh, đến cuối cùng đại đạo hàng nghìn hàng vạn sông đổ về một biển, nếu muốn thành thánh chỉ có một biện pháp đơn giản nhất, là trải qua tách thành ba thi thể. Tách ra thiện thi, tách ra ác thi, cuối cùng chỉ lưu lại một bản thể đại đạo vô tình. Thiện thi của thương địch, đó là vân trí lan, ác thi là không huyền tử. Chẳng qua thương địch tách ra cũng không phải là thiện thi và ác thi chân chính, mà thương địch chính hắn cũng không có trở thành thánh nhân. Nhưng cảnh giới so với Thanh Hà đích xác phải cao hơn rất nhiều lần. Thanh Hà năm đó cũng phát hiện ra con đường này, vì thế tách ra thiện thi, cũng chính là đại đế thánh vực. Còn ác thi chưa kịp tách ra, thì thần giới liền bạo phát náo động thật lớn. Thanh Hà trong cơn giận dữ, đã dứt khoát đại khai sát giới, luyện hóa thần tính của các thần chết đi. Hắn đi theo một con đường hoàn toàn thuộc chính hắn. Vân Chi Lan năm đó đại chiến cùng Thanh Hà một trận. Bị Thanh Hà mạnh mẽ dùng một trong những pháp khí mạnh nhất của thần giới, thần điện thần giới cứng rắn đập chết. Thần điện thần giới cũng vì vậy lưu lạc ở nhân giới, mà Vân Chi Lan, chỉ còn lại có một tia hồn phách thoát khỏi thần giới. Lúc này mới có chuyện xưa từ đó đến nay. Lại nói tiếp, từ năm đó khi chấm dứt tràng thần chiến, trận đỏ sức giữa Vân Chi Lan cùng Thanh Hà mãi cho tới bây giờ cũng chưa có dừng lại. Lăng Tiêu dần dần đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, di tích thượng cổ cũng tốt. Những công pháp truyền lại đời sau cũng thế, kỳ thật đều là người làm ra. Mà ngay cả lịch sử, đều là người chiến thắng viết. Rất nhiều chuyện mắt thấy, chưa chắc đã là sự thật. Lăng Tiêu suy nghĩ cẩn thận những điều này, đồng nhiên truyền âm nói với Vân Chi Lan. Vân tiền Bối, ngài không cần làm chuyện điên rồ. Thanh Hà hắn hiện tại đã hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Vân Chi Lan đang chiến đấu kịch liệt cùng Thanh Hà, đồng nhiên từ xa nhìn về phía Lăng Tiêu, Ta chết đi tốt hơn tiếp tục sống. Ngươi đã giết ác thi của ta, nếu ta còn sống, chung quy là phải tìm ngươi báo thủ. Như vậy đến khi nào mới chấm dứt? Chỉ hy vọng ngươi có thể đối đãi tốt với hậu nhân kia là được. Không nên. Lăng tiêu còn chưa dứt lời, đã chuyển đến một tiếng ẩm. Lập tức, toàn bộ không gian thần giới đều phát sinh chấn động thật lớn, lại là một luồng năng lượng kinh thiên tràn ngập khắp không gian thần giới, thoáng cái đã bao trùm lăng tiêu trong đó. 5 loại khí thể màu sắc khác nhau từ trên đầu lăng tiêu toát ra, ngũ khí triều nguyên. Ngũ hành viên mãn, lăng tiêu rốt cục được năng lượng tập hợp của toàn bộ thế giới này, dũng manh rèn thành một thần tiên siêu cấp có được sáng thế lực. Chuyện này quả thực chính lăng tiêu cũng không ngờ tới. Nhìn thân thể thần của thanh Hà bị vân chi lan tự bạo phát sinh lực lượng mãnh liệt công phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có cái đầu thật lớn cùng với hai lô thủng nơi mắt. Người trên thế giới này đều điên hết rồi sao? Vì sao, đều hưng phấn tìm chết như vậy? Thanh Hà cũng chưa chết, chỉ có điều hắn đã bị thương rất nặng. Đừng nhìn bộ dáng của hắn hiện tại, nếu đổi là lăng tiêu trước đây, theo hình dạng như thế cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại, Thanh Hà đã hoàn toàn không cảm nhận được rốt cục lăng tiêu mạnh đến cỡ nào. Bản thân hắn hao tổn tâm cơ, cuối cùng hơn 10 vạn năm mới bày ra một thế cục lớn thế này. Nhưng kết quả lại là thành toàn cho một người khác. Đó chính là năng lượng của cả một thế giới a. Vậy mà bị tiểu tử này một mình hút hết sạch, hắn không sợ bị căng phòng quá mức sẽ nổ tung sao? Lăng Tiêu vô tình được trời cao ưu đãi một cách kỳ diệu, giờ phút này cũng có chút không biết chính mình phải làm điều gì. Tuy nhiên, nhìn tới cái đầu to lớn của thanh Hà kia, khỏe miệng Lăng Tiêu hiện lên một chút tươi cười, hắn đã tìm được chuyện để làm. Ngươi còn có lời gì muốn nói không? Lăng Tiêu từ trên không trung bay đến trước đầu thanh Hà nói. Thân thể Lăng Tiêu còn không lớn bằng hốc mắt của Thanh Hà. Thanh Hà trầm mặc một lúc lâu, sau đó hỏi: "Đến tuột cùng ngươi từ đâu tới đây?" Một thế giới khác. Lăng Tiêu không chút do dự đáp: "Hô." Thanh Hà thở phào một cái, nhắm mắt lại, sau đó nói: "La Ma giới năm đó cũng là thế giới tách ra từ thế giới khác. Vũ trụ này quá mênh mông, quả nhiên còn rất nhiều thứ không biết. Tuy nhiên, Lăng Tiêu ngươi cũng không nên đa ý." Hôm nay ngươi có thể dễ dàng giết chết ta, ngày mai sẽ có người dễ dàng giết chết ngươi. Lăng tiêu vươn bàn tay trắng nõn, đặt tại trên đỉnh đầu thật lớn của Thanh Hà, thản nhiên nói. Điều đó không cần ngươi quan tâm. Thanh Hà, năm đó ngươi làm chuyện tư tâm, hại chết vô số chúng thần thần giới. Nhân ngày trước, quả hôm nay, coi như là báo ứng. Nói xong, Lăng tiêu không cho Thanh Hà có cơ hội nói chuyện tiếp, trên bàn tay đột nhiên chuyển ra một lực hút. Lập tức hút toàn bộ thần hồn của Thanh Hà đi ra. Cái đầu to lớn, bắt đầu điên cuồng thu nhỏ lại theo năng lượng trôi đi. Đến cuối cùng, đầu Thanh Hà biến thành cỡ đầu người bình thường, lại cứng rắn như kim cương. Gần như không có thứ gì có thể đánh vỡ được nó. Từ nay về sau, Thanh Hà biến mất trên thế giới này. Đồng nhiên, hai mắt lăng tiêu trợn chăm chú nhìn xuyên qua hư không xa xăm, thấy một thế giới quen thuộc, toàn bộ thế giới đều buộc phát ra hào quang bảy màu. Giống như có thiên thần dáng xuống trái đất, vô số điểm lành đều xuất hiện tại thế giới đó. Thánh nhân. Lăng tiêu cả kinh, lập tức thấy một bóng dáng quen thuộc, trên mặt lăng tiêu lộ ra vẻ tươi cười. Nhẹ nhàng nói. Vân Trì Lan. Ngài cầu nhân được nhân, tuy rằng bị tách ra chỉ có nhân cách độc lập, nhưng cũng phải chúc mừng ngài. Ngài thành công rồi. Thương địch bên kia, dường như cũng có điều cảm ứng, cách vô số không gian, vô tận thời không cùng Lăng Tiêu nhìn nhau. Thương địch khẽ gật gật đầu, thân mình dần dần tan biến giữa không chung. Pham là thành thánh, thì không thể ở lại thế giới này. Đây cũng là cái giá phải trả khi thành thánh vậy. Ít nhất, Lăng Tiêu không muốn thành thánh, cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình có thể trở thành thánh nhân. Nhìn thân giới lúc này hỗn loạn không chịu nổi, vừa chống vắng thưa thớt, vừa không có chút sinh khí. Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn xuống tòa thân điện, đối với hắn mà nói vô cùng to lớn. Thấy trên nóc đỉnh thần điện, còn bám từng tảng lớn tuyết trắng, mà ở giữa đám tuyết trắng, một gốc cây tử làm chu quả đang ngoan cường sinh trưởng. Lăng Tiêu lộ ra vẻ tươi cười, khẽ nhắm hai mắt lại, toàn bộ thế giới tất cả đều hiện rõ trong đầu lăng Tiêu. Thần giới đổ nát dần dần khôi phục trật tự của nó. Làm xong những chuyện đó, lăng Tiêu dẫn một tia thần niệm vào trong thần miếu, toàn bộ thần giới đột nhiên tỏa sáng ra vô tận sức sống. Cùng đó gần như tất cả mọi người trong thánh vực Chỉ cần ngẩn đầu lên, đều có thể thấy bầu trời trên đỉnh đầu trở nên khát xa trước đây. Hùng hùm, hùng hùm, toàn bộ thánh vực, bất kể năm châu hay ngoài biển hơi Tất cả mọi nơi gần như đồng loạt vang lên tiếng sấm rện. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người từ các địa phương bí ẩn đi ra, vì ở bên ngoài, ngước nhìn mây đen cuồn cuộn, rơi lệ đầy mặt, để mặc cho cơn mưa tầm tã dội trên người. Cánh cửa thân giới, rốt cục đã mở lại rồi. Không biết qua bao nhiêu năm, chủ nhân thần giới lăng tiêu đi vào thế giới đỉnh nội, đây là một thế giới hoàn toàn thuộc về hắn. con thần giới, đã sớm chứa đẩy người sinh sống. Cũng không biết đã có bao nhiêu cường giả trong thánh vực phi thăng lên sống trên thần giới. Gần như tất cả mọi người đều đạt tới cảnh giới kiếp tiền thần, có một số người vượt qua được thiên kiếp trở thành kiếp hậu thần. Công pháp của thuộc sân phái, và hệ thống tu trần giới, đã dung nhập đến thế giới này cũng không có bất cứ trở lực gì. Bởi vì mấy thứ này, là thần vương vĩ đại nhất trên thần giới tự mình phát triển. Có lời đồn đại, nói thần vương Lang Tiêu, kỳ thật đến từ một thế giới hoàn toàn khác biệt với nơi này. Cho nên, chỉ cần tu luyện công pháp của thuộc sân phái, thì nhất định có thể trở thành cường giả siêu cấp. Hòa thượng bên ngoài tới niệm kinh linh hơn, những lời này, thích hợp cho các thế giới. Lang Tiêu có phần âu yếm nhìn đứa bé gái xinh xắn trong lòng nhà nhà, Lại nhìn ngô tú nhi cách đó không xa đang ở dỗ dành một cặp bé trai song sinh, hắn lắc lắc đầu có chút bất đắc dĩ, nói. Các nàng hẳn là thích hợp đi thần giới sống một thời gian. Trong thế giới đỉnh nội này, cuối cùng ta cảm thấy có chút không đúng, nó hấp thu linh khí của thánh vực, quả thực có chút gian ác. Diệp tử và Hoàng Phủ Nguyệt từ bên ngoài đi vào. Diệp tử nắm tay lăng tiêu, lôi lăng tiêu đi đến đỉnh núi cao trong thế giới đỉnh nội. Chỉ tay xuống phía thế giới cực đẹp bên dưới, sau đó nói Phu quân Huynh xem thế giới này quá xinh đẹp, quá mê người nha Nó là thuộc về chúng ta Chúng ta sống ở đây là tốt lắm rồi Hoàng Phủ Nguyệt lúc này nhìn thoáng qua vẻ mặt hạnh phúc của Nha Nha và Ngô Tú Nhi Hai nữ nhân này, sau trận đại chiến 3.000 năm trước Đều nhờ có phu quân trợ giúp, vượt qua được thiên kiếp, đặt tới cảnh giới kiếp hậu thần, mới gả cho phu quân thần vương giữ dâu, chấn động khắp thần giới. Tuy nhiên bởi vì hàm hàn bảo đỉnh đặt ở Thánh Vực, ngược lại Lăng Tiêu thường xuyên xuất hiện ở Thánh Vực. Đối với Lăng Tiêu mà nói, nhân giới cũng tốt, Thánh Vực cũng tốt, hay là thần giới cũng tốt, đều không có gì trở ngại, hắn tùy tiện đi tới các nơi. Tuy nhiên thủy trung Lăng Tiêu vẫn có cảm giác, bất kể thế giới đỉnh nội diễn biến như thế nào, trước sau cũng chỉ là một phát bảo, theo trình độ suy diễn thiên cơ của Lăng Tiêu tăng trưởng. Loại cảm giác bất an này càng ngày càng mạnh. Đối với Lăng Tiêu mà nói, thế giới đỉnh nội chứa đựng quá nhiều thứ này nọ. Cho dù đây là pháp bảo của người khác, hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ bị người ta lấy về. Lăng Tiêu một tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Diệp Tử, sau đó ngưng thần nhìn thế giới chính mình tự tay một lập nên một tia pháp tắc thế giới, pháp tắc thiên địa, đều chiếu vào trong đầu vóc Lăng Tiêu. Đồng nhiên, trong đầu Lăng Tiêu, chuyển đến một thanh âm. Ha ha! Cái này cũng quá mạnh mẽ đi. Lúc này mới không đến thời gian một hội nguyên, không ngờ lại đạt tới điểm giới hạn của năng lượng. Lúc này một thanh âm khắc văng lên. Không hổ là thần vật của tiên gia. Lao tổ tông thật thần kỳ. Lưu lại bảo vật như thế. Ha ha! Sư huynh đa tạ huynh. Người người có ý tứ gì? Một thế giới không biết tên, bên trong một gian phòng, đang diễn ra cảnh sư đệ giết sư huynh đoạt bảo. Sau khi người sư huynh kêu ngã xuống chết không nhắm mắt, một người trẻ tuổi diện bảo anh Tuấn nắm trong tay cái tiểu đỉnh, sau đó thật cẩn thận lục trong lòng sư huynh hắn, lấy ra mấy miếng phụ chú. Chỉ cần hắn miệng động chú ngữ, phân thân của cái đỉnh này sẽ trở về. Đến lúc đó sẽ có vô tận năng lượng, chờ hắn đi hấp thu. Vì thế, hắn rất khoai trán miệng lên. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Tuy nhiên, kế tiếp vẻ tươi cười trên mặt hắn liền ngược lại. Bởi vì trong không khí trước mắt hắn, không biết từ lúc nào, đồng nhiên nhiều ra một bóng dáng cao lớn. Bóng dáng mở ảo kia, lại mang theo sát ý ngút trời, cũng không nói lời nào, dơ tay lên chính là một kiếm chém bổ vào hắn. Một kiếm này, không cách nào tránh nẻ. Trong phút chốc, đồng tử người trẻ tuổi anh Tuấn Trận co rút lại, trong ánh mắt hắn toát ra nôi khiếp sợ, còn mang theo vô tận hồi ý, nếu ta không giết sư mình, hiện tại người chết chính là hắn rồi. Tuy nhiên, Hết thể đã chậm. Kết thúc rồi. Lăng tiêu nói. Tay kia của lăng tiêu thì ôm thắt lưng mềm mại của Hoàng Phủ Nguyệt. Trong tay không biết từ khi nào lại có thêm một cái hàm hàn bảo đỉnh giống tiểu đỉnh như lúc. Lăng tiêu lộ ra vẻ vui mừng tươi cười. Nói. Đúng vậy. Thế giới này rất đẹp. Rất mê người. Nó thuộc về chúng ta.